Hứa Dương đem cung điện môn đóng lại, hạ thạch đài, đi cuối cùng một tòa cung điện cha xét. Cha xét phương thức cùng phía trước giống nhau, đem lôi xả ném đi lên. Lôi xả tiến vào lúc sau, xác định bên trong vương, giả, vẫn không núp đích, chẳng sợ dùng lôi công kích đều bất động lúc sau, lúc này mới tiến vào. Đẩy cửa ra, bước vào trong đó. Không có nghe được nỉ non tiếng động, lại là có một tiếng thở dài ở quanh quần. Tên này vương giả, đã chết. Hứa Dương ánh mắt đầu tiên nhìn đến, là đối phương khoanh chân ngồi đầu gối. Phóng một khối Ngọc Điệp. Hay là, là vị này vương giả truyền thừa. Đem chết hết sức, đem truyền thừa giữ lại. Hứa Dương vui sướng không thôi. Trong đại điện mặt không có gì cái khác bảo vật, chỉ có vương giả sát chết. Hứa Dương lập tức đi vào sát chết trước. Rồi tay đem Ngọc Điệp cầm lên. Trực tiếp dán ở trên trán, muốn xem một chút bên trong đến tổt cùng ký lục cái gì. Hay không như suy đoán như vậy, ký lục một người vương giả truyền thừa. Nhưng mà, ở Ngọc Điệp dán ở cái trán trong nấy mắt Hứa Dương chợt có một loại kinh sợ cảm giác, sắc mặt biến đổi, cuống quýt đem Ngọc Điệp dịch khai. Nhìn về phía trong tay Ngọc Điệp, sắc mặt âm tình bất định đi lên. Ngọc Điệp trung ký lục, chưa chắc là truyền thừa a. Có lẽ, là đối phương một sở ý chí đâu. Vương giả, đều là không cam lòng chết đi. Nói không chừng, đều để lại một ít chuẩn bị ở sau. Đệ nhất tòa cung điện cái kia vương giả, nói không chừng thực lực yếu nhất, bởi vậy là hoàn toàn chết đi. Hoặc là, đối phương bị thương nhất thảm trọng, Bởi vậy không có thể khôi phục, cũng có khả năng thủ đoạn không đủ, không có lưu lại một chút chuẩn bị ở sau. Mặt sau hai tòa cung điện đều tồn tại một ít vấn đề a. Này đó vương giả, đều mẹ nó nghĩ âm nhân đâu. Cường giả âm không được, âm một cái không phải siêu phàm người, vẫn là không thành vấn đề. Nói không chừng di tích chung, tiềm tàng uy hiếp siêu phàm cường giả nguy cơ, đó là vương giả bố cục, cố ý làm siêu phàm dưới giả tiến vào. Nho nhỏ vương giả, thế nhưng cũng có như vậy nhiều thủ đoạn cùng bố cục, chứng kiến thức. Rơi hết tán thưởng một tiếng nói. Chính mình trung quy vẫn là quá đơn thuần à, nếu là có này đó vương giả phức tạp tâm tư, hiểu được đi bố cục, lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau, làm sao đến nỗi rơi vào như thế chi thảm. Hứa dương ngắm nó liếc mắt một cái, người biết có vấn đề cũng không nhắc nhở một tiếng. Ra, ta cũng là mới phát hiện, ta thực lực còn yếu à, chưa chắc lập tức phát hiện được vương giả thủ đoạn. Rơi hết thực bất đắc dĩ. Nó cố nhiên kiến thức rộng rãi, nhưng mà rốt cuộc hiện tại thực lực được à. Vương giả bố trí một ít thủ đoạn, nó một chốc, chưa chắc có thể phát hiện. Hứa dương đem ngọc điệp ném vào rơi hết trong miệng, quản hắn để lại cái gì chuẩn bị ở sau, chờ đến thực lực của chính mình cường đại rồi, lại bắt được tới chậm rãi giết chết, cũng dám tính kế đến chính mình trên đầu, sống được quá tiêu sai đúng không? Vương giả, vương giả cũng muốn cấp chính mình quỳ, cái gì ngọn ý? Hứa dương trong lòng hùng hùng hổ hổ, đường đường vương giả, muốn âm nhân cũng không hiểu lưu lại một ít bảo bối, xứng đáng chết thẳng cẳng. Sơ thi trong chốc lát, thế nhưng lấy ra tới một quyển quyển sách nhỏ. Không biết cái gì tài liệu chế tác quyển sách nhỏ, đều không phải là ghi lại ngọc điệp. Hứa Dương mở ra quyển sách nhỏ, mặt trên rậm rạp học một ít văn tự, còn có một bức nhân thể đồ, tựa hồ là một môn công pháp. Văn tự thoạt nhìn có chút tối nghĩa, rồi lại cho người ta một loại huyền diệu cảm giác. Nhân thể đồ kết cấu, cùng địa cầu nhân loại có chút bất đồng chỗ. Cho nên, tiên tộc công pháp không thể dập khuôn tu luyện, là có đạo lý. Hứa Dương lật vài tờ, cảm thấy thực huyền ảo, tựa hồ mỗi một cái văn tự đều ẩn chứa linh tính giống nhau, linh cảnh trở lên công pháp, đây là tự thân linh đạo hiểu được, đối phương đem tự thân hiểu được linh đạo viết ở chỗ này đều không phải là thuần túy công pháp, có thể trợ giúp người hiểu được linh đạo, cẩn thận cân nhắc trong đó linh vận sẽ có thu hoạch, sẽ cho muốn đột phá linh cảnh giả mang đến linh cảm, giới hết nhìn thoáng qua giải thích nói, đây là một quyển linh đạo hiểu được sách nhỏ, không phải xem văn tự mà là hiểu được văn tự bên trong linh vận. Chính là phụ trợ siêu phàm cao phẩm võ giả, hiểu được linh đạo, mở ra linh đạo chi môn. Hứa Dương trong lòng vui sướng, cuối cùng có chút thu hoạch, lại là không biết, đối phương vì sao lưu lại như vậy một quyển linh đạo hiểu được sách nhỏ. Có lẽ là viết cấp môn nhân đệ tử, trợ giúp hiểu được linh đạo chi dùng, sắp chết thời điểm, lấy ra tới nhìn một cái, hồi ức một chút chính mình tu luyện lịch trình. Càng nghĩ càng không cam lòng như vậy chết đi, bởi vậy lưu lại một quả ngọc điệp, muốn âm nhân. Hứa Dương tấm tắc hai tiếng Cuối cùng không có thể âm đến người, còn tiện nghi chính mình. Linh đạo sách nhỏ phi thường chân quý, có thể nhanh hơn siêu phàm cao phẩm đột phá đến linh cảnh tốc độ, càng có thể làm siêu phàm cảnh võ giả. Trước tiên hiểu được linh cảnh linh vận. Mặc dù hứa dương không dùng được, bất quá thiên vong có thể dùng được với nhiều đi. Ân trường không đã siêu phàm nhị cảnh, kỳ thật hắn áp lực rất lớn. Một khi khải hồng trước hắn một bước đột phá đến siêu phàm cao phẩm, như vậy đối với hoa hạ mà nói, sẽ là một cái phiền toái. Trấn Tây Thành khẳng định là thủ không được chỉ có thể đủ bảo vệ cho thông đạo, hơn nữa yêu cầu vài danh siêu phẩm liên thủ mới được. có này một phần linh đạo sách nhỏ, có thể trước tiên rõ ràng tu luyện con đường phía trước, trước tiên hiểu được linh đạo. đối với đột phá đến siêu phẩm cao phẩm, kỳ thật cũng có trợ giúp. hứa dương nhìn linh đạo sách nhỏ thời điểm, cảm giác cũng không rõ ràng, là bởi vì hắn tu luyện chính là khí nguyên thuật, tương đối đặc thù duyên cớ. chương 662, quả nhiên thực lực không được a. hứa dương đem linh đạo quyển sách nhỏ thu lên, trong lòng cảm thán lấy chính mình đối thiên vong công hiến trừ bỏ chính mình còn có ai thích hợp làm lão đại vương cảnh cường giả sát chết hứa dương làm giới hết cấp nuốt đi vào đối phương có thể lưu lại thủ đoạn chuẩn bị âm nhân vương đạo chi văn có lẽ bảo tồn đến tương đối hoàn hảo bên trong khả năng cất giữ đối phương một ít bảo vật tạm thời không có biện pháp mở ra chỉ có thể trước thu hồi tới tạm gác lại thực lực cường đại lúc sau lại mở ra vương giả sát chết luyện chế kim thi tuyệt hảo tài liệu a mặc lão đầu cần thiết nhanh lên đột phá mới được Hán lục tinh thời điểm, luyện chế ra siêu phàm cảnh kim thi, hơn nữa chặt chẽ không chế, sẽ không xuất hiện phản phệ cùng thoát ly không chế tình huống. Đột phá đến siêu phàm lúc sau, chỉ cần tài liệu cũng đủ, hẳn là có thể luyện chế ra linh cảnh kim thi đến đây đi. Linh cảnh là yêu cầu hiểu được linh đạo, kim thi như thế nào hiểu được linh đạo. Hẳn là yêu cầu linh cảnh thi thể, hơn nữa còn xuất lại linh đạo chi văn, mới có thể đủ luyện chế ra linh cảnh kim thi đến đây đi. Mặc lão đầu đột phá đến siêu phàm luyện chế ra linh cảnh kim thi khả năng tính hẳn là tương đối thấp. Rốt cuộc linh cảnh yêu cầu hiểu được linh đạo, không phải dễ dàng như vậy luyện chế. Nửa linh cảnh hoặc là siêu phàm cao phẩm hẳn là không thành vấn đề. Nếu là có linh cảnh cường giả thi thể, hơn nữa có được linh đạo chi văn, cũng khó nói mạc lão đầu vô pháp luyện chế ra tới. Tiên đề là yêu cầu làm mạc lão đầu đối với linh cảnh có nhất định nhận chi. Siêu phàm chỉ là một cái lô xác, mạc lão đầu là hiểu được. Mà linh cảnh. Mạc lão đầu lại là không rõ ràng lắm, muốn luyện chế ra linh cảnh kim thi, cần thiết phải đối linh cảnh có nhất định hiểu biết. Hứa Dương quyết định, trở về lúc sau, liền đem một cây linh đạo cây cột ném cho Mạc lão đầu, làm hắn đi hiểu được, đi thể hội. Linh cảnh là thi hải, hắn không thiếu a. Thậm chí còn, còn tồn lưu chữ một ít linh đạo chi văn. Di tích tổng có thể tìm được một ít thi hải, tỉ như mất đi hà hạ những cái đó thi hải, đặc biệt là trong đó yêu tộc thi hải. Giời đi đại điện, Từ đây ba tòa vương giả cung điện, chỉ còn lại có phía trước một tòa trong cung điện mặt vương giả sát chết. Hứa dương đi tới ba tòa cung điện trung ương, cái kia chấn áp minh đồng nhân nhập khẩu trước. Nhập khẩu không có bất luận cái gì che đậy, xuống phía dưới mặt nhìn lại, một mảnh đen như mực, không có nhìn đến có cầu thang. Vòng quanh nhập khẩu dạo qua một vòng, cái này hình chữ nhật nhập khẩu, lớn lên khái có 20 mễ, khoan 16-7 mễ tả hữu. Từng sợi nhàn nhạt tâm ú hơi thở tràn ngập ra tới, cho người ta một loại đen tối tối tăm cảm giác Minh lực hơi thở thực mỏng manh, hứa Dương diện hòa quá Minh lực ra tới, đối với nhập khẩu tràn ngập ra tới hơi thở, tự nhiên không xa lạ. Minh lực hơi thở thế nhưng toả khắp, chỉ có hai loại khả năng, một là phía dưới chấn áp Minh đồng nhân đã chết, này từng sợi nhàn nhạt Minh sức lực tức là từ Thi Hải thượng tràn ngập ra tới. Nhị, còn lại là đối phương vẫn như cũ hoặc là đang ở đối kháng chấn áp, hoặc là ý đồ thoát vây mà ra, đang ở vận dụng Minh lực, rồi lại bởi vì bị thương duyên cớ, hoặc là cái khác cái gì nguyên nhân. Làm cho minh lực khống chế có chút thấp, cho nên tỏa khắp hết giận tức tới. Hết nhi, ngươi cảm thấy phía dưới minh đồng nhân đã chết sao? Chưa chắc đã chết. Dưới hết híp mắt nhỏ nói. Có một cái vương cảnh gia hỏa cũng chưa chết thấu đâu, minh đồng nhân càng không thể có thể chết thấu. Minh đồng nhân sinh mệnh lực, là phi thường ngoan cường. Ngang nhau thực lực, ngang nhau thương thế, ngang nhau tiêu hào, ngang nhau không có bảo vật chữa thương dưới tình huống, cuối cùng sống sót chính là minh đồng nhân. Thậm chí còn, minh đồng nhân thương thế càng trọng sống sót cũng có rất lớn xác suất là minh đồng nhân, cho nên phía dưới minh đồng nhân hẳn là còn chưa có chết, bất quá liền tính không chết, căng đã chết cũng liền siêu phàm, thậm chí trung phẩm đều không có, nói không chừng liền siêu phàm đều không bằng đâu. Dưới hết hồn không thèm để ý, hứa dương lại là không dám kinh thường, rốt cuộc liền vương cảnh cường giả đều không thể chiến thắng, chẳng sợ chỉ có siêu phàm, thậm chí siêu phẩm dưới cũng không thể bỏ qua a. Ngươi không phải nói vương giả ý chí, có thể hiệu lệnh vạn vật sao? Hắn chẳng sợ thực lực lại thấp, hắn ý chí cũng có thể hiệu lệnh thiên địa năng lượng đi. Không giống nhau. Giới hết lắc đầu nói, vương cảnh cường giả, hoặc là đã chết, hoặc là còn sót lại vương giả ý chí, hoặc là thực lực rơi xuống vương cảnh dưới, không, cụ bị vương giả ý chí. Vương cảnh không chết, thực lực rơi xuống, liền vô pháp vận dụng vương cảnh ý niệm. Như vậy sao? Hứa Dương kinh ngạc một chút, còn tưởng rằng vương cảnh cường giả, thực lực rơi xuống lúc sau, vẫn như cũ có được vương giả ý niệm đâu. Không sai. Cho nên vương cảnh cường giả, chẳng sợ bị thương lại nghiêm trọng, cũng sẽ duy trì vương cảnh ý niệm, mà không để đến cảnh giới rơi xuống. Giới hết gật đầu nói. Tiên tộc vương giả, chẳng lẽ tình nguyện chết, cũng không cam lòng rơi xuống cảnh giới? Hay là rơi xuống cảnh giới, không có biện pháp khôi phục? Hứa dương có điểm tưởng không rõ. Tiên tộc vương giả, đều là ngốc từ sao. Tình nguyện quải rớt, đều không song lạc cảnh giới. Nếu là trước đây, giới hết khẳng định hung hăng khinh bỉ một phen hứa dương. Thật là cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng mà, từ ý thức được hứa Dương lịch Thiên lúc sau, nó không dám kiên nhẫn mà giải thích nói, rơi xuống cảnh giới, là khẳng định có thể khôi phục, chỉ cần có cũng đủ bảo vận, chữa trị thương thế là được rồi, bất quá đều không phải là sở hữu vương giả, bị thương nghiêm trọng lúc sau, đều có năng lực rơi xuống cảnh giới, khiến cho chính mình sẽ không bởi vậy mà chết, tiên tộc vương giả, hiển nhiên làm không được, thậm chí không hiểu đến như thế nào tự hạ cảnh giới tới mạng sống. cho nên Bọn họ chỉ có thể đủ duy trì vương giả ý niệm, lấy cầu khôi phục thương thế, mà vô pháp khôi phục, liền chỉ có ngã xuống một đường. Giới hết nói, liền thở dài một hơi nói, không phải người nào, đều có thể đủ như thế ngoan cường tồn tại. Nói, nó đều có chút thương cảm. Nó giới hết vừa sinh ra đó là siêu phàm A, hiện giờ đâu? Liên chính mình sinh ra thời điểm đều không bằng, giống chính mình như vậy quyết đoán, như vậy có nghị lực bảo mệnh, không nhiều ít cường giả có thể làm được hoặc là không có bước này quyết đoán cùng quyết tâm, hoặc là là căn bản không có bước này bảo mệnh phương pháp. Hứa Dương Minh Bạch nhìn về phía nhập khẩu tâm tư bắt đầu linh hoạt đi lên. Nếu Minh Đồng Nhân chẳng sợ tồn tại, cũng không cụ bị vương giả ý niệm, chỉ có siêu phàm thậm chí siêu phàm dưới thực lực, vậy không có nhiều ít uy hiếp à? Kim Thi thực lực rất mạnh, đánh một cái nửa chết nửa sống Minh Đồng Nhân, hẳn là vẫn là không thành vấn đề đi. huống hồ, đối phương ở di tích nội, một khi xuất hiện sẽ lọt vào di tích cấm chế trấn áp. Như vậy nghĩ Hứa Dương trong tay ngưng tụ ra một viên lôi điện cầu tới. Rơi hết vừa thấy, tức khắc vì phía dưới minh đồng nhân bi ai hai giây. Hứa Dương đem lôi cầu ném đi xuống. Lôi quang long lánh, đem theo lôi cầu tiến vào, nhập khẩu bên trong trở nên ánh sáng lên. Hứa Dương nhìn theo lôi cầu không ngừng rơi xuống, cuối cùng chỉ có thể đủ nhìn đến một cái quan điểm. Mỗ một khắc, phía dưới bùng lên ra một đạo quang mang. Lôi cầu tạc. Rốt cuộc. Hứa Dương nhìn ra một chút, thâm đạt cây số A. Lôi cầu nổ mạnh lúc sau, chắn minh sức lực tức tỏa khắp, một hồi lâu đều không có minh sức lực tức tỏa khắp ra tới. Hứa dương kiên nhẫn mà chờ. Qua hơn 10 phút, mới có một sợi một sợi minh sức lực tức tỏa khắp ra tới, hơn nữa có vẻ có chút hỗn loạn. Nhận thấy được loại tình huống này, tức khắc nở nụ cười. Phía dưới minh đồng nhân, quả nhiên thực lực không được a. Chương 663, quần anh lạm tạc. Hứa dương không có vội vã đi xuống nhìn xem minh đồng nhân đến tột cùng như thế nào mà là làm giới hết đem vương giả cung điện cấp thu đi. Đầu tiên muốn thu đi đệ nhất tòa cung điện, tự nhiên là còn có một khối vương giả thi thể cung điện. Giới hết thân hình nháy mắt bành trướng, giống như một tòa tiểu sơn, ngồi sụp trên mặt đất độ cao cùng cung điện ngang hàng. Trực tiếp mở ra miệng khổng lồ, một cái hắc động hiện lên mà ra, trực tiếp đem cung điện tính cả thạch đài đều bao phủ đi vào. ầm vang, ở đem cung điện cùng thạch đài hút vào trong nháy mắt, trong cung điện mặt buộc phát ra một cổ ý niệm, giống như vương giả hiệu lệnh giống nhau muốn dẫn động di tích cấm chế lực lượng. Nhưng mà giới hết căng mau, ở đối phương vừa mới chuẩn bị dẫn động cấm chế lực lượng phía trước, đem này nuốt đi vào. Hứa Dương thở ra một hơi, quả nhiên, đối phương còn sót lại dụng tâm niệm, tuy rằng ngược, lại có thể dẫn động di tích cấm chế lực lượng. Có lẽ, đối phương cũng chỉ có thể đủ dẫn động một lần. Cho nên, phía trước ở cung điện cửa, đối phương không có bất luận cái gì muốn ra tay ý tứ. Hết nhi, một cái vương giả tiến vào ngươi bụng, sẽ không ra vấn đề đi chẳng sợ còn sót lại một sở ý niệm, như cũng là vương giả a. nếu là kia một sở ý niệm vận dụng sát chết, vẫn là có thể phát huy ra một ít vương giả thủ đoạn. Giới hết vỗ ngực nói, ra, ngươi yên tâm, một cái tàn vương giả tiến vào ta một giới không gian, liền cho ta ngoan ngoãn đốt, ta một giới không gian phát tác, không phải hắn một cái mau chết vương giả có thể đánh vỡ. hứa chi, hắn vừa rồi vận dụng một chút còn sót lại ý niệm, không sai biệt lắm muốn hỏng mất, tiến vào ta một giới không gian nếu là ta không giúp hắn duy trì một chút ý niệm, liền phải hoàn toàn mai một. Hứa Dương có chút ý tưởng, một vị vương giả ý niệm a, vậy làm hắn kéo dài hơi tàn, nói không chừng hữu dụng đến một ngày. kế tiếp, giới hết đem dư lại hai tòa cung điện cung cấp hút đi vào, ba tòa cung điện biến mất, chân áp nhập khẩu, tòa khắp ra tới minh sức lực tức, càng ngày càng nhiều. phía dưới minh đồng nhân tựa hồ thấy được thoát vây hy vọng, đang ở không ngừng mà dãi dùa, muốn thoát vây mà ra. Hứa Dương đứng ở nhập khẩu bên cạnh. Ngưng tụ ra một viên lại một viên lôi địa cầu, hướng tới nhập khẩu phía dưới ném đi xuống. Mặc kệ Minh Đồng Nhân tàn lưu nhiều ít thực lực, trước tạc hắn một đốn lại nói, đem hắn thực lực lại tạc đến rơi xuống một ít. Đến lúc đó, có thể tìm một cơ hội, cùng Minh Đồng Nhân tiếp xúc một chút, cấp tiên tộc chế tạo một ít phiền toái. Đứng ở nhập khẩu thượng, có thể nhìn đến phía dưới, bùng lên ra một đoàn đoàn lôi quang, ầm vang tiếng động mơ hồ truyền đến. Hứa Dương nhưng không lo lắng Minh Đồng Nhân sẽ bị nổ chết, nếu là dễ dàng như vậy nổ chết thả ra cũng làm không ra sự tình gì cũng liền không có cái gì dùng nộ khí trị liên tiếp nộ khí trị bắt đầu xoát lên thuyết minh phía dưới minh đồng nhân còn chưa chết đang ở thừa nhận lôi điện cầu của nguyên lạm tạ nhìn đến nộ khí trị nhập trướng chỉ chốc lát sau liền tích góp một vạn nộ khí trị chuyển hóa vì một cách huyết có thể hứa dương lần này chẳng những ném lôi điện cầu đi xuống còn đem độc khí đều cấp ném đi xuống nộ khí trị nộ khí trị trực tiếp đến ngàn thiếu chút nữa nhi liền phải bạo biểu trừng oanh tạc hơn 10 phút lúc sau, Hứa Dương lúc này mới đình chỉ tiếp tục oanh tạc, mà là trên người hơi thở biến đổi, đem chính mình biến thành minh đồng nhân bộ dạng, chờ lát nữa đi xuống lửa dối một chút ra hỏa kia. Bất quá, cái kia minh đồng nhân rốt cuộc không biết sống đã bao nhiêu năm, chưa chắc có như vậy hào lửa dối. Nếu là có thể khống chế nói. Hứa Dương đột nhiên nhìn về phía Giới Hết hỏi, "Hết nhi, có biện pháp nào có thể khống chế minh đồng nhân sao?" Giới Hết sững sốt. "Khống chế minh đồng nhân? Rất khó." Minh Đồng Nhân Minh lực thực đặc thù, Huống hồ bọn họ kiệt ngạo khó thuần, chẳng sợ chết cũng không chịu không chế. Kìa nhưng chưa chắc. Kiệt ngạo khó thuần lại như thế nào? Đó là không có gặp được chính mình. Tiên đề là có thể có không chế đối phương biện pháp. Đến tổt cùng có hay không không chế Minh Đồng Nhân biện pháp? Có. Giới hết suy nghĩ một chút nói. Người khác có lẽ làm không được, không đại biểu hứa dương làm không được a? Có một loại đặc thù lực lượng, ngưng luyện thành công siềng, là có thể không chế được Minh Đồng Nhân. Chỉ là loại này lực lượng tương đối đặc thù, không dễ dàng ngưng luyện ra tới. Nói đi, cái gì lực lượng, nói không chừng ta có thể đâu. Giới hết lắc đầu, hứa dương có thể diễn hóa các loại lực lượng, nhưng mà này một loại đặc thù lực lượng, không phải hứa dương hiện tại cảnh giới có thể diễn hóa ra tới. Ta nhưng thật ra có thể nếm thử một chút, bất quá yêu cầu tiêu hao trái cây. Hứa dương nhìn chầm chầm giới hết xem, này chỉ góc nên không phải là muốn nhân cơ hội hướng chính mình tác muôn khí qua đi. Ra, ta thể. Thật là yêu cầu trái cây tới làm lời dẫn, mới có thể đủ ngưng luyện ra tới. Hảo đi, muốn nhiều ít. Tam, tam cái đi. Giới hết cảm thấy, chính mình cũng là yêu cầu báo đáp. Hứa dương hẳn là sẽ không để ý một hai quả khí quả đi. Hảo đi, vậy tam cái, này tam cái khí quả cho ngươi, nhanh lên ngưng luyện ra tới. Hứa dương không chút do dự, đem tam cái khí quả lấy ra tới. Giới hết vui sướng không thôi, móng nuốt nhỏ tiếp nhận khí quả, đem trong đó hai quả thu lên chỉ để lại trong đó một quả, ra, kia hai quả lưu trữ dự phòng. giới hết cười gượng một tiếng nói, hết nhi à, chỉ cần ngươi thành thành thật thật, cần cụ chăm chỉ làm việc, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hứa Dương vươn tay, vuốt ve giới hết đầu cười tủng tìm địa đạo. là, là, ta nhất định cần cụ chăm chỉ làm việc. giới hết trong lòng mau mau, lại cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thuyết Minh Hứa Dương là tính toán đem hai quả khí quả đưa cho chính mình. sân giới hết ngưng luyện cái loại này đặc thù lực lượng là lúc. Hứa Dương tiếp tục hướng phía dưới ném lôi điện cầu, ầm ầm ầm, nộ khí trị. Dưới hết móng nuốt nhỏ hoa khai khí quả, đem khí nguyên lấy ra ra tới, tiếp theo phun ra một ít siêu phẩm tài liệu, không ngừng mà tiến hành ngưng luyện, khắc dấu phù văn. Hứa Dương một bên ném lôi cầu, một bên nhìn dưới hết ở ngưng luyện công siềng. Chỉ chốc lát sau, dưới hết trên đầu liền xuất hiện mồ hôi. Nhìn dáng vẻ muốn ngưng luyện loại này đặc thù lực lượng, vẫn là rất có khó khăn. Hơn mười phút lúc sau. Dưới hết đem móng đuốt lấy ra ra tới khí nguyên, ngưng luyện thành một quả phù văn, cùng kia một cái nho nhỏ siềng xích dung hợp ở bên nhau, trong phút chốc, một cổ huyền ảo lực lượng hiện lên. kia một cái siềng xích, trở nên như ẩn như hiện lên, phản phất có thể giam cầm thiên điệu giống nhau. Ra, hoàn thành. Dưới hết có chút mệt, mồ hôi đầy đầu bộ dáng, nói chuyện đều có chút xuyễn. Hứa dương đem kia một cái nho nhỏ, chỉ có 10cm lớn lên siềng xích cầm ở trong tay, hắn có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa một loại lực lượng là từ sở không thấy một loại yên lặng nhớ kỹ cổ lực lượng này hình thái chờ cảnh giới tăng lên đi lên lúc sau liền có thể diện hóa ra tới như thế nào sử dụng giới hết đem sử dụng phương pháp nói cho hứa dương lúc sau ngồi sụp hứa dương trên vai thở phi phò đem chính mình cất giữ một ít linh quả lấy ra ăn khôi phục tiêu hao nó cũng không phải là giả vờ mà là thật sự mệt hứa dương đem giam cầm xiềng xích thu hồi tới biến thành minh đồng nhân bộ dáng từ lối vào trượt đi xuống Là thời điểm đi gặp một lần phía dưới Minh Đồng Nhân. Ở hứa dương tiến vào chấn áp mà là lúc, lang trọng đến mất đi bờ sông. Trình Đông Hổ cưỡi chiến hổ, rời xa lang trọng một khoảng cách, cũng đến mất đi bờ sông. Trường 664, vui sướng khi người gặp họa. Nhìn yên tĩnh không gợn sóng, không có một tia gợn sóng, nhìn không tới dòng nước lưu động mất đi hả. Trình Đông Hổ cảm thấy có chút tim đập nhanh, ngồi xuống chiến hổ, càng là về phía sau lui lại mấy bước, rời đi bờ sông vài bước. Này hả, không tầm thường Nhìn về phía hà đối diện, bất quá trăm mét khoan hà, lấy thực lực của hắn, kỳ thật có thể trực tiếp nhảy lên đến bờ bên kia. Ngũ tinh cấp bậc tuy rằng sẽ không phi, bất quá ngắn ngủi bay lên không vượt qua trăm mét vẫn là có thể làm được. Trình đông hổ không dám. Hắn ngồi xuống chiến hổ cũng không dám nhảy. Không biết vì sao, nhìn về phía hà bờ bên kia, tuy rằng có thể nhìn đến bờ bên kia bình thản màu vàng thổ địa, nhưng mà xa hơn một chút địa phương, tổng cảm thấy tựa hồ khuyết thiếu cái gì. Cho người ta một loại quyết thiếu nào đó đổ vật cảm giác. Mặc dù khoảng cách có điểm xa, mơ hồ có thể thấy được nơi đó tựa hồ có chút ao hãm, tựa hồ bị cạo một tầng đất. Lang trọng nhìn hà bờ bên kia nơi xa, nguyên bản linh đạo lâm địa phương, hắn sắc mặt ngưng trọng lên. Này hà cổ quái hà, hắn cũng không biết là cái gì, lại là biết này hà, là vì chấn áp nào đó cường giả chi dùng, mà ở hà bờ bên kia hẳn là còn có cái khác bố trí mới đúng. Nhưng mà giờ phút này liếc mắt một cái nhìn lại, cái gì đều nhìn không tới. Hẳn là có cái khác bố trí, đều biến mất. Hay là có người trước tiên đến hạ bờ bên kia, đem vài thứ kia đều cấp phá hủy. Nơi này là tiên tộc di tích, vô cùng có khả năng chấn áp lúc trước tiên tộc đại địch. Nếu là phóng thích ra tới, sẽ đối tiên tộc tạo thành vô pháp đoán trước hậu quả. Tiên tộc võ giả là sẽ không tùy tiện hành sự, đi phóng thích chấn áp đại địch. Vô cùng có khả năng là hoa hạ tộc võ giả. đương nhiên, hoa hạ tộc võ giả chưa chắc là cố tình đi phóng thích tiên tộc đại địch. Đối phương hẳn là cũng không biết, chỉ là đơn thuần thu quát bảo vật mà thôi. Cái này di tích không bình thường, khải hồng lao tổ đám người nhìn lầm. Cùng hoa hạ tộc hợp tác tham dò, là một kiện thất sách sự tình. Lang trọng tưởng không rõ, hoa hạ tộc võ giả, là như thế nào qua mất đi hả. Trong đầu hiện ra, hoa hạ tộc mấy cái lợi hại nhân vật. Lôi Ngải Thiên, Hứa Dương, Kim Trường An, Giang Lâm, Thôi Đào Chờ, mà có khả năng nhất vượt qua mất đi hả tới bờ bên kia, là lôi Ngải Thiên cùng Kim Trường An. Tiếp theo là Giang Lâm. Chẳng lẽ là Lôi Ngày Thiên hoặc là Kim Trường ăn đến bên trong? Lang Trọng cảm thấy chính mình không thể chờ đợi, cần thiết đi ngăn cản đối phương, đem chấn áp đại địch phóng xuất ra tới. Minh Ma không chỉ là tiên tộc đại địch, một khi phóng xuất ra tới, đối với Hoa Hạ tộc cũng là cường đại uy hiếp. Lang Trọng về phía sau thối lui vài bước, thân hình nháy mắt bành trướng một vòng, cả người nổi lên hắc quang, cả người khí thế như hồng. Trình Đông Hổ vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Lang Trọng xem, nhìn thấy hắn thân hình bành trướng, Khí thế bừng bừng phân chấn, liền biết Lang Trọng chuẩn bị qua sông. Quả nhiên, Lang Trọng về phía trước chạy lấy đà vài bước, đột nhiên đằng nhảy dựng lên, toàn thân hắc quang long lánh, thân hình ở giữa không trung lại lần nữa bành trướng một vòng, giống như tiểu người khổng lồ giống nhau, hướng tới bờ bên kia bay vọt mà đi. Vô hình, trận tương đạo quang mang long lánh, bay thẳng đến Lang Trọng oanh kích mà đến. Lang Trọng xong quyền huy động, đem quang mang oanh khai, thậm chí tùy ý quang mang oanh kích ở trên người, thế đi không có nhiều ít chậm lại chớp mắt liền đã tới rồi bay vọt ra hơn 10 mét, phấp, yên tĩnh không gợn sóng mất đi hà trợ phiên nổi lên một cột sóng biển trực tiếp đem lang trọng cấp thổi quét đi xuống, thình thịch, lang trọng lọt vào giữa sông, hảo sau một lúc lâu không có động tĩnh, mất đi hà khôi phục bình tĩnh, mặc dù lang trọng rất nhập giữa sông cũng không có nổi lên gợn sóng cùng bọt sóng, trừ bỏ thổi quét mà ra kia một đạo sóng biển ở ngoài, mất đi hà trước sau đều là yên tĩnh không gợn sóng, Trình đông hổ ngây ngẩn cả người có chút khó có thể tin, lang trọng cái này tên lốc to con, liền như vậy cút. này hà có điểm đáng sợ a. nhìn không được lại về phía sau lui lại mấy bước, sợ mất đi hà thổi quét mà ra sóng biển đem hắn cấp thổi quét đi vào. bang. chợt bờ sông xuất hiện một bàn tay, ngay sau đó một đạo thân ảnh từ nước sông phía dưới bò đi lên. lang trọng, hắn còn chưa chết. trinh đông hổ vẻ mặt tiếc nuối, tên lốc to con thế nhưng không có quả rớt, thật là đáng tiếc nhìn từ nước sông bên trong bỏ ra tới lang trọng, đột nhiên vui sướng khi người gặp hoa lên, nghẹn thanh âm, cười đến phát ra mắng mắng thanh. giờ phút này lang trọng, cả người bốc khói, phi thường chật vật. hắn trên người quần áo đã biến mất, cường tráng thân hình, phảng phất tẩy một tầng da dường như, toàn thân màu tím đen, kia một tầng hắc quang đều đã ảm đạm. trên người ở mạo hiểm yên, trên đầu đầu tóc đã biến mất, thân hình hắn, tựa hồ đang ở gặp ăn mòn, mất đi giữa sông thủy, đang ở ăn mòn hắn thân thể. Trinh đông hổ trong lòng khiếp sợ, cường đại như tên ngốc to con, thế nhưng ở trong nước phao trong chốc lát, liền cởi một tầng ra, toàn thân trên dưới một cây mao đều nhìn không tới. Theo bản năng, nhìn về phía lang trọng bộ vị. Trinh đông hổ cười đến có điểm lớn tiếng. Kiên ngọn ý, giống như rớt một tầng ra. Mắng mắng. Lang trọng thân hình không ngừng mạo hiểm yên, cường đại thân thể, đang ở gặp ăn mòn. Trinh đông hổ nhìn sau một lúc lâu, cũng không khỏi bội phục tên ngốc to con, thân thể đều ăn mòn thành cái dạng này nên có bao nhiêu thống khổ. Nhưng mà Lang Trọng trước sau sắc mặt bình tĩnh, hừ đều không có hừ một tiếng. Lang Trọng lấy ra đan dược, nuốt hai quả đan dược lúc sau, trên người hắc quang lại lần nữa sáng lên, ăn mòn dần dần đình chỉ. Chờ đến trên người không hề mạo khói nhẹ, ăn mòn đã đình chỉ, bất quá thương thế một chốc, lại là vô pháp khôi phục lại. kia một tầng hắc quang, lại là sáng trong sáng trong, phảng phất một tầng màu đen lảng ra, đem thân hình cấp bao phủ đi vào. Lấy ra dự phòng quần áo mặc vào. Nhìn mất đi hả vẻ mặt tâm trầm. Hắn qua sông thất bại. Đối phương lại như thế nào qua sông? Mặt sau, có người lại đây. Đều là cảm ứng được bên này cầm chê dung chuyển chạy tới. Đầu tiên xuất hiện, là tiên tộc võ giả, tư địch cùng phân hướng. Trình Đông Hổ vừa thấy, túng, chuẩn bị lói người. Này nì mạ, nếu là bị vây công, chính mình liền thảm. Cũng may không trong chốc lát, thiên vong võ giả cũng đuổi lại đây. Lạc kiếm dẫn dắt mấy cái võ giả đuổi tới, thôi đào ở trong đó. Hai bên lẫn nhau đối diện vài giây, không có đánh lộn tính toán. Nhìn đến cùng bảo, trình đông hổ thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng lạc kiếm hội hợp lúc sau, đem lang trọng qua sông phát sinh sự tình kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho mọi người. Như vậy nguy hiểm, chúng ta đây từ từ xem. Lạc kiếm đám người cũng đã nhận ra mất đi hà cổ quái. Tiên tộc võ giả lục tục đổi tới, hai bên bảo trì khoảng cách nhất định, không có phát sinh xung đột tính toán. Lang trọng đem chính mình suy đoán nói ra. hắn qua sông thất bại. Những người khác cần thiết thử một lần. Nếu không, một khi phóng xuất ra tới tiên tộc đại địch, sẽ thực phiền toái. Xác định hoa hạ tộc có người đi qua. Phan Hướng Nhữ Mày nói. Ở hắn trong ý thức, liền lang trọng đều qua sông thất bại, hoa hạ tộc hẳn là không ai có thể đủ qua đi đi. Không xác định, chỉ là suy đoán mà thôi, nếu không bên trong chân áp chi vật, vì sao biến mất. Lang trọng lắc đầu nói. Cấm chế dung chuyển, ta lo lắng chính là, chân áp minh ma sắp phá tan cấm chế. Hủy diệt rồi những cái đó chấn áp chi vào ta. Tư địch thở dài một hơi, lo lắng địa đạo. Vậy càng muốn qua sông, nghĩ cách ngăn cản đối phương thoát vây. lang Trọng thận trọng địa đạo. Liên Du cũng tới, hắn nhìn lang Trọng liếc mắt một cái, không nói một lời. Bên trong chấn áp bùn tộc đại địch Minh Ma, mà, mà lang Trọng có khả năng là nội gián quân cờ, hoặc là nội gián hậu duệ, làm không hảo là hắn ở cố ý phóng xuất ra Minh Ma tới à. Đáng giận nội gián tưởng cung càng nhiều cùng chung trí hướng người cùng nhau liêu ta muốn đại bảo dương, hẹ chặt chú ý nhiệt độ vong văn hoặc là giờ giờ vê đốt vê đốt 444 cùng càng nhiều thư hữu cùng nhau liêu thích thư. Trường 665, gặp giữ hóa lảnh kim trường an. Ta thử xem đi. Tư địch sắc mặt ngưng trọng địa đạo. Nói lấy ra một mặt tấm chắn, đôi tay một phân, tấm chắn một phân thành hai, bao lại thân hình. Các ngươi hiểm hộ ta một chút, Vũ Hàn, ngươi đem ta ném qua đi. Tiên tộc võ giả lẫn nhau phối hợp có người lấy ra vũ khí cấp tư địch tiềm hộ, mà vũ hàn đôi tay ôm lấy tư địch thân hình, về phía sau lui lại mấy bước, trên người hắc ma lực nhũn nhão, đột nhiên bùng nổ đem tư địch ném đi ra ngoài, bao phủ ở tấm chắn trung tư địch, giống như một quả đạn pháo giống nhau bay đi ra ngoài, vèn, tốc độ cực nhanh mà hướng tới hà đối phương bay đi, lang trọng đám người biểu tình ngưng trọng, nhìn chậm chậm bắn ra tư địch, một bên cảnh giác trên mặt sông động tĩnh, mắt thấy tư địch sắp đến giữa sông ương vị trí một đạo màu xám quang mang đột nhiên dâng lên, ở mất đi giữa sông dâng lên, mang theo đen tối hơi thở, giống như quần sáng giống nhau, chắn tư địch phía trước. Này một đạo màu xám quần sáng xuất hiện quá đột nhiên, cơ hồ là gián tư địch xuất hiện. Bởi vậy tư địch liền phản ứng đều không kịp, trực tiếp đánh vào màu xám trên quần sáng. thân hình ở không trung ngừng lại một chút, tiếp theo lọt vào mất đi giữa sông, mau đem người cứu đi lên. nước sông có cường đại ăn mòn chi lực, lang trọng thần sắc biến đổi địa đạo. như thế nào cứu? Vũ Hàn đám người trợn tròn mắt. Tư địch rơi xuống vị trí, khoảng cách bờ biển có điểm xa. Như thế nào qua đi cứu? Xuống nước du qua đi. Không có khả năng A, này thủy không có sức nổi. Hốn hồ ăn mòn chi lực cường đại, tiến vào nước sông Trung, chẳng phải là liền chính mình cũng ăn mòn. Trong khoảng thời gian ngắn, tiên tộc võ giả nhóm hai mặt nhìn nhau, không biết muốn như thế nào thi cứu. Tư địch có tâm chắn phòng hộ, hẳn là có thể chống được lên bờ đi. Phan hướng tin tưởng không quá đủ địa đạo. Bên kia... Trình đông hổ đám người mắng mắng mà nở nụ cười, phát ra vui sướng khi người gặp họa tiếng cười. Cầm miệng. Lang trọng vẫn nộ mà giống lên một tiếng. Ha ha ha ha ha. Vốn đang nén cười, chỉ phát ra mắng mắng thanh, lang trọng giống ra tới lúc sau. Trình đông hổ đám người trực tiếp không kiêng nể gì cuồng tiếu lên. Dù sao đều là đối địch quan hệ, không cần chiếu cố đối phương mặt mũi. Các ngươi là muốn chết sao? Lang trọng sát ý nghiêm nghị địa đạo. Phan hướng đám người cũng giận dữ mà coi. Ai sợ ai nha? Trình Đông Hổ khiêu khích mà làm chiến hổ nhảy bắn vài cái. Thiên vong bên này nhân số chiếm ưu đánh lên tới cũng sẽ không có hại. Phát sinh chuyện gì, như vậy cao hứng. Giang Lâm đổi lại đây, nghi hoặc hỏi. Nhìn đến Giang Lâm xuất hiện, Trình Đông Hổ đám người càng là trong lòng đại định, Giang Lâm thực lực cùng lang trọng không kém bao nhiêu. Hiện tại lang trọng bị thương, chưa chắc có thể chiến thắng Giang Lâm, vậy càng không cần sợ. Đem mất đi Hà cổ quái, cùng với tư địch rớt nhập mất đi giữa sông sự tình giản lược nói cho Giang Lâm. Cuối cùng Trình Đông hổ thở dài một hơi nói, "Này không, chúng ta đang ở vui sướng khi người gặp hòa đâu." Giang Lâm hướng tới mất đi Hà nhìn thoáng qua, xác thật có điểm cổ quái, cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác. Nói như vậy, tư địch chết chắc rồi. Khả năng đi. Lang Trọng trên người Hắc Quang bắt đầu nở rộ, thân hình cũng bắt đầu bành trướng, một bước bước ra, tựa hồ muốn bạo phát. Giang Lâm trong tay đại chùy xuất hiện, cảnh giác Lang Trọng, thật muốn đánh lên tới, hắn cũng không sợ Lang Trọng. "Cứu, cứu ta đi lên." Liên vào lúc này, bờ sông giọ ra một bàn tay tới. Lang Trọng bất chấp tìm Hoa Hạ tộc đen hủy, cuống quýt giơ tay bắt lấy nước sông giọ ra tới cái tay kia, hai tay tiếp xúc ngay mắt, máng máng buộc lên khói nhẹ. Phúc! Một bóng người bị kéo đi lên. Tư địch giờ phút này thực thê thảm, toàn thân trên dưới phảng phất bị cạo một tầng huyết độn, máng máng mà mạo hiểm yên. Trình Đông hổ trước tiên, liên nhìn chằm chằm Tư địch bộ vị, kinh hô, ngoa tào, kia ngoạn ý không có một nửa a. Lang Trọng đám người sắc mặt nháy mắt đen nháy. Nimma, thật muốn đánh chết tên hỗn đản này a! Tư địch dựa vào kia mặt tấm chán, gian nan chống được bờ sông, lại cũng thân bị trọng thương. Lang trọng, Vũ Hàn đám người cuốn quít triển khai cứu trị. Đầu tiên loại trừ này trên người mất đi nước sông, đắp thượng dược vật, lấy ra quần áo đem hắn bọc lên. Mạng nhỏ bảo vệ, thương thế một chốc, không có nhanh như vậy khôi phục. Yêu cầu chờ rời đi di tích, trở lại tiên tộc trong thành an dưỡng một đoạn thời gian. Mất đi hà không qua được, Lang trọng đám người sắc mặt đều không quá đẹp. Giang lâm đám người cũng không có qua sông tâm tư, quá nguy hiểm. Tiên tộc võ giả đang ở không ngừng tới rồi, đều là đã nhận ra bên này rung chuyện, chạy tới vừa thấy đến tộc cùng. Mà thiên vong cùng bảo, cũng có không ít đổi lại đây. Hai bên không có bùng nổ xung đột tâm tư. Thiên vong không có mười phần nắm chắc, tự nhiên sẽ không tùy tiện khởi sướng chiến đấu. Mà Tiên tộc võ giả đám người, đều nghĩ đến như thế nào qua sông, không có tâm tư cùng hóa hạ tộc chiến đấu. Kim trường ăn tới, như thế nào đều tụ tập ở chỗ này. Nhìn đến Kim Trường An ngồi ở một cái ghế thượng bay qua tới, đều không cấm sửng sốt. Kia trương ghế dựa, vừa thấy liền biết phi phạm A. Kim Trường An ra hỏa này, khẳng định thu hoạch bất phàm không ít người đều vẻ mặt hâm mộ. Vận khí tốt người, chính là Ngưu Bức A. Lang trọng chờ tiên tộc võ giả, sắc mặt không quá đẹp, Kim Trường An ngồi xuống ghế dựa, tựa hồ. Tựa hồ là vương tọa. Sao có thể? Thất sách. Khải Hồng chờ lao tổ thất sách. Di tích trung thế nhưng có vương tọa. này liền ý nghĩa Cái này Di Tích là một người vương giả Di Tích. Linh đạo Lâm đâu? Như thế nào không thấy? Giờ phút này, Kim Trường An ngồi xuống vương tọa trung tàn hồn, vẻ mặt khiếp sợ mà kêu lên. Đương nhiên, hắn thanh âm những người khác nghe không được, chỉ có ngồi ở vương tọa thượng Kim Trường An mới nghe được đến. Linh đạo Lâm, thứ gì? Kim Trường An bất động thanh sắc mà truyền âm hỏi. "Xong rồi, xong rồi, muốn ra đại sự." Tàn hồn tựa hồ đã chịu rất lớn đả kích, thất hồn lạc phách mà lẩm bẩm, cũng không có trả lời. Ta qua đi nhìn xem. Kim Trường An trong lòng vừa động, linh đạo lưu quẩn định là thứ tốt ta. Hướng Giang Lâm đám người tiếp đón một tiếng, liền ngồi ghế dựa hướng tới mất đi hả bờ bên kia bay qua đi. Kim Trường An mau trở lại. Lạc kiếm sắc mặt biến đổi, cuốn quýt kêu lên. Trong sông có nguy hiểm. Giang Lâm đám người cũng là sắc mặt biến đổi. Yên tâm đi, không nguy hiểm. Kim Trường An không để bụng, Lang trọng đám người sứng sốt, tiếp theo vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, chờ Kim Trường An nằm liệt giữa đường. Nhưng mà, Kim Trường An ngồi ghế dựa đã bay đến giữa sông, ngường, yên tĩnh không gợn sóng mất đi hà mới tạo nên một đạo bọt sóng. Hơn nữa này một đạo bọt sóng, chỉ tạo nên không đến nửa thước, liền Kim Trường An ngồi xuống ghế dựa chân cũng chưa đụng tới, liền rất hồi giữa sông, khôi phục bình tĩnh. Một đường vô kinh vô hiểm, Kim Trường An thuận lợi qua hà. Lạc Kiếm đám người thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi lại hai mặt nhìn nhau, "Nima, khí vận chi tử, gặp dư hóa lạnh." Lang trọng đám người trợn tròn mắt. Tiếp theo nhìn về phía hoa hạ tộc chiếm cứ vị trí, hay là nơi đó là tương đối an toàn khu vực. Vì thế một đám người vọt lại đây. Mau tránh ra, chúng ta muốn qua sông. Không cho khai, vậy chiến. Một đám người hùng hổ. Đi thôi. Lạc kiếm vung tay lên, mọi người tránh ra, đi phía trước lang trọng đám người ngốc vị trí. Kim trường Ản có thể an toàn qua sông, lang trọng đám người nhưng chưa chắc a Tiên tộc võ giả trung, trong đó một người làm đủ chuẩn bị, phòng ngự bao trùm toàn thân, bay lên trời bay vọt hướng bờ bên kia. Còn chưa tới giữa sông ngương đâu, một đạo bọt sóng thổi quét mà đến, lọt vào mất đi giữa sông, lại vô động tĩnh. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung trí hướng người cùng nhau Liêu Ta muốn đại bảo dương, hoẹ chặt chú ý nhiệt độ vổng văn hoặc là giờ giờ Vút Vút 444 cùng càng nhiều thư hữu cùng nhau Liêu Thích thư. Chương 666, một viên đầu. Tiên kia tiên tộc võ giả rất nhập giữa sông, không còn có bỏ lên trên ạ. Lang trọng đám người sắc mặt rất khó xem, thậm chí có chút bi phẫn. Đây chính là bổn tộc di tích à, là bổn tộc tổ tiên lưu lại à, như thế nào cảm giác chuyên hố bổn tộc hậu nhân đâu. Nị mạ, ngược lại ưu đãi hoa hạ tộc đâu. Bổn tộc tổ tiên, đều là đầu gốc có hô sao. Giang lâm đám người tiếp tục vui sướng khi người gặp hòa lên. Kim trường an qua hà lúc sau, chỉ chốc lát sau liền đi tới linh đạo lâm nơi vị trí. Bùn đất đều quát đi rồi một tầng, có thể nhìn đến rõ ràng ao hãm một ít đi xuống. Linh đạo lâm đâu? Chạy đi đâu? Vương tọa bên trong tàn hồn. Sắp điên mất rồi. Mấy ngàn căn linh đạo trụ a, như thế nào liền không có đâu. Ai có thể đủ đem nhiều như vậy linh đạo trụ dọn đi a? Liên Tính Minh Ma ra tới, cũng không có khả năng phá hủy linh đạo lâm a. Chẳng sợ phá hủy, luôn có hải cốt tồn tại đi. Liên một khối mảnh nhỏ đều nhìn không tới a. Hắn sắp điên rồi. Kim Trường An tiếp tục về phía trước bay đi. Vương đạo cung đâu? Tàn hồn là thật sự muốn điên rồi. Linh đạo lâm không có, kết quả liền Vương đạo cung đều không thấy. Như thế nào sẽ không thấy A? Chẳng sợ phá hủy, cũng có hại của ta. Kết quả đâu, chống không, liền một chút cặn đều nhìn không tới A. Như thế nào sẽ không có, như thế nào sẽ không có A? Tàn hồn cảm giác chính mình sắp hỏng mất. Đến tổt cùng đã xảy ra sự tình gì, ai đem linh đạo lâm cùng vương đạo cung cấp dọn đi rồi? Ai lớn như vậy năng lực, có thể đem nhiều như vậy linh đạo trụ dọn đi, đem ba tòa vương đạo cung dọn đi A? Ba vị vương giả đã hoàn toàn mất đi sao? Nếu không... Người nào có thể đem vương đạo cung dọn đi. Ba vị tiếp cận đỉnh vương giả A, thế nhưng đều mất đi. Hắn trong lúc nhất thời có chút thất thần, có chút vô pháp tiếp thu sự thật này. Chính mình đều còn hơi tàn đâu, kết quả ba vị tiếp cận đỉnh vương giả, thế nhưng mất đi. Tuy rằng, ba vị vương giả ở lúc trước một trận chiến chung, bị thương cực kỳ nghiêm trọng, lại không đạo lý chịu không nổi chính mình A. Hai vị đỉnh vương giả, ba vị tiếp cận đỉnh vương giả, cộng thêm 10 vị cao đẳng vương giả liên thủ, kết quả tất cả ngã xuống. Mà cái kia cường đại minh ma vẫn như cũ không có mất đi. Hắn ra tới sao, sao có thể. Tàn hồn sắp điên rồi, hồn thể đều có chút không vững chắc bộ dáng. Kim Trường An thấy được cái kia nhập khẩu. Còn không có tới gần đâu, đột nhiên đã nhận ra không thích hợp. Có nguy hiểm a? thật sự có nguy hiểm a? không thể ngây người, chạy nhanh rời đi. Kim Trường An không dám đến gần rồi, hắn đã nhận ra nguy hiểm. Đây là xưa nay chưa từng có sự tình. Ý nghĩa, nơi đó thật sự rất nguy hiểm. Liền hắn đều khiêng không được nguy hiểm. Không nói hai lời, cũng không để ý tới tàn hồn thất hồn lạc phách, lập tức liền trở về chạy. Cần thiết đi rồi. Lập tức rời đi di tích. Muốn ra đại sự. Tiếp tục lưu tại di tích bên trong, sẽ có đại nguy hiểm A. Giang lâm đám người đang ở vui sướng khi người gặp họa, một bên chờ Kim Trường An phản hồi, đột nhiên nhìn đến Kim Trường An, vội vã mà bay trở về. Qua sông thời điểm, thực bình tĩnh, rứt khoát liền bỏ sóng đều không có. Lang trọng đám người thấy như vậy một màn, càng tâm tắc. đi mau, đi mau, rời đi di tích, có đại nguy hiểm. Kim Trường An một hồi tới liền nhắc nhở mọi người chạy nhanh lóe người, có nguy hiểm buông xuống, nguy hiểm, tình huống như thế nào? Giang Lâm bọn người là sừng sốt, không biết ta, dù sao có nguy hiểm, ta đều cảm giác được, chạy nhanh đi thôi. Kim Trường An nói, đã bay nhanh lóe người. Kim Trường An đều nói có nguy hiểm, đó là thật sự có nguy hiểm a? Thôi đào sắc mặt biến đổi xoay người liền chạy, chạy nhanh đi, liền hắn đều cảm thấy nguy hiểm, đó là thật sự có nguy hiểm à? Thiên võng mọi người sửng sốt một chút, ngay sau đó chạy nhanh thoát đi. Kim trường an khí vận chi tử danh hiệu, bọn họ đều là biết đến, gặp dữ hóa lành năng lực càng là xuất chúng, vừa rồi qua sông thời điểm, liền đã bày ra qua, liền hắn đều cảm thấy có nguy hiểm, đó là thật sự có nguy hiểm à? Chỉ chốc lát sau, mất đi bờ sông, thiên võng mọi người tất cả đều chạy, lang trọng chờ tiên tộc võ giả hai mặt nhìn nhau. Vẻ mặt rối rắm, rốt cuộc muốn hay không đi theo chốn a? Thật sự có nguy hiểm sao? Bờ bên kia không phải gió êm sóng lặng sao, nơi nào tới nguy hiểm? Nếu không, chúng ta cũng đi thôi. Phan Hương có chút lo lắng địa đạo. Kim Trường An Gia hỏa kia có chút quỷ dị. Mất đi hạ như vậy nguy hiểm, đối hắn mà nói đều không tồn tại uy hiếp, mà có thể làm hắn đều cảm thấy nguy hiểm, khẳng định không đơn giản a. Kia, kia đi thôi. Liên Du cái thứ nhất xoay người liền đi rồi. Đi phía trước còn thật sâu mà nhìn lang trọng liếc mắt một cái, lang trọng nghi hoặc một chút, liên du xem chính mình ánh mắt, giống như có điểm quái quái, cũng không có nghĩ nhiều, cắn răng nói, vậy đi thôi, trở về bẩm báo khải hồng lão tổ, làm lão tổ nhóm xử lý việc này đi. vì thế tiên tộc võ giả nhóm cũng rút lui mất đi bờ sông, lâm hải phong nửa đường thượng gặp được kim trường an, làm sao vậy, phát sinh chuyện gì? nhìn đến kim trường an vội vã mà bộ dáng, không cấm nghi hoặc địa đạo. Kim Trường An liền vương tọa đều không ngồi, trực tiếp thu lên, bay nhanh mà thoát đi. Có nguy hiểm, đi mau. Tiếp đón một tiếng, chớp mắt thân hình liền biến mất ở Lâm Hải Phong trước mắt. Có nguy hiểm. Lâm Hải Phong sửng sốt một chút. Đột nhiên một cái giật mình phục hồi tinh thần lại, ngoạ tạo, người kia là Kim Trường An à, liền hắn đều cảm thấy nguy hiểm, đó là thật sự nguy hiểm à. Không nói hai lời, xoay người liền trốn. Đuổi theo Kim Trường An rời đi phương hướng chạy tới. Hứa dương hạ đến chân áp mà thời điểm cũng không có phát hiện minh đồng nhân tồn tại. trước đó ném xuống tới lôi địa cầu, lập lòe quan mang, đem chung quanh chiếu đến sáng trưng, liếc mắt một cái liền thấy được một cái xích hồng sắc lồng sắt. lồng sắt bên trong đóng lại đều không phải là người, mà là một viên đầu, một viên so thường nhân đầu lớn hơn nửa đầu. giờ phút này đầu thượng hai mắt, trừng thật sự đại, hơn nữa tràn ngập phẫn nộ chi sắc. từng luồng màu xám minh lực đang ở đánh sâu vào lồng sắt, xích hồng sắc lồng sắt ở minh lực đánh sâu vào dưới, có vẻ lay động lên. Lúc ban đầu cái này lồng sắt hẳn là cái gì phi phàm tài liệu rèn, dài lâu thời gian trôi qua, hơn nữa ở minh lực án mòn ở dưới, đã biến thành giống nhau lồng sắt, liền siêu phàm tài liệu đều không tính là. Ở đầu đánh sâu vào dưới, con xuất hiện một ít vết rách. Hứa Dương ngơ ngác mà nhìn lồng sắt đầu, trong khoảng thời gian ngắn có chút ngạc nhiên, tiên tộc cường giả chơn áp, gần chỉ là một viên minh đồng nhân đầu. Đối phương thân hình đều không có, chỉ tàn lưu tiếp theo viên đầu, dù vậy Tiên tộc như cũ không có thể hoàn toàn mất đi đối phương. Cái này Minh Đồng Nhân thực lực, đến tột cùng có bao nhiêu cường đại A. Chỉ còn lại có một viên đầu, kết quả lại là Ngao đã chết ba vị tiên tộc vương giả. Hứa Dương đều không thể không bội phủ. Minh Đồng Nhân sinh mệnh lực, quả nhiên kiên quyết ta. Đang ở phẫn nộ đánh sâu vào lồng giam đầu, nhìn đến Hứa Dương xuất hiện, chợt ngừng lại, vẻ mặt kinh nghi chi sắc, Cùng tộc hơi thở. Sao có thể? Bùn tộc ra từ trước tới nay nhất rắc rưỡi người sao. Lớn như vậy, thế nhưng mới như vậy một chút thực lực. Ngay sau đó liền giống giận lên, ngươi cái này bổn tộc rác rưởi, như thế nào có mặt sống trên đời? Hứa Dương ngốc, rác rưởi, mẹ nó, thế nhưng phun chính mình rác rưởi. Ngươi mẹ nó là chê sống lâu a? Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ ép. Chương 667, Cường Đại Minh đồng nhân. Ngươi mắng ai rác rưởi đâu? Hứa Dương giận trừng mắt đối phương, lị mà, chỉ còn lại có một cái đầu thế nhưng cũng như thế kiêu ngạo, ngươi là bổn tộc sĩ nhục a, lớn như vậy, mới như vậy một chút thực lực, sinh ra một năm lúc sau, không có đạt tới siêu phàm, đều là rất rưởi. ngươi nhìn xem ngươi, bao lớn hơn rồi, liền siêu phàm đều không có. Minh Đồng Nhân đầu phẫn nộ mà phun lên, nếu không có vây ở lồng sắt, có thể khẳng định, tuyệt đối trước tiên xông tới cắn chết Hứa Dương. Này nháy mắt, Hứa Dương sắc mặt hắt thật sự khó coi. Nị mạ, Minh Đồng Nhân này đàn kẻ điên, quả nhiên không thể nói lý. Đương nhiên, đối với Minh Đồng Nhân yêu cầu, sinh ra một năm sau, cần thiết đạt tới siêu phàm cảnh mới vì đủ tư cách điều kiện, cũng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Khó trách mỗi một cái Minh Đồng Nhân, đều là cường đại vô cùng cường giả. Nay mẹ nó đối với Thiên Phú yêu cầu, quả thực chính là biến thái A. Mà như vậy cao Thiên Phú yêu cầu, Minh Đồng Nhân thế nhưng không có diệt sạch, có thể thấy được cái này trùng quần Thiên Phú yêu Việt giả kỳ thật rất nhiều. Bị chết chỉ còn lại có một viên đầu, thế nhưng còn như vậy tiêu ngạo. Hứa Dương quyết định không trang, nhị mạ, trang minh đồng nhân thế nhưng bị phun ra rưởi. Trên người hơi thở biến đổi, ngược lại biến thành tiên tộc võ giả hơi thở. đang ở giận phun đầu, đột nhiên cứng lại, ngạc nhiên mà nhìn Hứa Dương. Trong khoảng thời gian ngắn không có chuyển qua công tới. Như thế nào hơi thở thay đổi? Phía trước hơi thở là bủn tộc người không sai a. Chẳng lẽ có người có thể đủ giả mạ bủn tộc người? Không có khả năng đi. Nếu ngươi như vậy kiêu ngạo, ta xem ngươi còn có thể không tiếp tục kiêu ngạo đi xuống cũng dám mang chính mình rất dữ, tuyệt đối không thể nhẹ thứ. Một viên lôi điện cầu ngưng tụ, ném vào lồng sắt bên trong, trực tiếp đem đầu cấp bao vây đi vào. Bùm bùm. Là ngươi. Minh đồng nhân cơ hồ khí tạc. Nộ khí trị 1000 1000. Ầm vang. Lôi điện bùng nổ, đầu ở lôi điện bên trong va chạm. Ước chừng hơn 10 phút lúc sau, lôi điện mới biến mất. Đầu thế nhưng không có một chút thương thế. Hứa Dương đều không cấm kinh ngạc cảm thán, khó trách tiên tộc cường giả muốn đem này trấn áp ở chỗ này. Sắc thật khó có thể xử lý a. Mặc dù chỉ còn lại có một viên đầu, nhưng cũng khó có thể xử lý. Người chết chắc rồi. Đầu trên người nổi lên mảnh liệt minh lực dao động, khí thế dần dần dâng lên. Hứa Dương sắc mặt biến đổi, vung tay lên, đồng, kim thi xuất hiện. "Giống." Kim thi vừa xuất hiện, giơ tay đó là một đạo hô khí quấn quanh mà ra, đem đầu quấn quanh đi vào. "Minh nguyên khí." Giới hết nhìn Kim thi liếc mắt một cái, kinh ngạc một chút. "Khối này Kim thi minh nguyên khí" nhưng thật ra lợi hại cùng minh lực có chút tương tự chỗ, bất quá so chi minh lực an mòn lực có điều không bằng. Bang này luyện thi cũng muốn giết ta, ngây thơ. Đầu cười lạnh một tiếng, khí thế kế tiếp kéo lên, sắp tới một cái điểm tới hạ. Một khi đột phá cái này điểm tới hạ, liền sẽ bước vào siêu phàm cảnh. ầm vang. Động một ít còn sót lại cấm chế bắt đầu sáng lên. Hứa Dương bàn tay vung lên, thừa dịp kim thi chấn áp trụ đầu thời điểm, đem giang cầm xiềng xích đánh đi ra ngoài hóa thành từng đạo phù văn hoàn toàn đi vào minh đồng nhân đầu trong vòng giống minh đồng nhân phát ra giống giận cặp kia màu trắng đôi mắt bắt đầu nổi lên màu xám quan mang khí thế càng ngày càng cường đại kim thi minh nguyên khí sắp cuốn quanh không được ma động cấm chế cũng đã bắt đầu xúc thế sắp bùng nổ giang cầm xiềng xích nút đánh vào đầu trong vòng mà muốn hoàn toàn khống chế được còn cần thời gian hứa dương giờ khắc này khắc sâu cảm nhận được minh đồng nhân cường đại chỗ hoặc là nói Là cái này minh đồng nhân cường đại. Gần chỉ còn lại có một viên đầu, thế nhưng đều có được như thế cường đại thực lực, ngăn cản giam cầm siếng xích không chế. Hết nhi, đi mau, Nguy hiểm. Một khi động cấm chế bùng nổ, cùng với minh đồng nhân bùng nổ, ngốc tại động, tuyệt đối sẽ bị vanh thành tạt bã. Kim thi vừa thu lại, hứa dương nháy mắt tiến vào giới hết một giới không gian nội. Mà giới hết trực tiếp ngảy khởi, hóa thành một đạo lục quang lao ra chấn áp nơi. ầm vang. Còn sót lại cấm chế bạo phát. Một cổ cường hãn lực lượng, hướng tới đầu chấn áp mà đến. Ha ha ha, nhảy nhót vai hề, làm sao có thể làm khó dễ được ta. Một trận bừa bãi tiếng cười truyền đến. Và anh. màu sám quang mang tự đầu trung nở rộ ra tới, khí thế phá tan nào đó điểm tới hạn hơn nữa không ngừng kéo lên. ầm vang, vô số cấm chế lực lượng, đem đầu bao phủ đi vào. Hứa dương từ giới hết một giới không gian ra tới, hướng nhập khẩu phía dưới nhìn lại, quang mang long lánh, một cổ cường hãn lực lượng. Đang ở phá tan hết thẻ công siềng, khí thế không ngừng kéo lên, đã sắp đạt tới siêu phàm cùng Linh Cảnh điểm tới hạn. Hết nhi, giam cầm siềng xích có thể khống chế được hắn đi. Hứa dương không cấm có chút lo lắng. Linh Cảnh A. Nếu là đối phương thật sự đạt tới Linh Cảnh, thoát đi di tích lúc sau, chẳng những là tiên tộc uy hiếp, cũng là địa cầu uy hiếp. Đây là một cái kẻ điên A. Có thể, bất qua yêu cầu nhất định thời gian, kéo một kéo đi, di tích cấm chế, sắp bạo phát, qua đi hắn lực lượng cũng sẽ rơi xuống. Sẽ duy trì ở siêu phàm một cảnh hoặc là nhị cảnh tà hữu đi. Bất quá, hắn tương đối đặc thủ, đánh không chết hắn. Hứa dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, đánh không chết mới hảo a. Nếu là một tá liền đã chết, như thế nào đi uy hiếp tiên tộc. Không tốt, di tích muốn ra vấn đề, ở bên trong người, chẳng phải là nguy hiểm. Ngay sau đó sắc mặt biến đổi. Thiên vong cùng bảo còn ở di tích nội đâu. Nhanh lên, thông chi người rút lui. Di tích tương đối đặc thủ, ở vào một cái không gian tối nội mà lấy giới hết không gian năng lực đem tin tức truyền khắp di tích vẫn là có thể làm được giới hết không có do dự trên đầu nổi lên một vòng sóng gợn trong nháy mắt liền cùng di tích không gian điệp hợp ở cùng nhau đem tin tức truyền lại đi ra ngoài di như thế nào các ngươi thiên vong người đều bắt đầu lui lại a lui lại hứa dương sửng sốt chẳng lẽ di tích bên trong đã xảy ra sự tình gì làm cho thiên vong trước tiên rút lui trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi kể từ đó minh đồng nhân đầu vẫy ra khiến cho di tích bạo động, cũng không đến mức lan đến mọi người. Cho bọn hắn dẫn một chút lộ. Hứa Dương phân phò nói. Di tích đặc thù, mỗi người tiến vào vị trí đều không giống nhau, muốn càng mau rút lui di tích, chỉ có sắp xuất hiện khẩu chỉ dẫn cho bọn hắn. giới hết trên đầu tiếp tục nổi lên sóng gợn. Nó cũng thực bất đắc dĩ. Cùng hứa Dương cùng bảo cùng nhau tiến vào di tích chính là phiền bài A. Mặc kệ đi, hiển nhiên làm không được, hứa Dương lại không phải máu lạnh người không có khả năng ngồi xem cùng bảo tao ngộ nguy hiểm, quan đứng lên đi, giới hết cảm thấy chịu khổ chịu nhọc vẫn là chính mình, ra vấn đề không lớn, bọn họ không sai biệt lắm sắp rời đi di tích, hứa dương nghe vậy yên tâm, đến nỗi tiên tộc võ giả có chết hay không, hắn mới mặc kệ, làm giới hết biến đại thân hình, hắn nhảy vào giới hết trong miệng, đứng ở nó khoang miệng bên trong, trừng mắt minh đồng nhân đầu lao tới, giờ phút này di tích đã bắt đầu xuất hiện dung chuyển, minh đồng nhân hơi thở phóng lên cao. Minh lực tung hành, dẫn động di tích chấn áp cấm chế, ấm vang. Di tích trên không, một cái lốc xoáy bắt đầu hội tụ, thiên địa năng lượng, thậm chí toàn bộ di tích cấm chế lực lượng, đều bắt đầu hội tụ lại đây. Mà trừ bỏ trung tâm mảnh đất ở ngoài cái khác địa phương, sở hữu cấm chế đều ở hồng mất, không gian túi cũng ở đáng khinh, đây là muốn tụ tập toàn bộ di tích tích tụ lực lượng, khởi sướng cuối cùng một kích. Chương 668, ra phiền thoái, chúng ta liên thủ đi. Hứa Dương nhìn không ngừng hội tụ mà đến cấm chế lực lượng, liền di tích không gian túi đều duy trì không được, hồi xúc tới rồi chỉ bao phủ di tích trung tâm mảnh đất. Giờ phút này, cấm chế lực lượng hội tụ quét ngang quá lớn nửa cái di tích, năng lượng chấn động không gian đều lay động lên. Nay cuối cùng tuyệt sát một kích, uy lực cực kỳ kinh người, đã siêu việt siêu phàm cảnh. Nay vẫn là di tích trải qua vô số tuyết nguyệt, cấm chế suy nhược uy lực mới không còn một kết quả. Có thể nghĩ, lúc trước bố trí cái này di tích lưu lại cái này cuối cùng một kích đến tột cùng là cỡ nào huy lực lúc trước sở dĩ không có khởi sướng này một kích chỉ sợ cũng không có nắm chắc có thể đánh chết minh đồng nhân đi dài lâu năm tháng qua đi di tích năng lượng yếu bớt minh đồng nhân đồng dạng suy nhược xuống dưới chỉ sợ như cũ vô pháp đem minh đồng nhân đánh chết dưới hết thân hình thu nhỏ lại chỉ có nắm tay lớn nhỏ ở chính mình trung quanh khởi động một cái không gian túi đem chính mình bao phủ đi vào né tránh này một kích đánh sâu vào hứa dương đứng ở dưới hết khoang miệng trung Mặc dù giới hết thu nhỏ lại đến chỉ có nắm tay lớn nhỏ, nhưng cũng sẽ không đối hắn có bất luận cái gì ảnh hưởng. Ở Hứa Dương cảm quang giữa, chung quanh hoàn cảnh cũng không có thu nhỏ. Đây là giới hết không gian chi lực, nhìn không ngừng hội tụ năng lượng. Hứa Dương nhìn không chớp mắt mà nhìn chậm chậm nhập khẩu, cái kia minh đồng nhân đầu, còn không có lao tới. Cũng không biết này một kích sẽ đối đầu lô tạo thành cái dạng gì thương tổn. Nếu là thương thế tiến thêm một bước tăng thêm, thực lực rơi xuống đến siêu phàm dưới. Cái này minh đồng nhân liền không có nhiều ít tác dụng. Không có siêu phàm cảnh thực lực, như thế nào cấp tiên tộc chế tạo phiền toái. Kim trường an đám người đã rời đi di tích, phía sau là không ngừng kích động năng lượng, cùng với tinh tế không gian cái khe. Có thể nghĩ, nếu không có kịp thời rút lui, tuyệt đối sẽ tao hương. Vừa rồi truyền lại lại đây thanh âm, hẳn là hứa dương truyền lại lại đây, chỉ dẫn mọi người nhanh chóng rút lui, cũng nên là hứa dương thủ đoạn. Chỉ là không biết, hứa dương tránh ở nơi nào. Hoặc là hắn là như thế nào thọc ra lớn như vậy cái soạn. Đi mau, đi mau. Lạc Kiếm Cuốn Quyết tiếp đón mọi người rút lui, cần thiết rời đi di tích nơi sân cốc. Tiên tộc võ giả cũng có không ít người trốn thoát, lang trọng chờ tụ tập ở mất đi bờ sông tiên tộc võ giả cơ bản đều trốn thoát, mà ở di tích cái khác địa phương võ giả lại là chưa chắc có thể kịp thời chạy ra tới. Hứa Dương chợt nhìn đến mất đi hà nước sông, bắt đầu quay cuồng lên. Lúc này mới nhô tới phía dưới hải cốt, còn không có thu thập lên. Nhất Nhi. Nhanh lên đem phía dưới thi hải đều thu hồi tới. Dưới hết thực bất đắc dĩ, người đây là nhạc sát hải thu nghiện rồi đi. Nếu hứa dương phân phó, nó cũng không dám do dự, cuống quýt nhảy vào mất đi giữa sông, đem những cái đó thi hải đều thu lên, đặc biệt là yêu tộc thi hải. Thu xong lúc sau, tiếp tục bay lên không, trốn vào không gian túi nội, chờ đợi minh đồng nhân lao tới. Di tích ngoại. Ân trưởng không đám người chợt nhìn đến Sơn Cốc một trận biến ảo, di tích tựa hồ đã xảy ra cái gì dị biến. Tiên địa năng lượng không ngừng hội tụ mà đến, tức khắc sắc mặt biến đổi. Đột nhiên nhìn về phía Khải Hồng. Đây là có chuyện gì? Trong tay bảo kiếm phát ra vù vù tiếng động. Đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, nếu là trong đó có trá, như vậy đại chiến thế không thể miễn. Mà ở tràng, bọn họ năm đối tam, chiếm cư ưu thế, chẳng sợ vô pháp chém giết Khải Hồng ba người, cũng có thể đủ đem này trọng thương. Khải Hồng, thuần khai lạc, âm thẹn ba người sắc mặt đại biến, giờ phút này bọn họ mới phát giác. Cái này di tích đều không phải là nho nhỏ di tích đơn giản như vậy, mà là bao phủ ở không gian bên trong. Thất sách! Bên trong không biết đã xảy ra cái gì biến cố. Mà loại này di tích bố trí, vô cùng có khả năng là chấn áp minh ma nơi. Một khi còn sót lại mấy cái không có hoàn toàn ngã xuống minh ma thoát đi, như vậy sẽ mối họa vô cùng. Tiên tộc lúc trước cũng không thể lực đem cường đại nhất vài tên minh đồng nhân đánh chết, bởi vậy đỉnh vương giả nhóm bố trí sống lại kế hoạch, vì chính là đem minh ma chấn áp trụ không ngừng suy yếu thực lực của bọn họ, mà chờ đến bọn họ sống lại thành công, hoặc là kế hoạch thuận lợi thi hành, chờ bọn họ thực lực cường đại lúc sau sẽ tìm ra này đó chấn áp minh ma hoàn toàn diện sát dứt. Trước mắt cái này di tích, tựa hồ đó là chấn áp minh ma nơi. Hoa Hạ tộc tiến vào trong đó, nói không chừng có thể đạt được một ít truyền thừa, khi đó chẳng phải là cổ vũ Hoa Hạ tộc cột hơi. Càng quan trọng là bên trong minh ma một khi thoát vây, hậu quả khó liệu. Minh ma cường đại cùng quỷ dị. Bọn họ là tràn đầy thể hội. Lúc trước, bọn họ cũng là tham dự đại chiến cường giả trí nhất. Minh ma đó chính là một đám thị huyết kẻ điên. Ra phiên thoái, chờ lát nữa chúng ta liên thủ đi. Khải Hồng mặt âm trầm nhìn ân trưởng không nói. Cái gì phiên thoái? Ân trưởng không mày nhắc lại. Khải Hồng ba người thần sắc biến hóa, hắn xem ở trong mắt, hiển nhiên di tích bên trong đã xảy ra bọn họ cũng dự kiến không đến biến hóa. Chỉ cần đều không phải là là tiên tộc quỷ kế. Như vậy chẳng sợ bên trong đã xảy ra ngoài dự đoán sự tình, cũng có thể đủ tiếp thu, rốt cuộc đều không phải là gặp tiên tộc tính kế, mà là ngoài ý muốn mà thôi. Hắn trong lòng không cấm lo lắng khởi tiến vào di tích thiên vong đội viên. Đây là chấn ma mà, loại tình huống này, vô cùng có khả năng là bên trong minh mà thoát mệnh nhọc. Muốn cùng ân trường không đám người hợp tác, như vậy có một số việc, liền không thể đủ giấu giếm. Huống chi, tiên tộc cơ hồ hủy diệt sự tình, ân trường không đám người là biết đến. Từ bọn họ cười nhạo tiên tộc nhân loại, là chứng sinh tình huống tới xem, hoa hạ đối với tiên tộc đều không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Khải Hồng đơn giản mà nói một chút tình huống, ân trường không kinh ngạc đi lên. Ý của ngươi là, bên trong có các ngươi đại địch ở thoát vây. nay hẳn là chuyện tốt đi. Là tiên tộc đại địch, lại không phải địa cầu đại địch. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, đó là một đám kẻ điên, một khi thoát vây, không chỉ là bổn tộc gặp huy hiếp, biên giới chi tâm gặp uy hiếp thậm chí lớn hơn nữa." Khải Hồng trầm giọng nói, "Ngươi hẳn là biết, bộ tộc lúc trước cường đại, kết quả đâu?" Biên giới thông đạo khoảng cách nơi này không xa, hắn không nghĩ tiến vào biên giới chi tâm. Cho nên, ta khuyên ngươi không cần ôm tọa sơn quan hổ đấu tâm tư." Ân Trường không mày may nhăn lại, đối với tiên tộc đại địch tin tức, hóa hạ biết không nhiều. Hứa Dương bên người kia chỉ cóc có lẽ biết một ít. Bởi vậy, muốn như thế nào lựa chọn, vẫn là xem tình huống đi. Nếu là thực lực quá cường, Có như vậy liên thủ cũng là có thể. Bất quá nếu là cái kia Minh Ma thực lực ở nhưng không trong vòng mà lại có thể cấp tiên tộc tạo thành nguy hiểm, nhưng thật ra không ngại phóng phóng thủy tạm thời liên thủ đạo cũng đều không phải là không thể. Ân Trường không nghĩ nghĩ gật gật đầu nói ầm vang bên trong sơn cốc chấn động năng lượng thổi quét cấm chế hồi xúc kia một đạo đại môn đã bắt đầu băng tan bên ngoài cấm chế đã bởi vì năng lượng biến mất mà hỏng mất lộ ra trong sơn cốc mặt tình hình. Kim Trường An chờ đoàn người thân ảnh, xuất hiện ở trong sân cốc. Đi. Ân Trường không thân hình vừa động, tiến vào sân cốc bên trong, quanh thân năng lượng thổi quét, đem Kim Trường An đám người mang ly sân cốc. Lý lao đạo bốn người cũng theo sát mà nhập. Khải Hồng ba người cũng nhảy vào sân cốc, tiếp ứng lang trọng đám người ra tới. Sân cốc ngoại, tất cả mọi người ra tới. Ân Trường không liếc mắt một cái nhìn lại, thiên vong tiến vào năm mươi người bên trong, chỉ ra tới bốn mươi bảy người. Hứa dương thế nhưng không ở trong đám người trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 669, Thiên Lô. Hứa Dương đâu? Ân trường không sắc mặt biến đổi. Không thể phủ nhận, tại như vậy nhiều người bên trong, hắn coi trọng nhất chính là Hứa Dương. Thiên vong tuổi trẻ một thế hệ trung, Hứa Dương là đệ nhất nhân. Hứa Dương hẳn là không có việc gì. Lạc kiếm trầm ngâm một chút, ngón tay giữa dẫn mọi người thoát đi sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói một chút. Ân trường không trong lòng Hắn nghĩ tới kia chỉ cóc, chỉ dẫn mọi người rút lui, hẳn là hứa dương làm rơi hết làm. Yên tâm đi, hứa dương có thể xảy ra chuyện gì. Mỗi lần thọc rắc rối, hắn đều sẽ không có việc gì. Kim trường an tùy tiện địa đạo. Lần sau hứa dương đi di tích, ta liền không đi theo đi, ta dám khẳng định, hắn nhất định sẽ thọc rắc rối. Ân trường không nghe xong, đều không thể không suy xét, hứa dương tiến vào di tích, hay không còn muốn phái những người khác tiến vào. Việc này, là hứa dương làm ra tới. hẳn là đi rất lớn khả năng. Kim Trương An, Giang Lâm, Lâm Hải Phong, Thôi Đào mấy người, đều vẻ mặt khẳng định địa đạo. Trực giác nói cho bọn họ, đây là hứa dương làm ra tới sự tình. Có đôi khi, bọn họ vẫn là thực tin tưởng chính mình trực giác. Hứa dương không việc gì, như vậy 50 người đội ngũ, giờ phút này thiếu 2 người. kia hai gã đội viên, hẳn là giữ nhiều lãnh ít. Hứa dương nếu đã làm dưới hết chỉ dẫn mọi người rút lui, kia hai gã đội viên không có rút lui ra tới. Chỉ sợ là ở di tích nội đã xảy ra ngoài ý muốn. Ân trưởng không đối này sớm có chuẩn bị tâm lý. Di tích là tồn tại nguy hiểm, không nói đến khả năng cùng tiên tộc võ giả xung đột, bên trong cấm chế, cũng phi thường nguy hiểm. 50 người đội ngũ, giờ phút này tổn thất 2 người, còn ở tiếp thu trong phạm vi. Dẫn bọn hắn trở về Trấn Tây Thành. Kế tiếp khả năng sẽ bùng nổ siêu phàm đại chiến. Kim trường an đám người lưu lại nơi này, vô cùng có khả năng sẽ bị lan đến. Lý Lao Đạo gật đầu nói ta dẫn bọn hắn trở về đi. Đến nỗi di tích bên trong có cái gì thu hoạch, trở lại trấn Tây Thành, chờ sự tình hạ màn lúc sau lại nói. Tiên tộc võ giả bên kia, tổn thất liền có điểm lớn. 50 người tiến vào, giờ phút này ra tới, đại khái 30 người tả hữu. Chưa kịp rút lui, đều ở di tích hỏng mất là lúc ngã xuống. Lý Lao đạo mang theo Kim Trường An đám người rời đi, mà tiên tộc bên kia, Âm Thẹn hộ Tống Lang trọng đám người ra dị yêu núi non lúc sau, liền phản hồi tới. Minh ma mới là hạng nhất uy hiếp. Di tích cấm chế không ngừng băng thoái, thiên địa năng lượng không ngừng hướng tới di tích trung tâm hội tụ mà đi. Giờ phút này, Sơn Quốc đã hiển lộ ra tới. Ở Sơn Quốc trung ương, có thể nhìn đến cuồng bạo năng lượng, cùng với một cái nửa trong suốt hư thật chi túi. Nơi đó đó là di tích trung tâm. Giờ phút này, sở hữu năng lượng không ngừng hội tụ, một cổ lệnh nhân tâm kinh lực lượng đang ở lớn mạnh. Ân trưởng không bốn người sắc mặt biến đổi, cũng quyết rời đi Sơn Quốc. Kia cổ lực lượng quá cường đại, còn không có tới gần Liền cho bọn hắn một loại tim đập nhanh cảm giác. Ở kia cổ lực lượng trước mặt, bọn họ có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Siêu Việt siêu phàm lực lượng. Khải Hồng ba người cũng lui về phía sau một khoảng cách. Sắc mặt tâm trầm, gắt gao mà nhìn chầm chầm di tích trung tâm vị trí. Đây là di tích bố trí cuối cùng một kích, bọn họ chỉ có thể đủ kỳ vọng. Này một kích, mặc dù không đem minh ma đánh chết, cũng muốn đem này lần thứ hai bị thương nặng, thực lực rơi xuống đến ít nhất siêu phàm nhị cảnh dưới. Nếu không thật sự toái làm không hảo mới vừa phục sinh liền hoàn toàn ngã xuống thân sinh này một chi tiên tộc nhân loại cũng sẽ giữ không nổi khải hồng đám người đối với này một chi tân sinh nhân loại ký thác kỳ vọng cao trong đó có vài cái thiên phú ưu việt giả không thua lúc trước cường thịnh là lúc những cái đó thiên tiêu thì như vũ hàn bạch anh phan hướng trở trong đó lang trọng càng là trong đó nhân tài kiệt xuất hắn tu luyện đều không phải là tiên tộc nguyên bản công pháp mà là nguyên tự nhiên sơ tiên tộc ở cổ tích trung đạt được một môn cường đại công pháp truyền thừa ở lang trọng trên người. Lang trọng đời trước đó là thiên kiêu nhân vật chỉ là chưa cường đại liền ở đại chiến trung bị lan đến ngã xuống. Cũng may này một đời trọng sinh kế thừa hắn đời trước thiên phú. Lang trọng không chỉ là đời trước thiên kiêu nhân vật, càng là nào đó đỉnh vương giả hậu duệ kia môn cường đại công pháp cũng là vị kia đỉnh vương giả thu hoạch truyền thừa ở lang trọng trên người. Mặc dù là khải hồng đấng người cũng không biết lang trọng truyền thừa chi tiết lấy lang trọng hiện tại biểu hiện ra ngoài thiên phú cùng tiềm lực, không chỉ là này một chi trong nhân loại nhân tài kiệt xuất, mặc dù ở cái khác sống lại trong kế hoạch ra đời trong nhân loại, cũng tất nhiên là nhân tài kiệt xuất nhân vật, là bổn tộc quật khởi mấu chốt nhân vật chí nhất, cũng sẽ là tương lai đối phó minh ma nhân vật chí nhất. Khải Hồng thậm chí đã nghĩ kỹ rồi, nếu là giờ phút này thoát vây minh ma thật sự không thể địch nổi, hắn liền từ bỏ những người khác, mang đi lang trọng, bạch anh chờ mấy cái thiên phú yêu nghiệt giả thoát đi, bảo tồn bổn tộc căn cơ. Hắn là sẽ không thừa nhận, bởi vì sống lại một đời, mất đi đời trước hết dũng, không dám lấy mệnh tương đua mới nghĩ thoát đi. Nhìn di tích hội tụ năng lượng đã tới một cái điểm tới hạn, sắp bùng nổ cuối cùng một kích, Khải Hồng ba người đều không cấm khẩn chương lên. Có không đánh chết Minh Ma tại đây nhất cử. Nếu là Minh Ma thật sự thoát vây mà ra, Khải Hồng không xác định chính mình mấy người, có thể vừa Minh Ma hoàn toàn mất đi. Lúc trước Minh Ma cũng là gặp bị thương nặng, đúng là bởi vì vô pháp đem này mất đi, mới bị bách trấn áp đi lên. Di tích nội, hứa dương đứng ở dưới hết khoang miệng bên trong, nhìn không ngừng hội tụ mà đến năng lượng. Đã đạt tới một cái đỉnh, một thanh lại một thanh năng lượng kiếm hiện lên mà ra. Cấm chê bắt đầu băng thoái. Mà sở hữu kiếm, tất cả đều chỉ hướng về phía chấn áp mà nhập khẩu. Chỉ cần phía dưới minh đồng nhân vừa xuất hiện, liền sẽ lọt vào vạn kiếm doanh kích. Dưới hết đều thu nhỏ lại thân thể, khởi động một cái không gian, ngăn cách hơi thở, sợ bị công kích tỏa định cùng lần đến. Nay cuối cùng một kích là hội tụ di tích sở hữu năng lượng, cùng hỏng mất sở hữu cầm chế ngưng tụ mà thành. Liên không gian túi đều rút nhỏ, áp xúc tới rồi di tích trung tâm mảnh đất nơi này. Mục đích đó là tăng cường này cuối cùng một kích vi lực. Tiên tộc cường giả bố trí này cuối cùng một kích, kỳ thật bao gồm linh đạo lâm, vương đạo cung cùng mất đi hà hạ yêu tộc thi hải, ngưng tụ ở bên nhau, hình thành cường đại hủy diệt toàn kích. Nhưng mà linh đạo lâm biến mất, vương đạo cung cũng đã biến mất, yêu tộc thi hải đồng dạng biến mất. Cuối cùng này một kích vi lực. Kỳ thật đã rất là rơi trầm lại. Tiên tộc cường giả bố trí này một kích, chính là ở cuối cùng thời điểm, ngưng tụ linh đạo trụ thượng mấy ngàn linh đạo chi văn, cùng với vương đạo cung vương giả ý niệm, hoặc là vương đạo chi văn, dung hợp yêu tộc thi hải thượng còn sót lại yêu lực, hình thành này tuyệt sát một kích. Kết quả, nhất mấu chốt, cũng là uy lực lớn nhất linh đạo lâm, vương đạo cung, yêu tộc thi hải, tất cả đều bị hứa dương cấp thu đi rồi. Bởi vậy, này một kích uy lực so tiên tộc cường giả bố trí xuống dưới chuẩn bị ở sau Muốn nhược rất nhiều. Dù vậy, uy lực cũng đạt tới linh cảnh. Ha ha ha, người nào có thể giết ta thiên lô, ta thiên lô bất hủ. Một trận bừa bãi tiếng cười, tự ngầm truyền ra tới. Mênh mông minh lực bắt đầu đánh sâu vào mặt thượng, ngay sau đó một cái thật lớn đầu bay ra tới. Hứa dương đều xem đến ngây ngẩn cả người. Tên là thiên lô minh đồng nhân, kia cái đầu trở nên đặc biệt thật lớn. Cùng chấn áp mà nhập khẩu không sai biệt lắm đại, giống như một tòa tiểu đỉnh núi giống nhau. Trước định cái tiểu mục tiêu. Tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 670, Linh cảnh ba phẩm nguy lực. Thiên lô khí thế như hồng, mặc dù chỉ có một viên đầu, như cũ cường hãn vô cùng. Luận khí thế, so chi di tích hội tụ công kích muốn nhược rất nhiều, nhưng mà hắn không có chút nào sợ hãi, thậm chí tràn ngập khinh thường. Thiên lô. Rơi hết lẩm bẩm một câu. Hết nhi, ngươi nhận thức hắn. Hứa dương nhìn cái kia thật lớn đầu, tò mò hỏi. Không biết có phải hay không hắn? Minh Đồng Nhân còn không có bị các tộc vây công phía trước, có một cường giả đã kêu làm thiên lô, thực bừa bãi một cái ra hỏa, cũng là lúc ấy Minh Đồng Nhân nhất tộc bên trong, đứng đầu vài vị cường giả trí nhất. Rồi hết không quá xác định, lúc trước cái kia thiên lô, chính là rất cường đại. Thực lực, tuyệt phi vương cảnh đơn giản như vậy. Nếu là trước mắt đầu, thật là lúc trước thiên lô, sao có thể sẽ thảm như vậy? Mặc dù tiên tộc đỉnh là lúc, cũng không có một cường giả nhưng cùng hắn đối kháng mới đúng, gì đến nỗi gặp bị thương nặng mà bị trấn áp vô số năm, có hay không có thể là hắn hậu duệ? Hứa Dương nhìn cái kia thật lớn đầu, giờ phút này trừng lớn một đôi mắt, nhìn rậm rạp phong tỏa trụ hắn năng lượng kiếm, có lẽ đi. Dưới hết kỳ thật hoài nghi, cái này thiên lô chính là lúc trước thiên lô. Chẳng qua ở Minh Đồng Nhân Diệt Tộc Chi Chiến Trung gặp bị thương nặng, vẫn luôn đều không có khôi phục mà thôi. Ở Cung Tiên Tộc Cường Giả Đại Chiến Trung lại lần nữa gặp bị thương nặng, mới rơi vào như thế kết cục. Với công kích bạo phát. Năng lượng kiếm ở trong nháy mắt buộc phát ra quang mang chói mắt, từng đạo không gian cái khe hiện lên mà ra. Giờ khắc này, di tích hồi xúc đến trung tâm vị trí không gian túi, nháy mắt băng thoái. Vạn kiếm, giống như lốc xoáy đem thiên lô treo cổ đi vào. Cường đại uy lực chấn động bốn phía, sơn cốc nháy mắt biến mất, liên quan sơn cốc trung quanh ngọn núi cũng hóa thành một mịn. Ân trường không đắm người, ở di tích cuối cùng một kích bùng nổ là lúc, liền đã nhận ra nguy hiểm, sôi nổi xa xa mà thối lui. Sơn cốc biến mất ngọn núi hóa thành bụi bậm, một kích chi uy khủng bố tuyệt luân, ân trưởng không bốn người sắc mặt đại biến, bực này công kích quả thực khủng bố, hơn xa siêu phàm có thể làm được, nếu là bực này công kích cũng chưa có thể đem khải hồng đám người trong miệng mình mà tiêu diệt, vậy quá khủng bố, mặc dù liên thủ chỉ sợ cũng chỉ có ngã xuống một đường, trừ phi đối phương bị thương nặng dưới thực lực chỉ có siêu phàm, nếu không có xa lắm không trốn rất xa, nhấp khôn giới không gian kỳ thật thực củng cố. Này một kích cũng không có băng toái không gian, thậm chí liền không gian cái khe đều không có xuất hiện. Phía trước không gian cái khe, bất quá là không gian túi băng toái là lúc xuất hiện. Đó là lợi dụng không gian năng lực chế tạo ra tới, hơn nữa là bố trí di tích cường giả nhóm xây dựng. Đơn thuần công kích, muốn xé rách không gian, bằng linh cảnh thực lực, còn làm không được. giới hết là nắm giữ không gian thần vật, bởi vậy mới có thể tự do thao tác không gian, nó vận dụng chính là không gian năng lực, là vận dụng không gian pháp tắc mà không bạo lực sẽ mở không gian giống vậy có một đạo môn dưới hết có môn chìa khóa có thể nhẹ nhàng mở ra này đạo môn mà không cần dựa bạo lực đi anh này đạo môn di tích cuối cùng một kích kỳ thật cũng ẩn chứa không gian cắt ở bên trong kia trong nháy mắt không gian cắt chỉ ở không gian túi băng thái trong nháy mắt xuất hiện bởi vì linh đạo lầm vương đạo cung đều biến mất nguyên bản băng thái không gian công kích cũng không có xuất hiện sơn cốc biến mất năng lượng côn bạo ngọn núi hóa thành một mịn Dưới hết liền tránh ở công kích phía trên, tránh ở nó khởi động tới một cái không gian trong túi. Sở hữu công kích dư ba, đều đảo qua không gian túi, lại là không có một chút dư ba, có thể xâm nhập không gian trong túi, sở hữu công kích đều ở không gian túi ở ngoài đảo qua. Hứa dương trừng lớn một đôi mắt nhìn, Nay đại khái tương đương với linh cảnh mấy phẩm thực lực. Linh cảnh tam phẩm tả hữu đi. Linh cảnh tam phẩm cảnh, thuộc về hạ phẩm linh cảnh cường giả, liền đã có được như thế cường đại lực công kích trực tiếp phá hủy vài tòa ngọn núi. Không nói đến vương cảnh, gần là linh cảnh đại thành, lại sẽ là kiểu gì khủng bố công kích. Mà lúc trước tiên tộc cường thịnh là lúc, vương giả mới là ở vào thượng tầng cường giả, kết quả cuối cùng suýt nữa tiêu vong. Lúc trước cuối cùng 3 cái vương giả vây công thiên lô, kết quả đều đã chết, thiên lô còn sống. Này một kích thước trường rằng có hơn 10 phút. Trung quanh thiên địa năng lượng đều trở nên cuồng bạo cùng hỗn loạn lên. Thiên lô kia thật lớn đầu đã biến mất. Ở công kích biến mất kia một khắc, Hứa Dương chợt phát hiện, chính mình cảm ứng được giam cầm xiềng xích, có thể khống chế giam cầm xiềng xích. Nay thuyết minh giam cầm xiềng xích, thành công giam cầm thiên lô, từ nay về sau, hắn trốn không thoát chính mình lòng bàn tay. Đến nội thiên lô khôi phục thực lực, hay không sẽ tránh thoát giam cầm, Hứa Dương đối này cũng không lo lắng. Chỉ cần khống chế thiên lô, liền có thể tùy thời ra cô xiềng xích, hơn nữa thiên lô muốn khôi phục thực lực, cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Hứa Dương có tin tưởng, có thể vẫn luôn đè nặng hắn. Bùi mù phi dương trên mặt đất, xuất hiện một cái hô to, bên trong có một viên đầu. So người bình thường đại một vòng đầu, chính lăn ở hô to. Thiên lô kỳ thật cũng không chịu nổi. Khí thế đã hệ vài đi xuống, dừng lại ở siêu phàm một cảnh tà hữu. Nơi xa vài đạo thân ảnh bay vút mà đến. Công kích biến mất ngay mắt, khải hồng, thuần khai lạc, âm thẹn liền gấp không chờ nổi mà lại đây xem xét tình huống. Ân trưởng không bốn người hơi chút lạc hậu một khoảng cách tới rồi, một khi tình huống không thích hợp. Lập tức liền phản hồi chấn Tây Thành, rút lui ở nhiếp khôn giới nhân viên, nghị cách cố thủ thông đạo. Hứa dương phân phó rơi hết đem thiên lô mang đi, rời đi hố to, tiếp tục tránh ở không gian trong túi, ẩn nấp thân hình. Chỉ chốc lát sau, khải hồng ba người thật cẩn thận mà tới gần, vẻ mặt vẻ cảnh giác. Đầu tiên ở hố to thượng tìm kiếm một vòng, không có phát hiện Minh đồng nhân tung tích, tiếp theo ba người liền cách ra hành động, ở phụ cận cẩn thận tìm kiếm lên. Ân trường không bốn người cũng đuổi lại đây hắn đầu tiên tìm kiếm một chút dưới hết bóng dáng, lại là cái gì đều không có phát hiện, không cấm nhíu một ít mảy. phía trước công kích, cuồng bạo cực kỳ, uy lực cực kỳ kinh người. nếu là hứa dương cùng dưới hết lưu tại tại chỗ, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. chắc là trước tiên rời đi. khải hồng ba người tìm kiếm một vòng, đều không có phát hiện minh đồng nhân tung tích, lại lần nữa tụ tập ở bên nhau, trên mặt biểu tình nhẹ nhàng không ít. minh ma hẳn là đã hoàn toàn mất đi. khải hồng tùng một hơi điệu đạo, chấn áp như thế lâu. Này cuối cùng một kích, ít nhất đạt tới linh cảnh tam phẩm, đánh chết cực kỳ suy yếu minh ma, hẳn là không thành vấn đề. Thuần khai lạc biểu tình nhẹ nhàng lên. Nếu minh ma đã tiêu diệt, mất đi này một cái đại uy hiếp, như vậy kế tiếp, liền toàn tâm toàn ý ứng đối hoa hạ tộc, tranh thủ tiến vào biên giới chi tâm, cướp lấy quyền không chế. Bất quá bọn họ trong lòng nhiều ít có chút tâm u. Hoa hạ tộc lúc này đây tiến vào di tích bên trong, lại là không biết, có hay không đạt được một ít có giá trị thu hoạch. Nếu là từ giữa thu hoạch không nhỏ. Hoàn thiện Hoa Hạ Tộc tu luyện hệ thống, đối với Tiên Tộc mà nói, liền không phải cái gì chuyện tốt. Ở thi chạy thượng, làm không hảo sẽ bại bởi Hoa Hạ Tộc. Khải Hồng ba người không có lưu lại bao lâu thời gian, cùng Ân Trường không để ra một chút, hy vọng mau chóng an bài Tiên Tộc võ giả tiến vào địa cầu sự tình. Ân Trường không một ngụm đáp ứng xuống dưới, trong lòng lại là nghĩ, là thời điểm làm viện nghiên cứu chuẩn bị chuẩn bị, một lần nữa kiến tạo một cái phân viện, chuyên môn giam giữ Tiên Tộc võ giả. Viện nghiên cứu đám kia kẻ điên. Gần nhất vẫn luôn ồn ào, muốn bắt mấy cái tiên tộc võ giả tới nghiên cứu, xem bọn hắn kết cấu thân thể, cùng địa cầu nhân loại có cái gì bất đồng đâu. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. chương 671, cái này kêu khí quả, ta từ nhỏ ăn đến đại. Ân trưởng không mấy người không có tìm được hứa dương, liền cũng rời đi. Nếu hứa dương có thể ở di tích trung bình yên thoát hiểm, rời đi dị yêu sơn phản hồi Trấn Tây Thành cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Chờ tất cả mọi người sau khi rời khỏi, Hứa Dương lúc này mới hiện thân ra tới. Ma Thiên Lô còn lại là ở hắn dưới chân. Nhìn thoáng qua Khải Hồng ba người rời đi phương hướng, nguyên lai tiên tộc xưng hô Minh Đồng Nhân vì Minh Ma, nhưng thật ra cũng tương đối chuẩn xác. Minh Đồng Nhân xác thật giống một đám ma quỷ, không chết được đi. Hứa Dương đá Thiên Lô đầu một chân. "Hôn trưởng, ngươi muốn chết sao?" Thiên Lô cả giận nói. "Nộ khí trị 999999." Kinh hách 999-999 Đường Trang, ta biết ngươi ở nghẹn, muốn tránh thoát khống chế của ta, bất quá ta nói cho ngươi, đây là không có khả năng. Thiên lô trong lòng thực giật mình, đối phương thực lực không cường, ở trong mắt hắn chính là một cái rác rưởi phế vật. Nhưng mà, không biết sử dụng cái gì quỷ dị thủ đoạn, thế nhưng có thể khống chế được chính mình. Muốn khống chế ta thiên lô, si tâm vọng tưởng. Thiên lô đầu loạn troãng bay lên. Ta thiên lô cho dù chết, hoàn toàn mất đi cũng sẽ không đã chịu khống chế. Trên đầu Minh Lực lóng lánh, tựa hồ muốn đối hứa Dương ra tay. Nhưng mà hắn cái này ý niệm một sinh ra, trên đầu liền hiện ra một tầng vong trạng phù văn, đem hắn đầu bao phủ đi vào, ngăn chặn hắn Minh Lực, khiến cho hắn vô pháp đối hứa Dương động thủ. Hơn nữa kia một đạo vong trạng phù văn, tựa hồ còn ở chặt lại, đối hắn tiến hành trừng phạt. rất kiên cường sao? Ta liền thích cùng xương cốt ngạnh ra hỏa giao tiếp. Hứa Dương cười tủm tỉm. Thiên Lô không biết vì sao run run một chút có loại điểm xấu dự cảm hiện lên. Bang, Hứa Dương búng tay một cái. Thiên Lô đầu phía dưới còn sót lại cổ bộ vị, chợt lập loè một đạo quan mang. Ngay sau đó một đạo xiềng xích kéo dài ra tới. A a a a, Thiên Lô kêu thảm, bộ mặt giữ tận vật mèo. Nộ khí trị một nghìn một nghìn, cưu hận giá trị một nghìn một nghìn. Dầm, một cây xiềng xích xuất hiện, một mặt nắm ở Hứa Dương trong tay, một mặt liên tiếp Thiên Lô đầu. Giờ phút này Thiên Lô phiêu phù ở không trung mà hứa Dương nắm sướng xích, phảng phất ở lưu, lưu đầu, tiểu tử, ta Thiên Lô là sẽ không khuất phục, một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi bầm thầy vạn đoạn. Thiên Lô diếc gạo, tưởng hắn Thiên Lô chính là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, thập phương biên giới thời đại, tung hoành vô địch, mặc dù Minh Đồng nhân diện tộc chi chiến, mấy đại cường giả vây công, như cũng không thể đem hắn mất đi, mà cùng tiên tộc đại chiến chung, hắn đã không thể mất đi, không thể tưởng được, thế nhưng bị một tiểu nhân vật dùng quỷ dị thủ đoạn cấp khống chế được vô pháp tránh thoát đối phương không chế. Bất quá chỉ là không chế mà thôi, lại phi có thể thao tác hắn ý chí, hắn là tuyệt đối sẽ không khuất phục. Tuy ý đối phương lan lộn, chẳng sợ cuộc đời này đều không thể khôi phục, hắn cũng sẽ không khuất phục. Muốn sử dụng chính mình, tuyệt không khả năng. Hứa Dương sách theo xỉn xích, bắt đầu quăng lên, ném nổi lên quuyền quuyền. Ta vẫn luôn đều tương đối thích lưu tinh truy, đầu người lưu tinh truy liền càng thú vị. Với anh, chợt đột nhiên vung, đem thiên lô hung hăng màn lện ở trên mặt đất tức khắc tạp ra một cái hô tới a a a a thiên giết giặc rồi à, ta thiên lô phải giết người muốn ta thiên lô khuất phục không có khả năng ta liền thích xương cứng hứa dương cười lạnh một tiếng giơ tay một đoàn lôi điện đem thiên lô bao vây đi vào trong tay cầm xiềng xích ném thiên lô đầu khắp nơi tập lên một bên tạp một bên rời đi trên mặt đất để lại một đám hố đậu nộ khí chỉ một nghìn một nghìn thiên lô quả nhiên kiên cường mặc kệ hứa dương như thế nào lau lội hắn chính là không khuất phục chết cũng không muốn chịu hứa Dương sử dụng, nay liên lệnh người buồn rầu. Tuy rằng không chế được Thiên Lô, nhưng mà cũng không có nô lệ hắn ý chí, muốn nuôi hắn ra lệnh, tựa hồ làm không được. Chỉ có thể đủ không chế hắn vô pháp ra tay, ở chính mình trong không chế, không chịu sử dụng Thiên Lô, liền không có cái gì giá trị. Hắn muốn chính là nghe lời Thiên Lô, có thể dựa theo chính mình ý tứ, cấp tiên tộc chế tạo phiền thái. Thiên Lô không khuất phục, Hứa Dương cũng có chút bất đắc dĩ, Liên linh cảnh tam phẩm uy lực công kích cũng chưa có thể diện sát hắn, Hứa Dương muốn xử lý hắn, khó khăn không nhỏ. Xách theo xì xịt, làm Thiên Lô đối mặt chính mình, Hứa Dương trong tay ngưng tụ ra lưỡng đạo lôi điện, chui vào Thiên Lô trong lỗ mũi mặt, không ngừng đều điện. Mặc dù làm không xong Thiên Lô, nhưng mà kia tư vị, khẳng định là không dễ chịu. Hứa Dương đều nghĩ kỹ rồi, Thiên Lô một ngày không khuất phục, hắn mỗi ngày đều lăn lộn hắn, huyết có thể toàn dựa hắn tích góp. Một đốn lăn lộn xuống dưới, ít nhất mấy chục cách huyết có thể vào trứng. Lăn lộn đi. Ngươi dùng sức tra tấn ta đi, ta nếu là xin tha, ta Thiên Lô là người tôn tử. Lan, ta không ngựa như vậy ghê tẩm tôn tử. Hứa Dương một bên lăn lộn Thiên Lô, một bên móc ra một quả khí quả tới, răng rắc cắn một ngụm, khí nguyên tiến vào đan điền, cả người đều sảng khoái lên. Thiên Lô hai mắt lập tức liền trừng lớn, nhìn chăm chăm Hứa Dương trong tay khí quả, nước miếng đều cơ hồ chạy xuống tới, ngôi sồn trên vai rơi hết cũng hảo không đến chạy đi đâu, bất quá rốt cuộc nó ăn qua, chẳng sợ nuốt nước miếng. Biểu tình lại so với so chấn định Nguyên quả, đây là nguyên quả Thiên lô sắp điên rồi Đây là nguyên quả a Cái này rác rửa như thế nào sẽ có nguyên quả Hơn nữa, liền như vậy ăn Đây chính là trong truyền thuyết đồ vật a Lúc trước hắn sở dĩ Trở thành đứng đầu cường giả Đột phá lâu dài tới nay bình cảnh Dựa vào đó là lúc trước đạt được một quả nguyên quả Hứa dương ăn xong một cái khí quả Tiếp tục móc ra một cái tới Tiếp tục gặm Còn chị không được ngươi Giới hết này chỉ cóc nhìn đến khí quả, liền tôn nghiêm đều từ bỏ, hướng chi ngươi thiên lô. Nếu là ngươi có thể chịu đựng trụ rụ hoặc, kiên quyết không khuất phục, hứa dương khẳng định muốn xem trọng hắn liếc mắt một cái. Khí quả, giới hết xưng là nguyên quả, hứa dương là biết đến, này hẳn là thập phương biên giới thời đại, đối với khí quả xưng hô. Nay cũng thuyết minh, lúc trước là tồn tại khí quả bực này bảo vật. Chỉ là, số lượng sao, khẳng định là rất ít. Hiện giai đoạn khí quả kỳ thật chứa khí nguyên vẫn là tương đối thiếu. Kỳ thật so ra kém thập phương biên giới thời đại khí quả, bất quá thắng ở số lượng nhiều A. Dựa theo giới hết cách nói, 10 cái khí quả, liền cùng lúc trước thập phương biên giới thời đại không sai biệt lắm. Hứa dương thậm chí cảm thấy, chờ đến chính mình bước vào siêu phàm lúc sau, khai ra tới khí quả, hẳn là liền cùng lúc trước thập phương biên giới thời đại một cấp bậc. Khí quả thực đặc thù, này khí nguyên có thể tu bổ căn cơ, còn có rất nhiều diệu dụng. Đây cũng là giới hết. Nhìn đến khí quả trực tiếp liền mặt đều không cần duyên cớ, Chỉ cần có cũng đủ khí quả, giới hết liền có thể bằng này đúc lại căn cơ, đúc lại thiên phú, có cơ hội vấn đỉnh kia trong truyền thuyết mờ ảo cảnh giới. Đến nỗi là cái gì mờ ảo cảnh giới, giới hết cũng không nguyện nhiều lời, mặc dù uy hiếp nó cũng vô dụng, tựa hồ có chút cấm kỵ ở bên trong, không thể tùy ý nói cờ. Cái này tiêu khí quả, cùng ngươi nói nguyên quả, cũng là một cái đồ vật, ta à, từ nhỏ liền ăn này ngoạn ý lớn lên. Hứa dương lại móc ra một quả khí quả tới, tiếp tục gầm. Thiên lô thật sự muốn điên rồi. Đồng thời, hắn cũng làm không rõ, nếu hứa dương là ăn này bảo vật lớn lên, vì sao thực lực như thế chi nhược? Biết tích lũy đầy đủ sao? Biết ta vì cái gì, hiện tại còn không có siêu phạm, thực lực như thế chi nhược sao? Hứa dương biết hắn trong lòng suy nghĩ, cười lạnh một tiếng. Tiếp theo thần thần bí bí nói, ta đây là vì vấn đỉnh cái kia cảnh giới, hiểu không? Nếu ngươi không hiểu, vậy quên đi. Khi ta nói vô ích. Chương 672, ra, ta nguyện ý làm ngươi người hầu a. Thiên Lô đầu chấn động, lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái kia cảnh giới. Hứa Dương nghiền ngẫm mà nhìn hắn, Thiên Lô phản ứng, thuyết minh hắn cường thịnh là lúc đã tiếp xúc tới rồi giới hết trong miệng, cái kia mờ ảo cảnh giới. Không sai, xem ra ngươi trước kia vẫn là có điểm lợi hại, thế nhưng biết cái kia cảnh giới thì ra là thế, thì ra là thế. Thiên Lô tiếp tục cuồng nuốt nước miếng. Xem Hứa Dương ánh mắt không giống nhau. Không hề là cái loại này xem rác rửa ánh mắt, mà là xem một cái tuyệt thế yêu nghiệt ánh mắt. Hứa Dương rất tò mò, thứ này không ngừng mà nuốt nước miếng, hắn lại không có thân hình, cổ đều chỉ tàn lưu một đoạn, kia nước miếng nuốt đi nơi nào? Duỗi tay vô vố trên vai giới hết, này chỉ cóc nhận thức sao? Giới hết vẻ mặt ủy khuất, ta, ta không phải quắc. Thiên Lô nhìn về phía giới hết, mắt lộ ra trầm tư chi sắc. Đây là thiên địa thần vật, không gian sủng nhi, nó hiện tại cùng ta thuộc về sùng vật của ta, nó cũng là có cơ hội vấn đỉnh cái kia cảnh giới. Giới hết kiên nhẫn đu bờn, quả nhiên, chính mình ở hứa dương trong lòng, chính là một cái sùng vật. Hứa dương nói, móc ra một quả khí quả, đưa cho giới hết. Giới hết vui sướng không thôi, móng nuốt nhỏ tiếp nhận khí quả, trong lòng mỹ tư tư, sùng vật liền sùng vật đi, như vậy phú chủ nhân, tìm không thấy cái thứ hai. Bởi vì ta cao hứng, liền thưởng cái trái cây cho nó ăn, cho nên nó cũng là có cơ hội vấn đỉnh cái kia cảnh giới. Thiên lô hai mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm dưới hết, biểu tình có vẻ có chút dối giám, chính mình muốn hay không khuất phục a. Vừa rồi còn lời thề son sắt nói vĩnh sẽ không khuất phục, hiện tại liền quý khuất phục, có thể hay không quá thật mất mặt a. Hứa dương tiếp tục móc ra một quả khí quả tới, một bên ăn, một bên nói, liền ngươi, ta chính là đồ cái hảo chơi, rốt cuộc một viên tồn tại đầu, vẫn là rất thú vị, ngươi nếu là có thân thể, ta còn không cần đâu, trực tiếp đem ngươi tiêu diệt tính. Nói, đột nhiên tâm niệm vừa động. Khí nguyên là rất cường đại, người khác diệt sát không được Thiên Lô, hắn chưa chắc không thể a. Lập tức, dựng thẳng lên ngón trỏ, điều động khí nguyên hội tụ ở trên ngón tay. Ngay sau đó, một sợi khí nguyên ở đầu ngón tay hiện lên mà ra. Khí nguyên hiện lên máy mắt, Thiên Lô lộ ra kinh hãi chi sắc. Mặc dù này một sợi năng lượng thực mỏng manh, lại là cho hắn một loại mãnh liệt nguy hiểm cảm giác. Tựa hồ, này một lòng tay đầu chọc xuống dưới, có thể ở hắn trên đầu chọc một cái đột. Khí nguyên trận lóe, liền lại thu trở về. Điều động này một sợi khí nguyên hiện ra tới, đã là hứa dương cực hạ, muốn khí nguyên rời đi thân thể, khó khăn quá cao, hơi chút triển lộ một chút, hứa dương đều cảm thấy một trận mỏi mệt. Khí nguyên cường đại, hắn là biết đến. Nếu là trực tiếp lấy khí nguyên chiến đấu, mà phi diễn hóa các loại cái khác lực lượng, hứa dương sức chiến đấu, ít nhất có thể tăng lên gấp 3 trở lên. Nhưng mà, hắn vô pháp làm được, trực tiếp điều động khí nguyên chiến đấu. Gần chỉ có thể đủ làm được, đem khí nguyên bao trùm toàn thân tiến hành phòng ngự. Hơn nữa còn vô pháp ly thể. Thiên lâu có chút tin tưởng, hứa dương là vì đột phá đến cái kia mở ảo cảnh giới. Chỉ là, hắn không rõ, vì sao đột phá đến cái kia mở ảo cảnh giới, yêu cầu áp chế cảnh giới đâu. Cái kia trong truyền thuyết cảnh giới a hắn lúc trước cường thịnh là lúc, cũng chưa từng chạm đến bên cạnh, đó là sở hữu đỉnh cường giả tha thiết ước mơ một cái cảnh giới. Hiện giờ, hắn tựa hồ thấy được, đột phá đến cái kia cảnh giới cơ hội. Thiên lâu giờ phút này là thật sự dối giắm. Muốn hay không khuất phục A? Có thể hay không quá thật mất mặt. Ta thiên lô cũng là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, liền như vậy khuất phục, nhậm ngươi sử dụng, còn có xấu hổ hay không mặt. Giống thiên lô loại này, không biết sống nhiều ít năm láo quái vật, ra mặt là tương đương hầu. Bởi vậy, hắn không dối dám bao lâu, đó là lộ ra vẻ mặt định nọ tươi cười. Ra, cái kia, ta nguyện ý làm ngươi người hầu A, nhậm ngươi sử dụng, ngươi xem cái kia. Ngươi không cần miễn cưỡng, ta không thích bằng mặt không bằng lòng người không thích kiệt ngạo khó thuần người, huống chi ngươi cũng không tính người a, nhiều nhất chính là một viên đầu, ngươi muốn cùng ta cũng có thể, tên đều phải sửa lại a. Thiên Lô sắc mặt thay đổi lại biến, cuối cùng như cũ nịnh nọt nói, "Da, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bằng mặt không bằng lòng, ta tuyệt đối trung thành, ở ra trước mặt, ta khẳng định ôn thuận." "Ngươi xác định?" Ta hướng Thiên Thể. Đối với Thiên Lô bực này lao quái vật tới nói, hướng Thiên Thể, cùng đánh giá không sai biệt lắm. Hứa Dương nhưng không tin lại không phải hắn thế lúc sau, một khi vi thể sẽ lọt vào trời phạt, ước thúc lực tương đương vô. Nếu nói tu luyện một đường là nghịch thiên hành sự, nếu là nghịch thiên hành sự, kia thể với trời còn có cái dám dùng. Ta như thế nào không tin a? Hứa Dương cũng không quá yên tâm thiên lô, mặc dù hắn tỏ vẻ có thể khuất phục, cũng là vì khí quả mà thôi. Cho nên, vẫn là yêu cầu một loại cường hữu lực khống chế thủ đoạn mới được. Ngươi cấp điểm thanh ý, tỷ như như thế nào hoàn toàn khống chế ngươi sinh tử a? thậm chí ảnh hưởng ngươi ý chí linh tinh, thiên lô sắc mặt tiếp tục biến ảo. hiện tại hứa dương không chế hắn, chỉ là thực lực, chỉ là vô pháp đối hứa dương ra tay. cùng với xiềng xích ở hứa dương trên tay khi, đối hắn tự do hạn chế, mà một khi hoàn toàn không chế sinh tử, có thể ảnh hưởng đến hắn ý chí, vậy thật sự hoàn toàn trở thành hứa dương nô bội, tiêu ngạo như thiên lô, nơi nào nguyện ý a? hắn rốt cuộc sống không biết đã bao nhiêu năm, đã từng cũng là phong cảnh vô hạn, thanh danh hiển hách cường giả, muốn hắn vì nô vì phó nơi nào tiếp thu được, ta liền biết, ngươi khẳng định không phải thành tâm. Hứa Dương cười nhạo một tiếng, lại móc ra một quả khí quả tới ăn. Thiên Lô tiếp tục nuốt nước miếng, nịnh mạ, cái này đáng giận hỗn đản, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Nguyên quả trở thành bình thường trái cây tới ăn, muốn hay không như vậy quá phận, nguyên quả đã lạn đường cái sao? Hán phi thường hoài nghi, có phải hay không thiên địa đại biến lúc sau, nguyên quả trở nên lạn đường cái? Nếu thật là như thế, chính mình tùy tiện khuất phục, chẳng phải là ngớ ngẩn? nhưng nghĩ như thế nào nguyên quả đều không thể sẽ biến thành lạn đường cái, chúng chi hiện giờ thiên địa linh khí so chi thập phương biên giới thời đại, còn muốn loãng phẩm cấp cao linh vật chỉ biết càng thưa tớt, đừng nghĩ nói thật cho ngươi biết này trái cây trừ bỏ ta người khác đều không có, giới hết dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn thiên lô, cái này nhị hóa, chẳng lẽ cho rằng khí quả thật là lạn đường cái, nếu là lạn đường cái chính mình đường đường giới hết sẽ cam nguyện trở thành hứa dương sủng vật, thiên lô đều chỉ còn lại có một viên đầu không đi theo hứa dương, khi nào có thể khôi phục thực lực. Càng đừng nói, có cơ hội vấn đỉnh càng cao cảnh giới. Thiên lô cũng cảm thấy chính mình ngỡ ngẩn, bực này thiên địa linh vật, sao có thể lạng đường cái. Đến nơi hứa dương như thế nào sẽ có, hắn tưởng không rõ, bất quá hắn thực động tâm. Cuối cùng, cắn răng một cái nói, có thể, ta thành tâm vì nô vì phó. Nói, hé miệng, hộp ra một cái màu xám phù văn. Đây là ta minh thần chi văn, chỉ cần ở mặt trên reo ấn ký liền có thể hoàn toàn không chế ta sinh tử, thậm chí ảnh hưởng ta ý chí. Minh thần chi văn kỳ thật chính là cùng loại với linh đạo chi văn, vương đạo chi văn, chẳng qua xương hô thượng có điều bất đồng mà thôi. Này cùng minh đồng nhân tu luyện phương thức cùng thiên phú có quan hệ. Hứa Dương nhìn kia đạo phù văn, đôi mắt hơi hơi nheo lại, hắn nhưng không tin, thiên lô bực này lao quái vượn, sẽ như thế dễ dàng khuất phục, cam nguyện sinh tử tùy ý người khác không chế. Chương 673, hàng phục thiên lô. Này cái minh thần chi văn khẳng định là có vấn đề. Không phải muốn âm chính mình, chính là lưu lại cửa sau, chờ đợi về sau thoát ly chính mình không chế, thậm chí phản phệ một ngụm. Hứa dương nhìn không ra tới, này cái minh thần chi văn, đến tột cùng có cái gì vấn đề, bất quá có giới hết ở A. Nay chỉ có tồn tại năm tháng, so thiên lô đều phải xa xăm. Biết đến đổ vật quá nhiều. Hơn nữa, đối với minh đồng nhân nhất tộc, nó cũng thực hiểu biết. Hết nhi, thấy thế nào? Hắn để lại cửa sau. Giới hết nhìn thiên lô minh thần chi văn liếc mắt một cái, truyền âm trả lời. Có biện pháp nào không âm hắn một chút? Nếu thiên lô tự cao thông minh, muốn lưu lại cửa sau, chờ đợi về sau thoát ly chính mình không chế, thậm chí phản vệ kia đang muốn mượn cơ hội này, hoàn toàn đem hắn không chế. Ra, ngươi đem hắn minh thần chi văn lấy lại đây, dựa theo ta nói, dùng ngươi cái loại này lực lượng, đem hắn cửa sau lấp kín là được. Giới hết cảm thấy, thiên lô vì nô vì phó lúc sau, chính mình cũng có thể đủ nhẹ nhàng không ít. Luận địa vị, chính mình là ở thiên lô phía trên. Đến lúc đó, chính mình cũng có cái nô buộc có thể sử dụng. Lúc trước, nó cũng từng muốn trảo một cái minh đồng nhân vì nô vì phó, kết quả đối phương thể sống chết không tử, cuối cùng chỉ có thể đem người xử lý. Hiện giờ, nhưng thật ra có một cơ hội. Không tội, không tội, ngươi quả nhiên có lòng thành. Hứa dương một bên cùng giới hết truyền âm nói chuyện với nhau, một bên vươn tay, đem thiên lô minh thần chi văn, lấy ở trong tay. Thiên lô trong lòng mừng thầm. Hắn tin tưởng tràn đầy, minh thần chi văn lưu lại cửa sau, mặc dù kêu chỉ cóc là thiên địa thần vận, cũng phát hiện không được. Mỗi một cái nhẫn nụ phụ trọng giả, cuối cùng đều tất thành châu áo. Thiên lô phi thường tin tưởng vững chắc điểm này, lúc trước có vài cái thanh danh hiển hách nhân vật, ở chưa thành trưởng lên phía trước, đều từng nhẫn nụ phụ trọng quá. Hắn thiên lô cũng có thể. Chỉ cần nắm giữ khí quả nơi phát ra, hoặc là vớt đến cũng đủ chỗ tốt, chính mình liền có thể thoát khỏi không chế, hoàn toàn tự do. Hơn nữa có thể thừa dịp đối phương chưa chuẩn bị là lúc, ra tay đánh lén, đem này xử lý. Ta Thiên Lô, cũng là có thể nhẫn nhục phụ trọng, thành tiểu đại sự người. Hứa Dương đem Minh Thần Chi Văn cầm ở trong tay, khí nguyên điều động tới tay thượng. Ở dưới hết chỉ điểm dưới, đem khí nguyên chậm rãi rót vào Minh Thần Chi Văn chung, khí nguyên tạo thành một cái phù văn, hoàn toàn giấu vết ở Minh Thần Chi Văn thượng. Làm xong này hết thảy, hứa Dương càng thêm cảm thấy mỏi mệt. Ở Minh Thần Chi Văn dùng khí nguyên tạo thành một cái phù văn Cố nhiên là nơi tay trưởng nội, khí nguyên đều không phải là vụt ra tới, đối với tinh thần tiêu hao như cũng không nhỏ. Cũng may, cuối cùng là hoàn thành. Hảo hảo làm việc, tương lai cũng có cơ hội vấn đỉnh cái kia cảnh giới. Hứa dương đem minh thần chi văn đưa trả cho thiên lô, vẻ mặt vui mừng mà cổ vũ nói. Thuận tiện, lấy ra một quả khí quả, bẻ thành hai nửa, một nửa cấp giới hết, một nửa cấp thiên lô, đánh một cây gậy, phải cho cái ngọt táo sao. Giới hết biểu hiện không tồi, muốn thưởng một chút. Thiên Lôi đại hỉ, một ngụm đem nửa cái khí quả, cùng minh thần chi văn cùng nhau nuốt đi vào. Kết quả, minh thần chi văn trở về lúc sau, hắn đột nhiên phát hiện, tựa hồ có chút không quá thích hợp. Cẩn thận cảm ứng một phen, tựa hồ hết thể đều dựa theo chính mình bố trí như vậy, không có không ổn à. Hẳn là lần đầu tiên giao ra minh thần chi văn, cho người ta lưu lại ân ký, cho nên mới sẽ có loại cảm giác này. Thiên Lôi như thế nghĩ. Ra, chúng ta hiện tại đi đâu? Thiên Lôi cao hứng bay chung quanh hứa dương bay tới bay lui. Càng cường, sống được càng lâu, mới càng không biết xấu hổ A. Hứa dương cảm thán một chút, dưới hết một mở miệng đã kêu ra, hiện tại thiên lô cũng kêu ra. Cùng ta trở về, ta sẽ đem tình huống cùng ngươi nói một chút, mặt khác còn có hai ngày này sẽ có nhiệm vụ. Nếu thu phục thiên lô, như vậy cần thiết, đem hắn hảo hảo lợi dụng lên. Thiên vong ở nhiếp khôn giới phát triển, trung quy quá bó tay bó chân, cứu này nguyên nhân, là tiên tộc như hổ dình mồi duyên cớ Với lúc có thể mượn Thiên Lô, đảo loạn tiên tộc, khiến cho đối phương không rảnh bận tâm thiên võng, như vậy liền có thể buông ra tay chân, hảo hảo phát triển một phen, lớn mạnh thực lực. Lúc này đây ở di tích nội thu hoạch không nhỏ, công pháp cũng nên có rơi xuống, chính là một ít đan dược linh tinh phụ trợ tu luyện tài nguyên, còn chưa đủ hoàn thiện, này yêu cầu thời gian đi hoàn thiện. Có hoàn chỉnh công pháp tham khảo, cùng với tu luyện phương hướng, tin tưởng thực mao liền có thể hoàn thiện toàn bộ công pháp hệ thống. Thiên Vong đem tiến vào cao tốc phát triển giai đoạn tin tưởng trước mắt ngưng lại ở lục tinh võ giả đều có thể đủ ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá siêu phàm triệu nhất kiếm đột phá siêu phàm nhị cảnh hẳn là không xa ân trường không đột phá cao phẩm siêu phàm tin tưởng cũng nhanh này một thế hệ giác tỉnh giả thiên phú đều siêu cấp yêu nghiệt tốc độ tu luyện tự nhiên không chậm bất quá tới rồi cao phẩm siêu phàm liền phải hiểu được linh cảnh sẽ dừng lại một đoạn thời gian có linh đạo sách nhỏ cũng có thể nhanh hơn linh cảnh hiểu được hoàn toàn khống chế thiên lô lúc sau Hứa Dương cũng không sợ hắn có thể nhảy ra cái gì bỏ sóng tới, trong tay giam cầm xiềng xích bông ra. Không có xiềng xích giam cầm, thiên lô cuối cùng là tự do, một viên đầu quay chung quanh hứa Dương bay tới bay lui. Nếu là đại buổi tối, có thể hù chết người. Minh Đồng Nhân đều có một cái hư tật xấu, đầu tiên nhìn đến thiên phú không tốt, đều nghĩ đem đối phương giết chết. Cảm thấy loại này thiên phú không người tốt, tồn tại đều là lãng phí không khí. Chấn tây trong thành mặt, ở thiên lô trong mắt, thiên phú rắc rưởi chỗ nào cũng có hoặc là nói, ở trong mắt hắn, toàn bộ đều là. Địa cầu vậy càng khủng bố, nếu là hắn nhìn đến nhiều như vậy người thường, chỉ sợ sẽ nghĩ hủy diệt thế giới. Bởi vậy, hứa dương cần thiết trước tiên cấp cảnh cáo hắn một phen. Nếu không, xác định vững chắc sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Làm gì muốn để ý rác rưỡi chết sống. Bọn họ tồn tại, không đều là lãng phí tài nguyên sao. Thiên lô tựa hồ tưởng không rõ, hứa dương như vậy một cái muốn theo đuổi cái kia cảnh giới người, thế nhưng sẽ để ý một đám rác rưởi. Ở trong mắt ta, ngươi cũng là rắc rưởi. nói như vậy, ta cho ngươi khí quả, cũng là lãng phí tài nguyên. Hứa Dương hoành hắn liếc mắt một cái. Thiên lô cứng lại, khí quả dụ hoặc lực quá lớn. Ra, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm lơ những cái đó rắc rưởi, sẽ không làm ra bất luận cái gì ngươi không cho phép sự tình, chỉ cần ngươi không mở miệng, ta nhất định không thương bọn họ. Thiên lô chạy nhanh lộ ra nịnh nọt tươi cười. Hứa Dương cảm thấy Thiên lô vẫn là quá kiệt ngạo khó thuần. Vạn nhất nhìn đến như vậy nhiều hắn trong mắt ngược cha, nhất thời nhịn không được ra tay giết người làm sao bây giờ. Cho nên, trước tiên cho hắn một cái giáo huấn là cần thiết. Ngươi nhớ kỹ ta nói, một khi vi phạm, ngươi biết hậu quả. Hứa dương nói, câu thông một chút thiên lô minh thần chi văn trung lưu lại ấn ký. nháy mắt, nguyên bản bay tới không trung thiên lô, rơi xuống ở trên mặt đất. Đầu trên mặt đất lăn qua lăn lại. Ra, ta sai rồi, ta sai rồi, ta nhất định nghe lời. Chuyện không vi phạm ngươi bất luận cái gì ý chí. Thiên lô cuốn quyết xin tha. Hứa dương chỉ là cho hắn một chút giáo hấn, làm hắn nhận thức đến, một khi vi phạm ý chí của mình, sẽ lọt vào loại nào trừng phạt. Sống như thế dài lâu năm tháng lao quái vật, có thể phân đến rõ ràng, là chính mình mạng nhỏ quan trọng, hoặc là vấn đỉnh cái kia cảnh giới quan trọng, vẫn là sát vài người quan trọng. Kinh này giáo hấn lúc sau, tin tưởng thiên lô cái này lao quái vật, có thể thấy được rõ ràng tình thế. chương 674, kiểm kê thu hoạch Không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, thành thành thật thật nghe lời, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Hứa dương liếc có chút thất thần thiên lô liếc mắt một cái. Hiện tại biết bị chính mình cấp âm. Đã muộn, muốn thoát ly không chế, nằm mơ đi. Là, là, ra, ta nhất định thành thành thật thật nghe lời. Thiên lô một bên định nọt mà đáp lời, trong lòng lại là có loại cảm giác không ổn. Đầu một lần nữa bay lên tới, đi theo hứa dương bên người, lại là trầm mặc rất nhiều. Vừa rồi hứa dương giật mình ấn ký. Ngai mắt cha tấn đến sống không bằng chết. Loại cảm giác này, hắn là chưa bao giờ trải qua quá. Bởi vậy, thiên lô trong lòng thực hoàng, chính mình rõ ràng để lại cửa sau, như thế nào còn sẽ gặp không chế, gặp cha tấn? Không thích hợp a. Hắn không ngừng mà nhìn quét chính mình chính mình minh thần chi văn, không có phát hiện dị thường, Hứa Dương lưu lại cái kia ấn ký, sát thật bám vào ở minh thần chi văn thượng, mà chính mình lưu lại cửa sau, cũng như cũ tồn tại. Đến tột cùng là chuyện như thế nào đâu? Càng xem không rõ. Thiên lô trong lòng càng hoảng, này thuyết minh hứa dương lưu lại thủ đoạn thật cao minh. Cao minh đến hắn một cái lao quái vật, đều không thể nhìn ra trong đó vấn đề tới. Này liền đang sợ. Chính mình sẽ không như vậy tài đi. Sẽ không, sẽ không, chờ đến thực lực của chính mình khôi phục, tất nhiên có thể thoát khỏi không chế. Thiên lô trong lòng như thế an ủi chính mình. Dị yêu núi non yên tĩnh không tiếng động, sở hữu dị yêu vương đều co đầu rút cổ không dám ra tới. Liên bình thường dị yêu, đều co đầu rút cổ lên. Dọc theo đường đi cũng chưa thấy thế nào đến dị yêu thân ảnh. Mặc dù thấy được, cũng là phát hiện dị yêu, co đầu rút cổ ở rừng cây, đùi cỏ chung, vẫn không núp nhích. Phía trước di tích bùng nổ, kia cường đại uy lực, cùng với quay chung quanh thiên địa năng lượng như thế, kinh sợ bắt phương, khiến cho dị yêu vương đều kinh sợ mà núp vào. Siêu Việt siêu phàm lực lượng, đối với như cũ ở vào siêu phàm cảnh dị yêu vương mà nói, là phi thường khủng bố. Dị yêu chỉ số thông minh không cao, nhưng mà đối với nguy hiểm nẻ bén, cũng không có hoàn toàn mất đi đây là sở hữu yêu loại bản năng chỉ là dị yêu bởi vì chỉ số thông minh so thấp cái này bản năng tương đối yếu kém mà thôi nhược không đại biểu mất đi siêu phàm phía trên lực lượng bùng nổ lại nhược nguy hiểm cảm ứng cũng có thể đủ kích phát bởi vậy dị yêu núi non yên tĩnh đến đáng sợ ngay thường tùy ý có thể thấy được nơi nơi du đảng dị yêu hiện tại một con đều nhìn không tới du đảng đều núp vào thì như trong bụi cỏ rừng cây bên trong hứa dương dọc theo đường đi nhìn đến không ít dị yêu Súc ở bụi cỏ chung vẫn không núc đích, mặc dù lấy thạch đầu tạm đều không có bất luận cái gì phản ứng. Nhìn dáng vẻ là sợ tới mức không nhẹ. Thiên Lô nhìn đến dị yêu, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Này đó ngọn ý là chuyện như thế nào, ta như thế nào cảm thấy có điểm không phải bình thường yêu loại a? Giới hết ngắm hắn liếc mắt một cái, đương nhiên không phải bình thường yêu loại, nào đó hôn đản làm loạn ra tới ngọn ý. Như vậy rắc rưởi, tồn tại thật sự lãng phí tài nguyên a. Thiên Lô càng xem càng khó chịu. Không có được đến hứa dương cho phép, hắn lại không dám ra tay tiêu diệt ra rưỡi. Trong lòng lao khó chịu. Ra, này đó ngoạn ý có thể sát sao? Chúng nó trong đầu kết tinh, vẫn là có điểm tác dụng, có thể khôi phục khôi phục một chút thực lực. Thiên lô định nọt mà nhìn hứa dương. Này đó dị yêu, ngươi muốn giết liền giết đi, bất quá dị yêu vương không cần sát xong rồi, muốn lưu trữ, mặt khác yêu hoạch muốn nộp lên một ít, đã hiểu sao? Sát dị yêu hứa dương tự nhiên sẽ không có ý kiến. Dị yêu đến tột cùng có bao nhiêu, không có người biết. Dù sao là sát không dứt. Thiên Lô cắn nuốt dị yêu hạch, có thể khôi phục một ít thực lực cũng là không tồi. Thực lực cường, mới có thể đủ cấp tiên tộc chế tạo phiền toái càng lớn hơn nữa. Đa tạ ra. Thiên Lô vẻ mặt kích động bộ dáng, đầu bay đi ra ngoài, từng vòng minh lực quét ngang tứ phương, dọc theo đường đi bắt đầu săn giết dị yêu. Trấn Tây Thành. Ân trưởng không bọn người đã trở lại. Hắn nhiều ít có chút lo lắng Hừa Dương, bất quá nghĩ đến giới hết. Này chỉ cóc thực thần kỳ, hứa dương cũng không phải ngốc, biết rõ nguy hiểm sẽ không trốn. Cho nên hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Trở lại Trấn Tây Thành, đầu tiên là được giải một chút di tích trung thu hoạch. Nguyên bản cho rằng, chỉ là một cái tiểu di tích, sẽ không có quá lớn thu hoạch. Kết quả, Khải Hồng đám người nhìn lầm, di tích không đơn giản A. Thu hoạch là không ít. Trong đó có người phát hiện một ít ký lục ngọc điệp, bên trong ghi lại linh vật danh lục, thậm chí có một ít đan phương. Đều là lúc trước bố trí di tích cường giả, sắp chết là lúc, không nghĩ chính mình bản lĩnh thất truyền, cho nên giữ lại. Mục đích, đều là để lại cho tiên tộc hậu bối. Rốt cuộc lúc trước bố trí cái này di tích, là vì chấn áp minh đồng nhân, bọn họ tin tưởng tiên tộc hậu bối, chúng quy sẽ tìm được nơi này tới tiêu diệt minh đồng nhân. Lưu lại, đều là cường giả chính mình hiểu được, cùng chính mình sở trường đặc biệt phát môn, đều không phải là tiên tộc hoàn chỉnh công pháp hệ thống. Bất quá, cũng có rất quan trọng tham khảo giá trị thì như đan dược phương diện, tham khảo giá trị rất lớn. tiến vào di tích mỗi người, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít thu hoạch. lần này di tích hành trình, thu hoạch ngoài dự đoán. kim trường an, giang lâm, lâm hải phong ba người đều là vẻ mặt tin tưởng mười phần, đều cảm thấy lúc này đây, chính mình thu hoạch, tuyệt đối có thể khiến người trước mắt sáng ngời. ân trường không nhìn về phía ba người, kim trường an hắn có thể lý giải, người này, có thể nói khí vận chi tử, thu hoạch khẳng định không nhỏ. phỏng chừng trừ bỏ hứa dương ở ngoài liên số hắn thu hoạch lớn nhất. Giang Lâm cùng Lâm Hải Phong đều vẻ mặt ngạo nghệ chi sắc, xem ra lúc này đây, cũng có phi phàm thu hoạch. Lâm Hải Phong, ngươi có cái gì thu hoạch? Nửa cái người. Lâm Hải Phong vẻ mặt đắc ý. Nửa cái người. Ân trường không bọn người là sướng sốt. Nửa cái người là có ý tứ gì? Lâm Hải Phong trực tiếp đem cái kia nửa người quái nhân cấp lấy ra tới. Tên hôn đàn này, đuổi giết ta thật dài thời gian, rốt cuộc thua trong tay ta, có thể khảo vấn khảo vấn hắn. Nói không chừng có thể có không ít thu hoạch. Ân trường không, lý lao đạo đám người siêu phàm ngẩn ra, nhìn về phía chỉ còn lại có nửa bên thân hình quái nhân, đều không cấm ngạc nhiên. Nửa người quái nhân, trạng thái phi thường quỷ dị. Nói là tồn tại, rồi lại có thể thu vào chữ vật trang bị chung, hẳn là thuộc về vật chết. Nhưng mà, nếu nói là vật chết, rồi lại đôi mắt chừng lớn, miệng khép mở, tựa hồ muốn nói chuyện, bởi vì tiêu hao quá lớn, phảng phất hưu khí vô lực, cho nên không có thể nói ra lời nói tới. Hơn nữa, Lâm Hải Phong đem này lấy ra lúc sau, tiếp xúc tới rồi thiên địa linh khí, thân hình thế nhưng ở tự động thu lấy năng lượng, đang ở tiến vào khôi phục bên trong. Nếu nói là cùng loại luyện thi một loại tồn tại, còn rồi lại đều không phải là như thế. Ân trường không bọn người làm không rõ, cái này quái nhân giờ phút này, đến tuột cùng là ở vào cái gì trạng thái. Hắn có thể nói lời nói, hơn nữa ý thức hẳn là tương đối thanh tỉnh, có thể hào hào khảo vấn khảo vấn. Lâm Hải Phong tiếp tục nói. Lúc ấy hắn chính là bị cái này quái nhân đuổi giết đến lao thảm nhưng thật ra không tồi thu hoạch rất có giá trị nếu ý thức thanh tỉnh như vậy nói không chừng có thể để ra nghi vấn ra một ít đồ vật tới ân trưởng không gật gật đầu huyền vân tử lão đạo giơ tay vung lên một đạo nguyên thần chi lực đem quái nhân bao phủ ở bên trong đem này giam cầm trụ thu vào chữ vật trang bị bên trong cái này quái nhân yêu cầu cẩn thận đối đãi như thế nào để ra nghi vấn yêu cầu hảo hảo thảo luận một phen Trừ bỏ nửa người quái nhân ở ngoài, Lâm Hải Phong còn có một ít cái khác thu hoạch, bất quá tương đối với nửa bên thân hình quái nhân, này đó thu hoạch liền có vẻ không như vậy quan trọng. Trường 675, Giang Lâm, Nên ta chăng bước. Nhìn đến Lâm Hải Phong lấy ra nửa bên thân hình quái nhân, tất cả mọi người sướng sốt một chút, Lâm Hải Phong lúc này đây, tựa hồ vận khí biến hảo A. Thế nhưng bắt được một cái quái nhân. Hơn nữa, trừ bỏ quái nhân ở ngoài, hắn còn thu hoạch cái khác một ít đồ vật, tỉ như linh vật từ từ thậm chí còn có một lọ đan dược, cũng không biết cái gì sử dụng đan dược, yêu cầu nghiên cứu nghiên cứu. Giang Lâm thu hoạch cũng không nhiều, săn giết không ít quái ảnh, thực lực tấn trước tới rồi lục tinh cấp bậc. Bất quá, hắn thu hoạch đồ vật là nhất chân quý. Một môn công pháp, hơn nữa không phải bình thường công pháp, là vương giả chuyển thừa xuống dưới công pháp. Tuy rằng hắn đạt được đồ vật không nhiều lắm, chỉ dựa vào này một môn công pháp, liền vượt qua bao gồm Lâm Hải Phong ở bên trong mọi người. Lâm Hải Phong cái kia nửa bên thân hình quái nhân Có không để ra nghi vấn gia công pháp tới, vẫn là không biết chi số. Mặc dù có thể để ra nghi vấn gia công pháp tới, nếu là đối phương sinh thời đều không phải là vương giả, cũng là không bằng một vị vương giả truyền thừa. Sơn Vương Thuật Giang Lâm đầu tiên triển lộ hơi thở. Lục tinh cấp bậc hơi thở triển lộ không thể nghi ngờ, gác y nói, ta lục tinh. Lâm Hải phong vẻ mặt hắc, nị mạ, đối với chính mình nói là có ý tứ gì. Ta khoảng cách lục tinh cũng không xa hảo đi. Không tội. Xem ra ngươi thu hoạch không nhỏ. Ân trưởng không gật gật đầu, thiên võng lại nhiều ra một vị lục tinh cường giả, thực lực tiến thêm một bước tăng cường. Mạnh thanh, thôi đảo, vương tuyết phượng bọn người là vẻ mặt hâm mộ. Đặc biệt là vương tuyết phượng, phía trước nàng vẫn luôn cùng Giang Lâm ngang nhau cảnh giới, hiện tại đã lạc hậu một bước. Đối với hảo cường nàng tới nói, có điểm khó có thể tiếp thu. Hướng chi, gần nhất cùng Giang Lâm chi giàn quan hệ, có chút không quá bình thường. Giang Lâm tên hôn đàn này. Thế nhưng tựa hồ là cố ý không để ý tới chính mình. Quả thực quá hỗn đàn, muốn chính mình chủ động đảo truy sao. Nghĩ đến đảo Mỹ. Giang Lâm lấy ra một quả ngọc điệp. Đây là một môn công pháp, vương giả truyền thừa, ta đã từ giữa đạt được thuộc về chính mình công pháp, ta đã biết chính mình kế tiếp muốn đi như thế nào. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người vẻ mặt hâm mộ chi sắc. Ân trường không bọn người sướng sốt một chút. Mặc dù là bọn họ đột phá tới rồi siêu phàm đối với chính mình kế tiếp đường xá. Có một cái đại khái phương hướng, lại không có rõ ràng chính mình sở yêu cầu đi lộ. Tuy rằng tạm thời không ảnh hưởng tu luyện, chính là một khi đạt tới siêu phàm cao phẩm, kế tiếp muốn đi như thế nào, liền sẽ tương đối mơ hồ. Bọn họ đều vẫn luôn đang tìm kiếm cùng hiểu được tự thân phải đi nói. Bởi vì đối siêu phàm trở lên cảnh giới không rõ lắm, bởi vậy tạm thời còn không có hiểu ra ra tới. Một khi đạt tới siêu phàm cao phẩm, bọn họ tiến cảnh sẽ tạm dừng một đoạn thời gian, chỉ có hiểu ra ra phương hướng, mới có thể đủ đi xuống đi. Mà Giang Lâm, thế nhưng đã biết nên đi như thế nào. Hắn đã hiểu rõ thuộc về chính mình con đường. Có lẽ, siêu phàm trở lên con đường, liền tại đây môn công pháp thượng. Ấn trưởng không đám người kỳ thật cũng không quá chú trọng công pháp như thế nào tu luyện. Bọn họ chú trọng chính là đối con đường phía trước chỉ dẫn cùng phương hướng. Chỉ cần có phương hướng, bọn họ liền biết như thế nào tu luyện, như thế nào đi xuống đi. Đối với công pháp bức thiết, kỳ thật chủ yếu là vì kẻ tới sau chuẩn bị. Đặc biệt là siêu phàm dưới yêu cầu đặt nền móng thời điểm. Có thể dự kiến, từ nay về sau võ giả, sẽ là bắt đầu từ con số 0, đều không phải là giác tỉnh giả, mà hoàn thiện công pháp tu luyện hệ thống, liền có vẻ rất quan trọng. Nếu là đã không có hoàn thiện công pháp hệ thống, như thế nào bắt đầu từ con số 0, từng bước một tu luyện đi lên, như vậy ở bọn họ này một thế hệ giác tỉnh giả lúc sau, sẽ xuất hiện một cái chỗ trống kỳ, xuất hiện một cái phay đứa gãy. Hiện tại thiên vong công pháp, Đối với một cái bắt đầu từ con số không tu luyện võ giả, hiệu quả và lợi ích quá thấp, tu luyện lên tốc độ, so chi tiên tộc kém quá nhiều. Đây mới là gấp cần giải quyết vấn đề. Giang Lâm vẻ mặt đắc ý, hắn cảm thấy chính mình trang bức thời điểm tới rồi. Hứa Dương không ở, còn không có đến phiên Kim Trường An, nên là chính mình trang bức. Cửa này công pháp, gọi là Sơn Vương Thuật, là một vị vương giả truyền thừa, công pháp phi thường thích hợp ta thiên phú, bất quá ta có chính mình con đường bởi vậy cũng không có hoàn toàn dựa theo hắn công pháp tới tu luyện, huống chi tiên tộc công pháp chưa chắc phù hợp chúng ta. Hắn đây là nói cho đại gia, ta tuy rằng đạt được công pháp, kỳ thật ta không phải tu luyện cửa này công pháp, ta thiên phú như bước, nhìn cửa này công pháp lúc sau liền hiểu rõ chính mình tu luyện chi lộ. Các ngươi khả năng không biết vương giả đại biểu cho cái gì, nói như thế, siêu phàm phía trên là linh cảnh, mà linh cảnh phía trên chính là vương cảnh, cũng chính là vương giả. Nhìn đến ân trường không chờ siêu phàm đều vẻ mặt lắng nghe bộ dáng, Giang Lâm Tâm tình càng thêm sảng khoái. Tiên tộc nhất đỉnh cường giả chính là Vương Cảnh. Như vậy vừa nói, mọi người đều minh bạch, vương giả thì ra là thế nhu bức. Lúc trước tiên tộc kiệu gì cường thịnh cùng cường đại, trong đó đỉnh cường giả cũng chỉ là Vương Cảnh mà thôi. Linh Cảnh, Vương Cảnh. Ân Trường không nghỉ non một câu, giơ tay, đem ngọc điệp cầm lại đây, tinh thần lực đảo qua, phát hiện cửa này công pháp quả nhiên thích hợp Giang Lâm loại này lực lượng hệ giác tỉnh giả tu luyện đặc biệt là Giang Lâm loại này biến dị lực lượng hệ, càng vì thích hợp. Nhìn công pháp lúc sau, Lâm vào trầm tư, hắn đối với siêu phàm lúc sau phải đi lộ đã có phương hướng rồi, không hề mê mang, không cần đi sở soạn phương hướng rồi. Ân trưởng không xem xong công pháp lúc sau, Triệu Nhất Kiếm lây qua đi, nhìn công pháp lúc sau, đến phiên Lý Lao đạo, sau đó Huyền Văn Tử. Một đám siêu phàm từng cái nhìn một lần công pháp, tất cả đều lâm vào trầm tư giữa, đều hiểu rõ tu luyện phương hướng, trước mắt không hề là sương mù. Mà là một cái rộng mở đại lộ, đến nỗi như thế nào tại đây con đường thượng đi xuống đi, liền xem cá nhân hiểu được. Sở hữu siêu phàm đại lão xem xong công pháp đều lâm vào trầm tư, thôi đào chờ những người này, đều vẻ mặt tò mò, này công pháp thật sự thực như bức á. Tiên tộc công pháp, chưa chắc phù hợp đại gia, bất quá tham khảo ý nghĩa trong đại, đặc biệt là đối với tu luyện phương hướng, có một cái chỉ dẫn tác dụng. Bọn họ đều là giác tình giả, tu luyện lên đều tương đối dễ dàng, dựa theo tiên tộc đỉnh là lúc cách nói Bọn họ đều là một đám yêu nghiệt, tiên thiên thức tỉnh năng lực yêu nghiệt. Bởi vậy, bọn họ có thể đi ra chính mình con đường. Giang lâm đem công pháp lấy lại đây, chuẩn bị đưa cho vương tuyết phượng, sau đó một đám truyền lại đi xuống. Làm tất cả mọi người nhìn một cái, đây là thu hoạch công pháp, siêu cấp như bức. Một vị vương giả truyền thừa đâu. Kim trường an mặt đều đen. Nị mạ, một đám đều đã quên chính mình đúng không? Bàn tay vung lên. Một chương khí phách ghế rửa xuất hiện, đông rơi trên mặt đất. Vương tọa. Ân Trường không đám người lập tức phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Kim Trường An, đều không cấm hơi xấu hổ một chút. Xem công pháp quá đầu nhậm, thế nhưng cầm lòng không đầu hiểu ra chính mình con đường, đem Kim Trường An vị này khí vận chi tử cấp đã quên. Nhìn về phía kia Trương ghế dựa, tất cả mọi người trong lòng chấn động. Nay Trương thoạt nhìn Kim Quang lấp lánh, lộ ra khí phách, cùng với một cổ bệ nghệ bắt phương chi thế ghế dựa, cho người ta một loại cầm lòng không đầu yêu cầu nhìn lên cảm giác. Đây là Ân Trường không chờ siêu phàm. Cảm giác đặc biệt rõ ràng, vẻ mặt kinh nghi chi sắc. Vương Toạn Kim Trường An ngạo nghẽ, tất phương phiến mở ra, nhẹ lay động nói, đây là vương giả châu ngồi, vương Toạn. Nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, nhìn thấy bọn họ quả nhiên chỉ là chấn động một chút, rồi lại không quá để ý bộ dáng, khỏe miệng lộ ra một mặt khó lường tươi cười. Chương 676, hai điều thông đạo sắp mở ra. ân Trường không chờ mọi người vừa nghe, tức khắc hứng thú giảm đi. Ghế rửa cố nhiên ngư bức, là vương giả châu ngồi Là vương tọa, nhưng mà chung quy chỉ là một phen ghế rửa mà thôi. Chẳng sợ đây là vương giả ngồi quá ghế rửa cũng giống nhau. Cùng Giang Lâm Sơn vương thuật vương giả truyền thừa so sánh với, tự nhiên liền có vẻ không thế nào hấp dẫn người. Bởi vậy, tất cả mọi người là nhìn vài lần lúc sau, như cũ vẫn là đem lực chú ý, đặt ở công pháp thượng. Kia dù sao cũng là vương giả truyền thừa, kỳ thật một phen ghế rửa có thể so. Kim Trường An không chút hoang mang, chờ mọi người lực chú ý bắt đầu rời đi. Giang Lâm đều đem ngọc điệp đưa tới Vương Tuyết Phượng trên tay, hắn mới bình tĩnh tự nhiên nói, "Vương tọa bên trong, có một cái tồn tại vương giả." Tàn hồn. "Cái gì?" Lúc này Ân trưởng không chờ siêu phàm không bình tĩnh, trừng lớn một đôi mắt, nhìn chằm chằm Vương tọa xem. Giang Lâm đám người cũng không bình tĩnh, công pháp gì đó đều không để bụng. Tất cả đều nhìn chằm chằm Vương tọa xem. Một vị tồn tại vương giả? Chẳng sợ chỉ là tàn hồn, như cũng là vương giả a? Vương tọa vị kia tiên tộc vương giả tàn hồn, giờ phút này nghẹn khuất đến muốn chết. Nị mạ, vây xem xem hầu đâu. Đường đường vương giả, rơi vào như thế kết cục, hắn đều phải hộp máu. Tiên đề là, hắn tàn hồn có thể phun ra huyết tới. Nếu không có tàn hồn thật sự suy yếu, liền vương giả ý chí đều cơ hồ đã không có, hắn tuyệt đối sẽ bùng nổ vương giả ý chí, tiêu diệt ở đây mọi người. Nhưng mà, hiện tại hắn làm không được. Huống chi, Kim Trường An Uy Hiếp còn ở a. Người này... Thật sự là quá quỷ dị. Hơn nữa, vương tọa liền như vậy rơi vào rồi hắn trong không chế, mà bám vào ở vương tọa thường hắn, cũng gián tiếp rơi vào rồi kim trường an trong không chế. Hắn đến bây giờ đều không rõ, này hết thể đến tột cùng là chuyện như thế nào, kim trường an là như thế nào không chế vương tọa. Quá quỷ dị. Ngươi là nói, vương tọa bên trong bám vào một vị vương giả tàn hồn. Ân trường không kích động A. Một vị vương giả, tồn tại vương giả, thật là biết nhiều ít đồ vật A có thể để ra nghi vấn ra nhiều ít sự tình tới a không sai lại còn có thanh tình đâu kim trường an vẻ mặt đắc ý nhấc chân đá một chút vương tọa ghế dựa chân ra tới ra tới đừng trốn tránh một đạo hư hào bóng dáng xuất hiện ở vương tọa thượng tuy rằng thấy không rõ lắm hắn khuôn mặt nhưng mà lại có thể cảm giác được đến đối phương giờ phút này nhẹ quất vương tọa đã ở ta trong không chế cho nên muốn để ra nghi vấn cái gì tìm ta là được kim trường an cười hắc hắc Ấn trường không đám người kích động lúc sau, hít sâu một hơi, làm chính mình chấn tĩnh xuống dưới, lại yêu cầu, hảo hảo đề ra nghi vấn một phen, hiểu biết một chút tiên tộc tình huống, đặc biệt là về toàn bộ tu luyện hệ thống hoàn chỉnh vấn đề, bao gồm một ít đang dược, thần binh rèn phương pháp từ từ. Ta chỉ là một đạo tàn hồn, bị mất một ít ký ức, đều không phải là sở hữu đều biết đến. Vị kia vương giả vẻ mặt bất đắc dĩ điệu đạo, hắn cơ hồ liền vương giả ý chí đều tiêu tán, chỉ tàn lưu một sợi tàn hồn mà thôi. Nơi nào có thể bảo tồn hoàn chỉnh ký ức? Phải biết rằng, mỗi một vị vương giả, cả đời trải qua quá nhiều, như thế dài lâu thời gian xuống dưới, hắn một sợi tàn hồn, có thể bảo tồn nhiều ít ký ức. Việc này không đổi, biết nhiều ít, liền giao đãi nhiều ít là được. Ân trường không vui vẻ ra mặt. Lúc này đây di tích hành trình, thu hoạch ra ngoài tưởng tượng. Hảo, mọi người đều trở về nghỉ ngơi đi, nên xem công pháp, đều nhìn một cái, bất quá bên trong công pháp, cùng chúng ta không quá phù hợp. Nhưng cũng có rất lớn tham khảo ý nghĩa, nếu là vô pháp hiểu ra tự thân con đường cùng tu luyện phương hướng, có thể chờ viện nghiên cứu nghiên cứu ra công pháp tới. Thu hoạch kiểm kê xong, kế tiếp tự nhiên là xử lý tiên tộc võ giả tiến vào địa cầu sự tình. Kim trường an đem vương tọa thu hồi, mọi người còn không có rời đi, vương tuyết phượng đã bắt đầu xem công pháp. Mạnh thanh đứng ở một bên, vẻ mặt gấp không chờ nổi bộ dáng. Chật, thông đạo nội một người vội vàng mà đến. Là tọa chấn địa cầu căn cứ một vị khác đặc tuần bộ trưởng chi nhất Phương Duệ Cường, vừa tiến vào chấn Tây Thành, liền vội vàng hướng tới bên này tới rồi. ân trưởng không đám người sắc mặt biến đổi, còn không đến Phương Duệ Cường tiến vào luân thế cung Kim Hùng thời gian, hắn lại như thế vội vàng mà đến, hoa hạ sẽ ra chuyện gì. Hiện giờ hoa hạ, có hai vị siêu phàm ở tọa chấn. Phung trừ tọa chấn chấn thủ thông đạo căn cứ, sở ung tọa chấn kinh thành. Mặc dù cái khác tổ chức có siêu phàm mà đến, cũng làm không ra cái gì sóng gió thúy chi cái khác mấy cái tổ chức lớn đều vội vàng từng người cảnh nội dị vực nhập khẩu sự tình trừ bỏ ạ mạt hội ngoại trừ ạ mạt hội mới vừa ngã xuống một người siêu phàm trong khoảng thời gian ngắn là tuyệt đối không dám làm sự tình thúy chi hoa hạ siêu phàm đông đảo ạ mạt hội sẽ không sợ bị mọi người tiêu diệt ân trưởng không đám người đón đi ra ngoài phương duệ cường chạy tới cửa thiên sơn dị vực nhập khẩu sắp mở ra phương duệ cường vội vàng mở miệng nói thiên sơn cái kia nhập khẩu là lúc trước đệ nhị không gian mở ra vị trí khoảng cách đảo nguyên không gian rất gần sở kinh vân đám người lần trước ở đệ nhị không gian nội tổn thương thảm trọng là thiên vong tử trước tới nay thương vong nghiêm trọng nhất một lần không thể tưởng được nhanh như vậy thế nhưng liền phải mở ra phùng trừ đã đuổi qua đi tòa chấn ân trưởng không đám người sắc mặt biến đổi nay vực tiên tộc võ giả còn không có hoàn toàn chấn áp trụ một khi đối phương biết còn có một cái thông đạo mở ra như vậy tất nhiên sẽ ra tay tập kích chấn tây thành. Ấn trưởng không đáng người, tất nhiên phân thân thiếu phương pháp. Huống chi Thiên Sơn thông đạo bên kia tiên tộc là tình huống như thế nào, trước mắt hãy còn cũng chưa biết. Lúc này tuyệt đối không thể phóng tiên tộc võ giả tiến vào địa cầu. Nếu là đối phương có cái gì đặc thù phương thức, có thể tiến hành liên hệ. Khải Hồng đám người đã biết Thiên Sơn tình huống, kia thế cục liền không ổn. Mà đáp ứng rồi cùng Khải Hồng đám người hợp tác, nếu là tùy tiện trở mặt, chỉ sợ sẽ đánh vỡ hiện giờ vững vàng cục diện đối với Hoa Hạ mà nói phi thường bất lợi. Nhất kiếm ngươi ở chỗ này tọa chấn, ta đi Thiên Sơn bên kia, tiên tộc võ giả tiến vào địa cầu việc, tận lực kéo. Ân trưởng không nói xong, cùng Lý Lao đạo cùng mặt khác bốn gã tổng trưởng rời đi trấn Tây thành phản hồi địa cầu. Kế tiếp sẽ là ứng đối Thiên Sơn thông đạo mở ra. Nếu là đối phương thực lực quá cường, vậy nguy hiểm. Nhất vô dụng cũng muốn bảo vệ cho thông đạo, không cho đối phương tiến vào địa cầu. Kể từ đó, hai mặt tác chiến, trấn Tây thành cần thiết ổn định, nếu không khải hồng đám người tiến đến tập kích. Siêu phàm lực lượng phân tán hơn phân nửa, sẽ ngăn cản không được. Triệu Nhất Kiếm chỉ kém một chút liền bước vào siêu phàm nhị cảnh, cùng Khải Hồng thực lực kém không lớn, có thể chiến Khải Hồng. Huyền Vân Tử bởi vì tu luyện nguyên thần chi lực, khoảng cách siêu phàm nhị cảnh cũng không xa. Nhưng nếu là Ân Trường không tọa chấn Thiên Sơn thông đạo, vô pháp thoát thân tới chấn Tây Thành, lâu không lộ mặt dưới tình huống, khó tránh khỏi sẽ khiến cho Khải Hồng đám người ngờ vực, nói không chừng sẽ ra tay thử. Kế tiếp muốn gặp phải áp lực liền lớn. Trừ phi thiên võng lại gia tăng vài vị siêu phàm cường giả. Nhưng mà, lục tinh thực lực tổng trưởng, đều đã đột phá, chỉ còn lại có tạ quân còn kém một chút. Trong khoảng thời gian ngắn, có thể đột phá siêu phàm, cũng liền tạ quân, cùng Kim Hùng chờ vài vị. Hốn hồ, cũng chưa chắc có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá. Chỉ mong, có thể theo kịp, không đến mức thế cục chuyển biến xấu. Ân trường không, Lý Lao Đạo, Lưu Đại Căn chờ vội vàng rời đi, không khí lập tức liền ngừng chọc lên. Mới tử di tích trở về vui sướng, lập tức đều hòa tan rất nhiều. Chương 677, người đâu, đi đâu vậy? Ta đi tu luyện. Vương Tuyết Phượng xem xong rồi công pháp, đưa cho Mạnh Thanh, cất bước rời đi. Lúc này, thực lực mới là hết thảy, Chỉ cần bước vào siêu phàm, như vậy ân trường không đáng người áp lực cũng sẽ giảm bất rất nhiều. Ta cũng tu luyện đi. Giang Lâm cũng rời đi. Kim trường An Vương Tọa đều không ngồi, trực tiếp dọn khởi ghế dựa, không nói một lời mà đi rồi. Hắn cũng muốn bê quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá siêu phàm. Mạnh thanh nhìn công pháp, sau khi xem xong, nhắm mắt trầm tư một chút, đưa cho thôi Đào, không nói một lời mà đi rồi. Tất cả mọi người cảm thấy áp lực. Xem xong công pháp, đều rời đi đi tu luyện. Triệu nhất kiếm đám người yên lặng mà nhìn, trong lòng có vui mừng, đây mới là thiên vong tinh anh. Lại đại áp lực, cũng cần thiết khiến lấy, cấp những người trẻ tuổi này trưởng thành không gian. Triệu nhất kiếm thân hình trận lóe. Xuất hiện ở chấn tây thành trên tường thành, ngắm nhìn tiên tộc thành trì nơi phương hướng, mặt vô biểu tình. Thiên Sơn, một đỉnh núi chân núi thượng, giờ phút này xuất hiện một cái lốc xoáy. Năng lượng không ngừng bùng nổ. Trần Hồng đang ở cùng quân bộ người, ở nơi xa cấu trúc phòng tuyến, phùng trừ đứng ở lốc xoáy cách đó không xa, sắc mặt nghiêm trọng. Lúc này, thông đạo còn không có mở ra, khoảng cách mở ra lại cũng không xa. Thiên Sơn dưới chân cái này thông đạo, xuất hiện đến quá đột nhiên, quá nhanh, lâu lan cổ vượt nhập khẩu Ít nhất ớp thủ một đoạn thời gian mới mở ra. Mà cái này thông đạo, là trực tiếp đột nhiên xuất hiện, liền đã cơ hồ đạt tới mở ra trình độ. Đệ nhị không gian mở ra là lúc, cũng có một đoạn ấp đủ kỳ, mà cái này thông đạo, không có. Đệ nhị điều thông đạo mở ra đến quá đột nhiên, khiến cho nguyên bản ổn định xuống dưới cục diện, lập tức tràn ngập biến số. Một đạo thân ảnh đã đi tới. Trước sau như một mà ăn mặc điểm đơn giản quần áo, dưới chân ăn mặc một đôi dép lê, trong tay xách theo một phen đại bản đao. Nay đem đại bản đao là Tân, dùng siêu phàm tài liệu chế tạo mà thành, hơn nữa vẫn là tốt nhất siêu phàm tài liệu, tuy rằng còn không phải thần binh, khoảng cách thần binh cấp bậc cũng không xa. Sở khinh Vân đã bước vào Lục Tinh. Ở Hứa Dương tiến vào Trấn Tây Thành thời điểm, Sở khinh Vân cũng đã đột phá tới rồi Lục Tinh cấp bậc. Nàng không có xuất quan, cũng không có chạy đến Trấn Tây Thành. Bất quá nàng tin tưởng, chính mình hẳn là so Hứa Dương sớm một bước đột phá. Tới rồi hiện tại, nàng đã là Lục Tinh cao đoạn thực lực có thể tiến bộ nhanh như vậy, đến đích với Hứa Dương cấp khí quả. Sở Kinh Vân cảm thấy, lúc này, Hứa Dương hẳn là đột phá lục tinh. Chính mình rốt cuộc vượt mức quy định nửa bước, Hứa Dương mới vừa đột phá, chỉ là lục tinh sơ đoạn mà thôi. Nếu là so Hứa Dương trước tiên nửa bước đột phá đến siêu phàm, như vậy nàng liền sẽ tấu Hứa Dương một đốn, nói cho hắn, chính mình đuổi theo, lại còn có vượt qua hắn. Thiên Sơn Thông đạo mở ra, Sở Kinh Vân tới. Lúc trước ở đệ nhị không gian nội, cái kia đem nàng đả thương người, Sở Kinh Vân chính là nhớ kỹ. Chứ bỏ hứa dương ở ngoài, cái thứ hai có thể đả thương chính mình người. Mặc dù, đối phương thắng ở vũ khí tương đối mạnh hơn mặt. Trung Quy, cũng là chính mình thua nửa chủ. Nàng không phục, Cho nên, muốn tìm cơ hội, đem đối phương cấp xử lý. Phung trừ nhìn Sở Kinh Vân liếc mắt một cái, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Sở ung láo ra hỏa này, như thế nào sẽ có một cái, như thế không giống người thường cháu gái đâu. Nữ hài tử khác, đều tương đối chú trọng trang Ăn mặc quần áo đều là xinh đẹp, chào lưu. Mà sở khinh vân đâu, ăn mặc thực tùy ý. Thậm chí còn, nàng thích như vậy ăn mặc. Nàng còn ăn mặc dép lê. Quả thực. Tuy rằng, này đôi dép lê là đặc chế. Nhưng mà trung quy vẫn là dép lê a, Đặc chế giày làm thành bộ dáng gì không tốt, một hai phải làm thành dép lê. Hắn cũng không biết, sở khinh vân cái này nữ hải tử đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Rõ ràng lớn lên xinh đẹp, rồi lại như thế tùy ý. Một chút trang điểm chính mình tâm tư đều không có. Sử dụng vũ khí, cũng là bạo lực tiểu dáng. Dùng cái gì hình thức vũ khí không tốt, một hai phải dùng một phen đại bản đao Sở nha đầu, nơi này rất nguy hiểm, không cần tới gần lại đây, nếu không một khi ngoài ý, ta chiếu cố không đến ngươi. Ta biết, ngươi không cần chiếu cố ta. Sở Kinh Vân dừng lại bước chân, đứng ở cách đó không xa nhìn chằm chằm lốc xoay xem. Nơi xa, vài đạo bóng người bay lên không bay tới. Nhìn đến ân trường không đám người đã đến. Phùng Trử thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thực lực của hắn ở Thiên Vong Siêu Phàm trung, thuộc về tương đối nhược. Hắn bản thân liền không am hiểu chiến đấu, xuất từ viện nghiên cứu Phùng Trử, kỳ thật càng am hiểu nghiên cứu, đặc biệt là chế dược phương diện. Di tích thăm dò thế nào? Ân trưởng không đám người gần nhất, Phùng Trử đầu tiên hỏi cập di tích thăm dò sự tình. Thu hoạch rất lớn, công pháp cũng có mặt mày. Ân trưởng không nhìn chằm chằm lốc xoáy xem, sắc mặt lưu trọng. Phùng huynh, ngươi trở về đi. Nơi đó còn cần một vị siêu phàm tòa chấn, mặt khác ngươi có thể nhìn xem công pháp, hiểu ra chính mình con đường. Hảo đi, các ngươi cẩn thận một chút. Phung trừ cũng không có một hai phải lưu lại, lâu lan cổ vực thông đạo căn cứ, còn cần siêu phàm tòa chấn. Hú hổ, thực lực của hắn vốn là thiên lược. Sở nha đầu, ngươi cũng đi thôi, nhìn xem công pháp. Ân trưởng không nhìn sở khinh vân liếc mắt một cái. Lục tinh cao đoạn. Đột phá đến siêu phàm không xa, một khi sở khinh vân đột phá đến siêu phàm thiên vong đem ra tăng một vị thực lực cường đại siêu phàm. Sở Kinh Vân thời gian tạm dừng năng lực, rất cường đại, thực lực càng cường, năng lực càng khủng bố. Không cần, ta biết con đường của mình nên đi như thế nào. Sở Kinh Vân lắc lắc đầu. Ân trưởng không cũng không có cưỡng cầu, toàn bộ thiên vong bên trong, hứa dương cùng Sở Kinh Vân đều tương đối khác loại, này hai người tựa hồ đều biết chính mình tu luyện chi lộ nên đi như thế nào. Kim trưởng An tựa hồ cũng biết một ít. Hắn cũng là tương đối đặc thủ, rốt cuộc khí vận chi sao? Sự có không đúng, ngươi lập tức rời đi, lấy thực lực của ngươi, không có tác dụng. Ân trưởng không vẫn là trịnh trọng mà dặn dò một câu. Ta biết. Sở Kinh Vân gật đầu. Hứa Dương mang theo thiên lô trở lại Trấn Tây thành thời điểm, cảm thấy không khí có điểm không thích hợp à. Như thế nào không có người hoan nên chính mình đâu. Triệu nhất kiếm tương đối lãnh đạm cũng liền thôi, hắn tính tình như thế, nhìn đến chính mình chỉ là một câu đã về rồi, liền không có sau đó. Mà những người khác đâu, nhìn đến chính mình. Cũng chỉ là ngắm liếc mắt một cái, tiếp tục nên làm gì liền làm gì. Nị mạ, đều không quan tâm một chút, chính mình thu hoạch sao. Quá phận A. Hơn nữa, Kim Trường ăn đám người đâu. Một cái đều không có nhìn đến A. Nói nữa, các ngươi mắt mù sao, không có nhìn đến một cái đầu ở ta bên người bay tới bay lui sao. Hơn nữa, vẫn là siêu phàm thực lực đầu A. Hứa dương có chút ốc, làm không rõ ràng lắm hiện tại trấn tây thành trạng hướng. Ân trường không đâu. Chạy đi đâu. Gia hỏa này nhìn đến chính mình trở về, không phải hẳn là vẻ mặt tươi cười, chờ chính mình khoe ra thu hoạch sao. Như thế nào nhìn thấy bóng người? tiểu cung A, các ngươi đây là có chuyện gì A? Nhìn đến cung Kim Hùng, hứa dương một phen giữ chặt hắn, hát mặt nói. Nga, hứa dương đã về rồi. Cung Kim Hùng nhìn đến hứa dương sững sốt một chút. Têu hứa tổng trưởng. Hứa dương mặt hắc. Thái độ đâu? Đây là cái gì thái độ, lao tử mới từ di tích trở về A? không quan tâm một chút thu hoạch sao. Hứa tổng trường hảo. Cung Kim Hùng thất thần địa đạo. Ra, đây là có chuyện gì? Thiên Lô đột nhiên kêu sợ hãi lên. chương 678, Thiên Lô khiếp sợ. Thiên Lô kêu sợ hãi, khiến cho Cung Kim Hùng từ trong thất thần phục hồi tinh thần lại, liếc mắt một cái liền thấy được, phiêu phủ ở hứa dương bên người một viên quỷ dị đầu. Đặc biệt là, này cái đầu cho hắn mánh liệt nguy cơ cảm. Siêu phàm A. ngọa tào, đây là thứ gì? Cung Kim Hùng sợ ngây người, Hứa Dương, ngươi đã về rồi. Tựa hồi hậu chi hậu giác mời nhau tới, Hứa Dương Tử Di tích đã trở lại. Thiên Lô nổi giận, diết gào lên, mang ai đâu? Ngươi mới là đồ vật. Một cổ cường han khí thế, trực tiếp đè ở Cung Kim Hùng trên người, cái chán mồ hôi đều ra tới. Là ta sai rồi, ngươi không phải đồ vật, là ta nói sai lời nói. Nghe được Cung Kim Hùng xin lỗi, Thiên Lô lúc này mới hơi chút vừa lòng. Nếu không phải bởi vì Hứa Dương dặn dò mấy trăm lần không thể đả thương người, cung kim hùng dám mang hắn, đã sớm đã chết. bất quá, như thế nào cảm thấy cung kim hùng xin lỗi có chút không thích hợp đâu. ngươi mới không phải đồ vật. thiên lô tiếp tục rít gào lên. câm miệng. hứa dương chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. thiên lô lập tức câm miệng. cung kim hùng đều xem trọn tròn mắt, hứa dương đây là nhặt về tới một cái cái gì quái vật a? xảy ra chuyện gì? hứa dương mày nhăn lại. cung kim hùng như thế thất thần, mà triệu nhất kiếm mặc dù tính tình lại lãnh đạm. Nhìn đến chính mình trở về, cũng không nên như vậy bình tĩnh. Hiển nhiên là ra chuyện gì? Cung Kim Hùng xoa xoa cái chán, thở dài một hơi nói, đệ nhị điều thông đạo mở ra. Nơi nào mở ra? Thiên Sơn. Lao ân đã đi trở về. Đúng vậy, hiện tại lo lắng chính là, tiên tộc võ giả về tiến vào địa cầu sự tình, đang ở cân nhắc như thế nào kéo một kéo đâu. Cung Kim Hùng lại lần nữa thở dài một hơi. Hứa dương xoa xoa huyệt Thái Dương, nói, không cần kéo, bọn họ sẽ không đi địa cầu là thời điểm làm điểm sự tình, đảo loạn tiên tộc, khiến cho khải hồng đám người không có tâm tư suy xét địa cầu sự tình. Vừa lúc thiên lâu có thể có tác dụng, nghĩ đến liền làm. Hứa Dương đem sơ cấp võ điển chờ một ít đồ vật giao cho cung kim hùng, này đó đều là thiên võng nhu cầu cấp bách. Ân Trường không không ở, linh đạo sách nhỏ cùng linh đạo trụ tạm thời không lấy ra tới. Bất quá nghĩ nghĩ vẫn là làm giới hết đem một cây tiểu nhân linh đạo trụ lấy ra tới. Triệu Nhất kiếm thân hình trận lóe xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đây là linh đạo trụ, linh cảnh cường giả đem linh đạo chi văn dấu vết ở mặt trên, có thể hiểu được một chút, nói không chừng có thể tìm được đột phá đến linh cảnh hiểu được, bất quá tốt nhất không cần đi đối phương linh đạo chi lộ, nếu không đã bị cố định đã chết, thành tựu hữu hạn. Hứa dương dặn dò một phen, làm triệu nhất kiếm đám người chú ý một chút, linh đạo trụ không thể làm tiên tộc võ giả phát hiện. Triệu nhất kiếm đám người tự nhiên biết này tầm quan trọng, linh đạo trụ xuất hiện, không thể nghi ngờ là trước tiên cho bọn hắn mở ra linh cảnh đại môn Thường thường hiểu được đối phương giấu vết xuống dưới linh đạo Chi Văn, tất nhiên có thể có trợ giúp linh cảnh hiểu được, rơi chậm lại bình cảnh, trước tiên bước vào linh cảnh. Hứa dương công đạo một phen, liền mang theo dưới hết, thiên lô rời đi chấn Tây Thành, hướng tới tiên tộc Thành chỉ nơi phương hướng mà đi. đảo loạn tiên tộc, hấp dẫn đi khải hồng đám người lực chú ý. Rời đi chấn Tây Thành lúc sau. Thiên lô lại kêu sợ hãi lên, ra, đây là có chuyện gì? Quá chấn kinh rồi. Thiên lô bị khiếp sợ tới rồi, chấn Tây thành mỗi người Thế nhưng đều thức tỉnh tiên thiên năng lực. Đây là kiểu gì yêu nghiệt a? Khùng bố. Thiên Lôn là thập phương biên giới thời đại nhân vật, hơn xa Khải Hồng chờ tiên tộc cường giả có khả năng so. Đối với tiên thiên năng lực hiểu biết, Viễn Siêu Khải Hồng đáng người, bởi vậy mới càng biết, thức tỉnh tiên thiên năng lực là cỡ nào yêu nghiệt, lại ý nghĩa cái gì. Ở thập phương biên giới thời đại, mỗi một cái thức tỉnh tiên thiên năng lực thiên tài, đều là các đại chủng tộc cùng thế lực cướp đoạt truyền thừa người, mà bực này yêu nghiệt một khi trưởng thành lên, tất nhiên là quét ngang một phương, này nơi thế lực đều đem là một cái cường đại vô cùng thế lực. năm đó minh đồng nhân cũng là từng có bậc này thiên phu yêu nghiệt hạng người, chẳng qua một cái quá mức tiêu ngạo, xem ai đều cảm thấy là rất rười, không xứng sống trên đời, đều muốn đem người xử lý. đối với minh đồng nhân bủn tộc còn hảo một chút, chỉ cần thiên phu không quá kém, hắn đều là tương đối tán thành. dù sao cũng là bủn tộc sao? mà nhìn đến ngoại tộc, phàm là thiên phu không bằng hắn, đều là rất rười, đều hẳn là tiêu diệt dớt mặc dù minh đồng nhân lão tổ nhóm tre trở hắn trưởng thành lên trở thành thập phương biên giới thời đại tiếng tâm lừng lẫy đỉnh cường giả chi nhất nhưng mà cuối cùng vẫn là ngã xuống vô hắn quá kiêu ngạo rốt cuộc thập phương biên giới thời đại thức tỉnh tiên thiên năng lực thiên tài lại đều không phải là hắn một người mà hắn cố tình quá kiêu ngạo đem nào đó đồng dạng thức tỉnh tiên thiên năng lực siêu cấp cường giả một cái hậu bối cấp xử lý nguyên nhân là cảm thấy đối phương thân là siêu cấp cường giả hậu duệ thế nhưng không có thức tỉnh tiên thiên năng lực là một cái giấc rưỡi, tồn tại cũng là lãng phí tài nguyên. Kỳ thật cái kia siêu cấp cường giả hậu duệ thiên phú thực xuất chúng, phi thường chịu coi trọng, bị coi là người nối nghiệp. Cuối cùng tự nhiên là khiến cho cái kia siêu cấp cường giả ra tay, vốn dĩ một trọi một cũng không sẽ thua, nhưng mà mặt khác siêu cấp cường giả vừa thấy, nhị mạ, tên hôn đản này quá tiêu ngạo, đã sớm xem hắn không vừa mắt, hiện tại có người chủ động ra tay, vẫn là vây công đem người xử lý đi. Hơn nữa, không làm rớt tên hôn đảng này vạn nhất một ngày nào đó hắn đem chính mình hậu dệ giết chết làm sao bây giờ. Cho nên, Minh Đồng Nhân nhất tộc sử thượng, nhất kiêu ngạo, nhất ứng ảnh, đối với thiên phu yêu cầu tối cao một cái kẻ điên, liền như vậy cút. Tới rồi thập phương biên giới hậu kỳ, Minh Đồng Nhân lại lần nữa ra một cái thức tỉnh tiên thiên năng lực cường giả, hơn nữa tính cách tương đối ôn hòa. Đương nhiên, cái này ôn hòa cách nói, là tương đối với Minh Đồng Nhân này nhất tộc mà nói. Cuối cùng không biết tung tích, cũng không biết hay không ngã xuống ở nơi nào. Thẳng đến Minh Đồng Nhân gặp phải diệt tộc nguy cơ, cũng không có trở về. Minh Đồng Nhân rơi vào như thế kết cục, kỳ thật cũng là xứng đáng, bởi vì quá kiêu ngạo, tính cách quá ác liệt, bị người làm không ngừng một lần, lại là chưa bao giờ từng có thu liễm. Có lẽ, đây là nguyên tự bọn họ trong xương cốt, nguyên tự hồn phách, bởi vậy mới sửa không xong đi. Hứa Dương lại là có chút không rõ Thiên lô kêu sợ hãi cái gì, ở trấn Tây thành thời điểm, liền kêu sợ hãi quá một lần. Cái gì sao lại thế này? Gia Thức tỉnh tiên thiên năng lực a, nơi đó người như thế nào tất cả đều thức tỉnh rồi tiên thiên năng lực a. Thiên Lô cảm giác chính mình tam quan muốn sụp đổ. Trấn Tây thành có bao nhiêu người? Trước mắt có một ngàn nhiều người tà hữu, tất cả đều là võ giả, mà sơ đại võ giả đều là giác tỉnh giả. Một ngàn nhiều thức tỉnh tiên thiên năng lực yêu nghiệt, toàn bộ thập phương biên giới thời đại đều không có nhiều như vậy đi. Hứa Dương bừng tỉnh, Thiên Lô nói chính là thức tỉnh. Thực bình thường a, nơi đó chỉ là một bộ phận mà thôi. Chúng ta hoa hạ thức tỉnh rồi hẳn là có vài vạn, hoặc là có 10 vạn trở lên. Hứa dương không rõ lắm giác tỉnh giả số liệu, khả năng có thượng 10 vạn đi. Toàn bộ thiên vong đội ngũ, hẳn là không sai biệt lắm có 10 vạn đi. Dân gian cũng có rất nhiều giác tỉnh giả. Hắn không thấy quá đăng ký trong danh sách giác tỉnh giả có bao nhiêu, bất quá 10 vạn trở lên số lượng, hẳn là có. Trăm vạn hẳn là không có. Bất quá linh khí sống lại đến bây giờ, như cũ không ngừng có người thức tỉnh. Tuy rằng thức tỉnh số lượng bắt đầu không ngừng giảm bớt, chưa chắc không có trăm vạn chi số. Toàn cầu mấy trăm vạn giác tỉnh giả, thậm chí hơn một ngàn vạn vẫn phải có. Chương 679, vượt mông ngựa mới là vương đạo. Thiên lô trong mắt cơ hồ trừng mắt nhìn ra tới, vài vạn, thậm chí thượng mười vạn. Hoa Hạ tộc vì sao như thế nhu bức a? Hắn cảm giác chính mình muốn điên rồi, tiên thiên giác tỉnh giả a, phát hiện một cái, các thế lực lớn đều điên rồi đoạn. Kết quả đâu? Hiện tại nói cho hắn, có vài vạn thậm chí thượng mười vạn như thế nào sẽ nhiều như vậy thiên lô cảm giác đầu đều phải tặng quá doàn người hứa dương tương đối đặc thù thiên lô cảm ứng không đến tình huống của hắn nếu không nếu là phát hiện hứa dương cũng là giác tỉnh giả liền sẽ không cho rằng hắn thiên phú rất rưỡi dưới hết liếc thiên lô liếc mắt một cái liếc mắt một cái khinh thường đại kinh tiểu quái địa cầu là biên giới chi tâm a thiên địa sống lại là lúc thân là biên giới chi tâm nguyên sinh chủng tộc đã chịu chiếu cố Thức tỉnh tiên thiên năng lực có cái gì kỳ quái? Bằng không tiên tộc vì sao nghĩ tiến vào? Bất quá tiên tộc rốt cuộc thời điểm thập phương biên giới lúc sau văn minh đỉnh là lúc cũng vô pháp đạt tới thập phương biên giới thời đại trình độ. Đối với tiên thiên giác tỉnh giả hiểu biết trung quy vẫn là quá ít. Bởi vậy cố nhiên khiếp sợ lại là cũng không biết này ý nghĩa cái gì. Tiên tộc lúc trước kỳ thật cũng có ít gọi tiên thiên thức tỉnh năng lực giả trưởng thành lên đều là một phương cự phách, nhưng mà theo tiên tộc hủy diệt. Trung quy không có thể bày ra giả tiên tiên giác tỉnh giả tuyệt thế phong thái. bởi vậy ở khải hồng đám người trong mắt ân trưởng không đáng người đều là một phương cự phách hẳn giống một khi trưởng thành lên sẽ trở thành đỉnh cường giả lại là cũng không biết ân trưởng không này đó giác tỉnh giả tiềm lực cũng không ngăn tại đây tiên tộc đỉnh là lúc người mạnh nhất bất quá là đỉnh vương giả Trung quy không có bước vào kia một bước bước ra kia một bước mới là thập phương biên giới thời đại đứng đầu cường giả trình độ kém một bước liền kém quá nhiều mà giác tỉnh giả càng dễ dàng bước ra kia một bước. Có thể nói, mỗi một cái tiên thiên thức tỉnh tu luyện giả, cuối cùng đều bước ra kia một bước. Nhiều sao? Nay tính cái gì, ta còn thức tỉnh rồi mấy chục loại năng lực đâu. Hứa Dương khinh thường Thiên Lô liếc mắt một cái. Giờ phút này, Thiên Lô ở trong mắt hắn liền thành đồ nhà quê. Chính mình chính là thức tỉnh mấy chục loại năng lực. Tuy rằng là khí nguyên diện hóa, nhưng cùng thức tỉnh không có bất luận cái gì khác nhau a. Mấy chục loại là khuyết đại một chút. Hắn hiện tại chưa chắc có thể làm được, khoác lác sao, tự nhiên là hướng đại tuổi Thức tỉnh mấy chục loại. Thiên lô lại lần nữa cảm thấy chính mình tam quan muốn sụp đổ. Tiên thiên thức tỉnh hai loại năng lực, ở thập phương biên giới thời đại, một bàn tay đều có thể đủ số lại đây. Mà này mấy cái, đều là chân chính đứng đầu kia một nắm cường giả trí nhất. Hứa dương thức tỉnh mấy chục loại năng lực. Đây là muốn nghịch thiên A. Dưới hết móng vuốt nhỏ dối trường, vỗ vỗ thiên lô đầu, đại kinh tiểu quái, hảo hảo đi theo ra. Về sau ngươi đi ra ngoài, nói là ra nô buộc, sở hữu cường giả đều sẽ tất cung tất kính. Hứa dương thực vừa lòng giới hết biểu hiện, này chỉ cóc giác độ cao, đáng giá khen thưởng. Tùy tay một quả khí quả ném qua đi, giới hết vui dạo dựng. Quả nhiên, vuốt ngông ngựa mới là vương đạo. Khó trách như vậy nhiều vô ngông ngựa đến tốt, đều hôn thật sự dễ chịu. Thiên lô vẻ mặt hâm mộ, tiếp theo vẻ mặt thụ giáo bộ dáng, là, là, ta nhất định hảo hảo đi theo gia hôn. Dưới hết cảm thấy hứa dương khả năng có cái gì đặc thù năng lực đi, sử thượng đệ nhất cái thuyết phục Minh Đồng Nhân, đem Minh Đồng Nhân thu làm nô bộc người. Hơn nữa, vẫn là thiên lô bực này Minh Đồng Nhân trung láo quái vật. Nó hiện tại cơ hồ xác định, thiên lô chính là lúc trước thập phương biên giới thời đại cái kia thiên lô. Sinh mệnh lực thật là ngoan cường A, thế nhưng sống đến hiện tại. Hảo hảo biểu hiện, không thể thiếu người khen thưởng. Hứa dương cố gắng thiên lô một phen. Kế tiếp, còn muốn rửa hắn suất lực. Tiến vào ngát lâm bên cạnh thướng tới tiên tộc thành trì chạy đến, cần thiết ở đối phương đưa ra tiến vào địa cầu phía trước, đảo loạn tiên tộc thế cục, khiến cho đối phương đánh mất cái này ý niệm. Không biết liên du có hay không phối hợp hành động. Biên giới chi tâm có đại khủng bố a, khải hồng những cái đó ra hỏa nghe thấy cái này tin tức, sẽ có điều thận trọng đi. Liên du là người tốt ta, phải hảo hảo bồi dưỡng một chút, đây là một cái rất quan trọng quân cờ. Mà lang trọng còn lại là hắn định nhân, chờ đến hắn thực lực cường đại rồi, nói không chừng khi nào liền sẽ âm chết lang trọng liên du vẫn là đơn thuần một chút bất quá âm hiểm vô sỉ chính mình muốn lấy lao đại ca thân phận hảo hảo tùy hảo giáo một chút hắn hứa dương đem liên du bộ dạng nghĩ hóa ra tới nhắc nhở thiên lô người này không thể đủ sát miễn cho thiên lô tên hôn đàn này thất thủ đem chính mình quân cờ cấp xử lý tiến vào bát ngát lâm lúc sau hứa dương trên người hơi thở biến đổi bộ dạng cũng đi theo biến đổi biến thành minh đồng nhân thiên lô xem đến vẻ mặt khiếp sợ phía trước hứa dương đã giả mạo quá minh đồng nhân Trải qua một loạt biến cố, cuối cùng thành hứa dương nô buộc, hắn đều thiếu chút nữa đã quên chuyện này. Hiện tại hứa dương ngay trước mặt hắn, nháy mắt biến thành Minh đồng nhân, liền hắn đều phát hiện không được sơ hở, trong lòng khiếp sợ có thể nghĩ. Ra, ngươi đây là... thủ đoạn nhỏ mà thôi. Hứa dương cao thâm khó đoán. Đã hiểu, ta đã hiểu. Thiên lô cảm thấy, nay hẳn là chính là hứa dương thức tỉnh năng lực chi nhất đi. nay năng lực như bức a, chớ nói hứa dương còn thức tỉnh rồi cái khác năng lực, chỉ này một cái năng lực. Đều thuộc về yêu nghiệt, hơn nữa ở giác tỉnh giả chung đều là đứng đầu cái loại này. Tân Thành Tiên tộc thành trì tên Tân bắt đầu sao, cho nên gọi là Tân Thành. Trải qua một đoạn thời gian kiến tạo, Tân Thành đã cơ bản kiến tạo hoàn thành, các loại cấm chế cũng phần lớn bố trí đúng chỗ. Bởi vì mới vừa sống lại, Tân Thành cách cục, vẫn là thiên hướng cùng cổ thành phong cách, đều không phải là đại đô thị bộ dáng. Lúc trước tiên tộc cường thịnh là lúc, không có địch thủ, phát triển tới rồi đỉnh, tuy rằng như cũ bảo tồn một thành trì. Bất quá đều là thuộc về tiểu thành chấn một loại, càng có rất nhiều đại đô thị cách cụ. Các loại giao thông phương tiện, thay đi bộ công cụ cái gì cần có đều có, thực lực không cường người thường, cũng có thực tốt sinh tồn hoàn cảnh. Ngay lúc đó tiên tộc, không chỉ là tu luyện một đạo phát triển đến đỉnh, cùng loại cùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn, cũng là phát triển tới rồi nhất định trình độ, cái gì đoàn tàu, phi hành khí chờ cái gì cần có đều có. Đương nhiên, này đó đều là thuộc sở hữu với người thường sử dụng. Tiên tộc cường giả căn bản không dùng được lại cũng có thể nhìn ra được tới lúc trước tiên tộc là cỡ nào cường thịnh cùng phồn vinh kết quả phát triển đến nhất đỉnh thời điểm minh đồng nhân tới nhìn đến tiên tộc huy hoàng đối phương đều không phải là muốn xâm lấn đều không phải là muốn chiếm cứ tiên tộc địa bàn đó là một đám kẻ điên một đám ác ma bọn họ nhìn đến tiên tộc nhiều như vậy nhỏ yếu nhân loại thế nhưng tìm được tiên tộc cường giả nói này đó rác rưởi tồn tại đều là lãng phí tài nguyên a rứt khoát tất cả đều tiêu diệt các ngươi không đành lòng xuống tay Có thể giao cho chúng ta sao? Có thể nghĩ, lúc ấy tiên tộc cường giả nhóm, nghe được lời này là có bao nhiêu kinh ngạc. Này đàn hỗn đàn đầu gốc có bệnh đi. Tiên tộc cường giả nhóm tuy rằng cao cao tại thượng, từng người thống ngự một phương, lại cũng sẽ không muốn tiêu diệt sát người thường. Nói như thế nào, đều là đồng tông cùng tổ, là nhất tộc căn cơ nơi. Hướng chi, tiên tộc văn minh phát triển đến đỉnh, một mảnh phồn hoa hòa bình cảnh tượng, này không phải cũng là bọn họ này đó cường giả sở hy vọng nhìn đến sao Kết quả. Một đám kẻ điên chạy tới, gọi bọn hắn đem chính mình thân thủ chế tạo phồn hoa cấp tiêu diệt. Vui đùa cái gì vậy? chương 680, Liên Du, lão Tổ ta có trọng đại phát hiện. Tiên tộc cường giả đương nhiên là một ngụm từ chối, thậm chí nghiêm khắc cảnh cáo Minh Đồng Nhân. Đột nhiên xuất hiện một đám cường giả, tiên tộc là thực cảnh giác, đặc biệt là đối phương khuyên bọn họ, đem người thường cấp tiêu diệt thời điểm, liền càng cảnh giác. Lúc ban đầu, xuất hiện Minh Đồng Nhân cũng không nhiều, nói là một đám kỳ thật mới mười mấy người mà thôi. trước đây tộc cường giả cự tuyệt lúc sau, thậm chí không sai biệt lắm trở mặt. minh đồng nhân này đàn kẻ điên không cam lòng à? đi ở tiên tộc phồn hoa trong thành thị, đổi làm bất luận cái gì một cái đầu vóc bình thường người, đều sẽ cảm thán tiên tộc phồn vinh cùng cường thịnh. nhưng mà minh đồng nhân này đàn kẻ điên không có. đi ở trên đường, nhìn đến phần lớn là thực lực không cường người thường, siêu phẳng dưới, càng xem đó là càng khó chịu à? tựa hồ đối phương mũi hô hấp một ngụm không khí đều là ở lãng phí chính mình tài nguyên giống nhau. Kết quả không nhìn xuống, ra tay đổ tiên tộc một tòa thành. Liên lúc ấy ra tay ngăn cản tiên tộc một người vương giả, đều ở đối phương vây công hạ ngã xuống. Kể từ đó, liên trọng đến tiên tộc cường giả giận dữ, lập tức liền vây công đối phương. Minh đồng nhân này đàn kẻ điên thực lực cường đại, hơn nữa dũng mãnh không sợ chết, vừa đánh lên phát hiện tiên tộc cường giả thực lực, cũng cứ như vậy đi, chính mình một đánh hai cũng không có vấn đề gì, thậm chí còn có vẻ nhẹ nhàng. Kết quả là, tiên tộc cường giả nhóm, ở bọn họ trong mắt cũng biến thành rác rưởi phế vật. Trận chiến đầu tiên kết quả, này một chi Minh Đồng Nhân chỉ chạy thoát ba người, còn lại tất cả ngã xuống. Hai bên xung đột, như vậy kéo ra màn che. Minh Đồng Nhân tuy rằng điên, nhưng kỳ thật thực đoàn kết. Kẻ điên đều là sẽ không theo ngươi giảng đạo lý, chẳng sợ sai chính là chính mình, nhưng chỉ cần ngươi đánh ta người, đó chính là ngươi sai. Giống thiên lộ như vậy Minh Đồng Nhân trung đỉnh cường giả ra tay, hai bên đại chiến bùng nổ. Tiên tộc đỉnh vương giả cũng lần lượt ra tay. Một trận chiến này người thường thương vong vô số. Ý thức được Minh Đồng Nhân cường đại lúc sau, Tiên tộc cường giả muốn cùng đối phương đàm phán. Nếu không như vậy đánh tiếp, Tiên tộc phồn hoa văn minh liền phải hỏng mất. Minh Đồng Nhân là rất cường đại, chỉ là nhân số ít, thủ thắng khả năng tính rất nhỏ. Chẳng sợ Tiên tộc sẽ bị đánh cho tàn phế, sẽ văn minh hỏng mất. Minh Đồng Nhân lại là có diệt sạch chi nguy. Trước đây tộc cường giả nhóm xem ra, đối phương chỉ cần có điểm đầu góc, đều sẽ không tiếp tục đại chiến đi xuống. Rốt cuộc kết quả cuối cùng, rất có khả năng tiên tộc trả giá thảm trọng đại giới, mà Minh đồng nhân lại là diệt sạch. Kết quả, tiên tộc cường giả nhóm không nghĩ tới, này mẹ nó là một đám kẻ điên, hoàn toàn không thể nói lý, một hai phải xử lý sở hữu người thường, rác rưỡi không xứng sống trên đời. Cuối cùng, thậm chí còn nói, ở nhất định tuổi không có đạt tới linh cảnh, đều là rác rưỡi, đều phải xử lý. Mẹ nó, bởi vậy, tiên tộc còn có thể dư lại bao nhiêu người. Vô pháp nói chuyện. Đây là một đám kẻ điên a, cùng kẻ điên có cái gì hảo nói. Hơn nữa, kẻ điên đã bắt đầu ra tay khơi mào chiến đoàn. Theo chiến đấu liên tục, không ngừng có cường giả ngã xuống, dần dần tiên tộc cường giả nhóm phát hiện, Minh Đồng Nhân so dự đoán còn muốn khủng bố, còn muốn đáng sợ. Ở vai vị đỉnh vương giả đi đầu hạ, chính là vì bộ tộc kéo dài làm chuẩn bị, bố trí hạ sống lại kế hoạch, rút ra thiên phù ưu việt giả huyết mạch, chế tạo sống lại loại. Hiện giờ dài lâu thời gian trôi qua, tiên tộc xuống lại kế hoạch thành công đang ở bắt đầu xuống lại. Khải Hồng đám người ngồi ở Tân Thành Nghị Sự Đường, nhìn hiện giờ Tân Thành, cùng với sống lại tân nhân loại, trong lòng trăm mối cảm xúc hỗn ngang, lúc trước cường thịnh phồn hoa cảnh tượng, rốt cuộc nhìn không tới. Chính mình đám người cũng là chết quá một lần người. Mặc dù đời trước có ân oán, nay một đời sớm đã đã không có, hoặc là nói, ở lúc trước liên thủ chống đỡ Minh Đồng nhân là lúc, cũng đã không tồn tại ân oán. Hiện giờ, mọi người đều có một cái cộng đồng nguyện vọng, một cái cộng đồng lý tưởng lại sang bổn tộc huy hoàng. Lúc này đây cùng hoa hạ tộc hợp tác ra được dễ di tích. Thế nhưng là chấn áp minh ma di tích. May mắn cuối cùng bố trí khởi tới rồi tác dụng đánh chết minh ma. Nếu không hậu quả khó liệu a. Bất quá hoa hạ tộc cũng là một cái vấn đề lớn sẽ trở thành tiên tộc cường đại đối thủ. Hai bên trước mắt đều ở vào thi chạy giai đoạn. Ai ở thi chạy chung dẫn đầu, ai đem lấy được quyền chủ động. Đem tại đây chàng cạnh tranh chung thắng lợi. Chỉ mong cái khác địa phương bổn tộc tân nhân loại. Có thể nhanh lên phát triển lớn mạnh lên." Khải Hồng trong lòng nghĩ. Trước mắt nơi nhiếp không giới, trừ bỏ bọn, bọn họ này một chi ở ngoài, không còn có tìm được cái khác tiên tộc sống lại tân nhân. Nếu không liên thủ dưới, Hoa Hạ tộc tất nhiên ngăn cản không được. Đáng tiếc. Biên giới chi tâm a. Đó là bổn tộc chân chính quật khởi cơ duyên nơi. Lúc trước thần toàn vương, hẳn là tính tới rồi hiện giờ thiên địa đại biến cục đi. Biên giới chi tâm sống lại đi. Không sai biệt lắm là thời điểm, phái người cùng Hoa Hạ tộc thương nghị. Lang trọng đám người tiến vào biên giới chi tâm sự tình Bất quá trước đó Yêu cầu hiểu biết một chút di tích nội cụ thể tình hình Lúc này đây tổn thất có chút đại 50 danh tinh anh tân nhân Kết quả tổn thất 20 người Chỉ mong dư lại mấy cái niết bàn tháp Có thể lại lần nữa ra đời một đám thiên phú yêu việt giả Nhất nhất kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết di tích nội tình huống lúc sau Khải hồng đám người sắc mặt có chút ngưng trọng Hoa hạ tộc hẳn là có điều thu hồi đi Giờ khắc này Bọn họ cảm thấy áp lực Mặc dù là phục sinh giả, cũng chưa chắc có thể chiếm được nhiều ít ưu thế a. Ân trưởng không bọn người là thức tỉnh rồi tiên thiên năng lực, thiên phú quá cường. Một khi hiểu rõ tự thân con đường, nắm giữ tu luyện phương hướng, tu luyện lên tốc độ, so với bọn họ chỉ mau không chậm. Bọn họ phục sinh lúc sau, cố nhiên có đời trước kinh nghiệm cùng hiểu ra. Nhưng mà, bọn họ phục sinh lúc sau, vẫn là tồn tại một ít khuyết tật. Yêu cầu nhất định thời gian tới đền bù này đó khuyết tật. Nguyên nhân chính là vì như thế. Khải Hồng đám người cảm thấy áp lực, sắc mặt trầm trọng không ít. Phất tay làm lang trọng đám người rời đi, đã được tiến vào địa cầu danh ngạch từng người trở về chuẩn bị. Liên Du không có rời đi. Khải Hồng nhìn về phía Liên Du, Liên Du, ngươi có chuyện gì sao? Liên Du cũng là thiên Phú ưu việt giả chi nhất, có thể chúng cử 50 người danh sách, hơn nữa cũng là tiến vào địa cầu danh ngạch người chi nhất, thiên Phú cùng thực lực tự nhiên là không cần phải nói. Tuy rằng so lang trọng kém một chút, cũng là Khải Hồng chờ phục sinh cường giả chú ý yêu việt giả trí nhất. các vị lão tổ, ta ở di tích có trọng đại phát hiện, muốn bẩm báo một chút. Liên Du vẻ mặt trịnh trọng chi sắc. Kỳ thật Liên Du không nghĩ kêu lão tổ, hắn cảm thấy chính mình kiếp trước cũng là yêu bức nhân vật, bất quá nghĩ đến hiện tại, chính mình là cái cặn bã. Khải Hồng chờ lão tổ cũng không biết chính mình kiếp trước là cái nào yêu bức nhân vật. vì không bị khấu thượng đại bất kính mũ, vì bổn tộc đoàn kết, hắn quyết định tạm thời nhịn, tiếp tục kêu lão tổ đi. Tưởng tượng đến chính mình như thế nghèo túng, đều là nội gian làm cho, trong lòng càng thêm phẫn hận. Lang trọng, chờ thời cơ chín mùi giết chết hắn. Khải Hồng thấy Liên Du vẻ mặt trịnh trọng chi sắc, hơn nữa phải đợi những người khác sau khi rời khỏi mới nói ra tới, có thể thấy được hắn phát hiện sự tình, không phải là nhỏ. Lập tức phát tay, bố trí tiếp theo cái màn hình. Nói đi, phát hiện cái gì? Ta ở di tích nội, gặp một vị tộc của ta tiền bối. Cái gì? Khải Hồng đám người lắp bắp kinh hãi. Đột nhiên đứng lên. Bùn tộc thượng có cường giả còn sót lại đến nay. Kích động A. Có thể ở đại chiến trung còn sót lại đến nay, đều là ngay lúc đó đỉnh cường giả. Chương 681, lão Tổ, ra đại sự. Là vị nào tiền bối? Hắn nói cái gì? Hiện tại người khác đâu? Khải Hồng đám người mồm năm miệng 10 hỏi lên. Nếu là lúc trước đỉnh cường giả tồn tại đến nay, chỉ cần có cũng đủ cấp bậc bảo vật, là có thể khôi phục một ít thực lực. Chỉ cần khôi phục một ít thực lực. Đánh sập hoa hạ tộc khó khăn cũng không lớn. Vẫn luôn còn sót lại đến nay cường giả, so với bọn hắn này đó phục sinh cường giả muốn lợi hại đến nhiều, mặc dù lẫn nhau đều thuộc về cùng cái cảnh giới, thật muốn chiến đấu lên, bọn họ cũng không phải đối thủ. Phục sinh lúc sau, cố nhiên có đời trước kinh nghiệm cùng hiểu được, nhưng mà đối với thân thể không chế, trung quy không có thể đạt tới đời trước độ cao. Húng chi còn tồn tại nhất định khuyết tật không có giải quyết. Liên du ngốc một chút, hắn không biết Lao ca tên gọi là gì a? hồ có nội gian tồn tại đâu, lang trọng có thể là nội gian quân cờ, mặc dù đã biết Lão ca tên, cũng không thể đủ nói ra à. Các vị Lão tổ, vị kia tiền bối cũng không có nói chính mình là vị nào, hơn nữa ta thấy đến hắn thời điểm, đã chỉ còn lại có một hơi, hiện tại có lẽ tìm kiếm khôi phục cơ duyên đi, cũng hoặc là liên du cuối cùng không có nói tiếp, cuối cùng di tích hỏng mất, minh ma xuất thế. Nói không chừng Lão ca vì trấn sát minh ma, cuối cùng ngã xuống đâu. Hắn trong lòng có chút tàm đảm. Lao ca đối chính mình tình thâm nghĩa trọng A. Liên vì treo một hơi, ở di tích trung đẳng chính mình đã đến, liên vì cấp chính mình truyền lại một ít quan trọng tin tức. Ân cùng tái tạo A. Khải hồng đám người trầm mặc, suy sụp mà ngồi xuống. Di tích đã băng nát. Cuối cùng minh ma phá tan chân áp vọt ra, ở di tích cuối cùng một kích trung mất đi. Vị kêu buồn tộc cường giả, hẳn là cũng ở lúc ấy lấy tự thân vì đại giới, đem minh ma hoàn toàn mất đi. Lao tổ. Vị kia tiền bối làm ta nhắc nhở các vị lao tổ một việc. Liên Du thương cảm trong chốc lát, lại lần nữa mở miệng nói. Nhắc nhở chúng ta cái gì? Khải Hồng tinh thần rung lên hỏi. Vị kia tiền bối nói, biên giới chi tâm có đại khủng bố. Tựa hồ đề cập tới rồi nào đó bố cục, có khả năng điên đảo bồn tộc kế hoạch. Liên Du ngưng trọng địa đạo. Biên giới chi tâm có đại khủng bố. Khải Hồng đám người tức khắc ngây ngẩn cả người. hít sâu một hơi, hỏi, vị kia tiền bối còn nói cái gì? Tiền bối nói làm lao tổ nhóm tiến vào biên giới chi tâm muốn nhiều thận trọng. Còn có đâu? Đã không có. Liên Du lắc đầu, nội gian sự tình, không thể nói. Ở thực lực của chính mình không đủ cường đại, không có thực lực khống chế cục diện phía trước, không thể lộ ra bất luận cái gì một chút. Nội gian cũng có điều bố cục a, ai biết này đó lao tổ bên trong, có hay không nội gian đồng lõa. Khải Hồng đám người trầm mặc xuống dưới, trong lòng thực không bình tĩnh, biên giới chi tâm có đại khủng bố. Tựa hồ có người ở bố cục, muốn nhất cử điên đảo bổ tổng đối với tiến vào địa cầu kế hoạch hay không hẳn là lại thận trọng suy xét lại bố cục một chút liên ở khải hồng đám người trầm tư là lúc vài đạo chật vật thân ảnh hoang mang rối loạn mà chạy tiến vào lao tổ ra đại sự khải hồng chờ siêu phàm chợt bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lại lại là tức giận không thôi xảy ra chuyện gì khi người quá đáng a nhìn đến kia vài đạo chật vật thân ảnh trước tiên liền cho rằng hoa hạ tộc võ giả cố tình mà làm nhục nhã bổn tộc người vọt vào tới vài đạo chật vật thân ảnh. Giờ phút này đều phi thường thê thảm. Quần áo đã không có không nói. Trên người còn máu chảy đầm đìa, bị người dùng vũ khí sắc bén ở trên người khắc họa ra từng đạo đồ án. Nhìn kỹ, đều là một ít văn tự. Tiên tộc văn tự. Đối phương có lẽ đối với tiên tộc văn tự tương đối mới lạ, tự viết đến siêu siêu vẹo vẹo. Giác rưởi, Thiểu năng trí tuệ. Phế vật. Đều là một ít vũ nhục tính tử. Thật quá đáng. Khải hông chờ bảy người mặt đều tái rồi Cùng hoa hạ tộc xung đột không phải một lần hai lần, bất quá bởi vì hai bên còn có hợp tác, hơn nữa đều không nghĩ trở mặt, bùng nổ đại quy mô xung đột. Bởi vậy lẫn nhau đều có chút khắc chế. Giống bực này nhục nhã cử chỉ, trước đây là xưa nay chưa từng có. Hay là hoa hạ tộc tiến vào di tích lúc sau, có một ít thu hoạch, bởi vậy muốn đổi ý. Chuẩn bị sẽ rất hiệp nghị trở mặt. Liên Du xem đến mắt đều đỏ. khinh người quá đáng A. nay vài vị võ giả. Tuy rằng đều không phải là thiên phú ưu việt giả danh sách chung người, lại cũng đều không phải là người thường, hoặc là cấp thấp võ giả. So với bọn hắn này một tầng thứ thấp một bậc mà thôi. Cũng thuộc về tiên tộc trung kiên lực lượng. Nhưng mà, giờ phút này thế nhưng như thế thê thảm, bị người như thế nhục nhã, quả thực khinh người quá đáng. Một kiện quần áo đều không có để lại cho bọn họ a, Trực tiếp lột sạch. Đều không phải là tất cả mọi người có chữ vật trang bị, nhận chữ vật linh tinh không gian trang bị, luyện chế cũng không dễ dàng. Đặc biệt là tài liệu đều tương đối khiếm khuyết. Bởi vậy, tiên tộc bên trong, chỉ có đứng đầu một đám mới có không gian trang bị. Đại bộ phận tiên tộc võ giả, đều là một ít cụ bị cấp thấp không gian thuộc tính chữa vật túi mà thôi. Bên trong không gian hữu hạn đều bay lên không dùng để trang linh vật, liền quần áo đều sẽ không trang bị nhiều một kiện. Đương nhiên, mặc dù trang bị cũng vô dụng, chữa vật túi cũng chưa, trang bị quần áo cũng không đến xuyên. Này mấy người như thế chật vật chạy tới, kỳ thật chính là muốn nói cho lão tổ. Chính mình bị người nhục nhã, đối phương thật quá đáng, việc này không thể như vậy bỏ qua. Khải Hồng chờ siêu phàm quả nhiên tức giận đến sắc mặt xanh mét. ân trường không sao lại thế này. Hay là cho rằng hắn có thể vô địch. Khải Hồng tức giận không thôi. Nguyên bản cho rằng chính mình là vương giả phục sinh, nghiền áp một cái siêu phàm dễ như trở bàn tay, kết quả bị vả mặt, đối phương thực lực hoàn toàn không ở bọn họ dưới, phục sinh cường giả ngạo khí lập tức liền không có. Thanh thanh thật thật tu luyện, tăng lên thực lực, đền bù khuyết tật đi. Kết quả đâu, di tích thăm dò mới vừa xong, đối phương này liền muốn trở mặt. Ân trường không đột phá siêu phàm tam cảnh. Không có khả năng đi. Nào có nhanh như vậy. Nếu là hắn thật sự đột phá siêu phàm tam cảnh, lúc này hẳn là đã sẽ rách hiệp nghị rết qua tới. Đây là bọn họ này một tầng thứ dưới võ giả cái gọi là, chẳng lẽ chính mình chờ siêu phàm cũng muốn trở mặt. Khải Hồng không thể không suy xét trở mặt hậu quả. Chỉ là, tộc nhân gặp đến như thế nhục nhã, lại không thể không thảo cái công đạo làm trẻ tuổi đi trả thù trở về. Kể từ đó, lang trọng đám người tiến vào địa cầu danh lệ, hay không còn sẽ tồn tại, hay không sẽ tồn tại biến số. Khải Hồng sắc mặt âm trầm không thôi, cảm thấy vẫn là muốn tìm ân trưởng không nói chuyện, thử một chút đối phương đến tột cùng có ý tứ gì. Nếu Hoa Hạ võ giả trước hướng các ngươi xuống tay, vậy các ngươi liền trả thù trở về. Thuần khai lạc mặt âm trầm nói, lao tổ a, không phải Hoa Hạ võ giả việc làm a. Trong đó một cái nhất thê thảm giá hỏa khóc thét nói. Cái gì? Không phải hoa hạ võ giả việc làm. Khải hồng sửng sốt. Chẳng lẽ là chính mình tộc nhân việc làm? Không có khả năng đi, buồn tộc bên trong nào có như thế ương ngạnh người. Lang trọng cũng không có như vậy ương ngạnh A. huống chi? Chính mình đám người luôn mãi giáo dục, buồn tộc người muốn đoàn kết, thiết không thể làm ra như thế tương tàn việc. Lang trọng chờ thiên phù ưu việt giả, nhiều nhất cũng liền xem thường một ít người thường mà thôi, cũng không sẽ làm ra như thế ương ngạnh cử chỉ. huống chi? Này không chỉ là nhục nhã trước mắt mấy người đơn giản như vậy, mà là liên quan liền bốn tộc đều nhục nhã đi vào. Đó là người nào việc làm? Khải Hồng sắc mặt xanh mét. Nếu thật là bổn tộc người việc làm, cần thiết liền cấp đối phương một cái khắc sâu giáo hấn. Đây là liền bổn tộc đều nhục nhã đi vào, tâm tính quá ác liệt. Chương 682: Đảo loạn. Không quen biết a, người kia rất kỳ quái, không phải tộc của ta người, cũng không phải hoa hạ tộc người. Tiên kia tiếp tục khóc thét nói. Quá hỗn đản ra hòa kia Thế nhưng không biết dùng cái gì lực lượng, chui vào quần của mình bên trong, suýt nữa mà đem chính mình tiểu huynh đệ đều cấp ăn mòn rớt. Quả thực chính là cái ác ma A. Cái gì? Khải Hồng chờ siêu phàm lại lần nữa chấn động. Nhếp khôn giới xuất hiện hoa hạ cùng bồn tộc ở ngoài những người khác. Đây chính là một cái đại biến số A. Đối phương là người nào, trông như thế nào? Khải Hồng gấp không chờ nổi hỏi. Việc cấp bách là muốn làm rõ ràng đối phương là địch là bạn, thực lực như thế nào? Hắn lớn lên có điểm quái, lớn nhất đặc điểm là đôi mắt màu trắng. Lời nói còn chưa nói xong, khải hồng đám người đã sắc mặt đại biến. Liên Du cũng là sắc mặt biến đổi. Lấy hắn truyền thừa, là biết minh đồng nhân bộ dáng. Tiên tộc một ít ưu việt giả, ở bọn họ trong truyền thừa, đều là biết minh đồng nhân bộ dáng. Mặt khác một ít thiên phú so thấp tiên tộc võ giả, trong truyền thừa nhưng thật ra chưa chắc có minh đồng nhân bộ dáng. Khải hồng đám người tuy rằng phủ cấp quá. Nhưng mà như cũ đều không phải là mỗi người có thể nhận ra tới, rốt cuộc luôn có chậm chế người. Cái kia thê thảm gia hỏa nói đến một ngựa, đột nhiên nhớ tới, người kia bộ dáng, tựa hồ. Tựa hồ đúng là lúc trước suýt nữa hủy diệt bùn tộc, là bùn tộc đại địch Minh Ma. Giống như, hình như là Minh Ma. Hôn trướng, ngươi liền bùn tộc đại địch Minh Ma đô nhận không ra. Khải Hồng phẫn nộ không thôi. Này mấy cái hôn trướng ngoạn ý, thế nhưng liền bùn tộc đại địch Minh Ma đô không nhận ra tới. Kêu mấy cái thê thảm ra hỏa, tức khắc vâng vâng dạ dạ, nhất thời, nhất thời không có hướng phương diện này tưởng sao. Đều cho ta đi quỷ, hảo hảo nhận nhận Minh Ma bộ dáng cùng hơi thở. Khải Hồng hắt mặt. Mau nói, Minh Ma ở nơi nào? Âm thẹn vội vàng mở miệng. Khải Hồng cũng là khí điên rồi, thế nhưng đã quên Minh Ma mới là mấu chốt à, cần thiết sấn kỳ thật lực chưa khôi phục là lúc đem này chém giết. Liên ở tân thành trước bắt ngát lâm bên cạnh. Đi. Khải Hồng cũng phản ứng lại đây. Tiếp đón một tiếng. Tiên tộc Sở Hữu siêu phàm thân hình chợt lóe, rời đi tân thành hướng tới Bát Ngát Lâm mà đi. Bát Ngát Lâm, không chỉ là thiên vong như vậy xưng hồ, tiên tộc cũng là như vậy xưng hồ. Hai bên xem như thống nhất tên. Rốt cuộc cái này đại dương rậm, vô biên vô hạn, xưng là Bát Ngát Lâm vừa lúc thích hợp. Hứa Dương đang tới gần tân thành một bên Bát Ngát trong rừng, phát hiện một đội tiên tộc võ giả đang tìm tìm linh dược linh tinh vật tư. Lập tức liền lộ ra giữ tợn tươi cười. Hán phảng phất thấy được một khanh khách huyết có thể ở hướng chính mình vây tay không chút do dự liền ra tay. Đám kia tiên tộc võ giả thực lực cũng không cường, ít nhất ở Hứa Dương trong mắt là thuộc về nhược trà một loại. Ba lượng hạ toàn bộ phóng đảo lúc sau, liền phân phó Thiên Lô đem người cấp lăn lộn một phen, nhưng không cần giết chết. Đơn giản như vậy liền giết chết, huyết có thể sẽ tổn thất một số lớn. Huống chi, hắn còn muốn dựa này đàn võ giả trở về Tân Thành, hấp dẫn Khải Hồng đám người lực chú ý đâu. Có người hầu lúc sau, dơ, mệnh sống đều không cần chính mình tự mình động thủ. Trực tiếp phân phó thiên lô là được rồi. Minh Đồng Nhân đều là một đám kẻ điên, đặc biệt là thiên lô như vậy lao quái vật, lan lộn người thủ đoạn vẫn là có một ít. Bất quá Minh Đồng Nhân tính cách, cũng không thích tra tấn người, mà là thích lấy cuồng bạo phương thức đem người xử lý. Cho nên, vẫn là yêu cầu hứa dương chỉ điểm một vài. Ngồi sồn bắt ngát lâm bên cạnh, tham dò nhìn về phía tân thành phương hướng, làm thiên lô phóng thích minh sức lực tức, phương tiện khải hồng đám người đi tìm tới. Hứa dương mục đích, chính là nhiễu loạn tân thành khiến cho khải hồng đám người không rảnh bận tâm địa cầu nộ khí trị 999999 cưu hận giá trị 999999 huyết có thể đang không ngừng tích góp hứa dương trong lòng mỹ tư tư một bên tính toán yêu cầu tích góp nhiều ít huyết có thể mới có thể đủ khai ra cũng đủ thăng cấp siêu phàm khí quả với Và anh vài đạo cường đại hơi thở bay lên không mà đến hứa dương hiển thân rắc rưởi nhóm tới nha nổi giận gầm lên một tiếng sau đó xoay người liền trốn Hắn còn không phải siêu phàm, một khi đối phương đổi theo, nhất chiêu liền có thể nháy mắt hạ gục hắn. Cung Khải Hồng đám người chu toàn chính là thiên lô, hắn chỉ là đánh cái nước tương. Thân hình tiến vào bắt Ngát Lâm lúc sau, dưới hết một tay đem Hứa Dương nuốt đi vào, hóa thành một con tiểu cóc nhảy bắn rời đi, tìm cái địa phương ngồi xổm xuống dưới, biến thành một con màu xanh lục thạch đầu cóc. Mặc cho ai nhìn, đều phát hiện không được, này chỉ cóc là sống. Thoạt nhìn liền phảng phất là một khối cóc trạng thạch đầu, chút nào không dẫn người chú ý. Thiên Lô phi ở một viên trên đại thụ, ngẩng đầu nhìn về phía nổi giận đùng đùng, sắc ý nghiêm nghị mà đến Khải Hồng đáng người, khoe miệng viết một phiết. Không sai, hắn Thiên Lô hiện tại gặp nạn, thực lực rất rưỡi. Khải Hồng này đó siêu phàm muốn xử lý hắn, quả thực si tầm vọng tưởng. Vì lấy lòng hứa Dương, vì đạt được khen thưởng, Thiên Lô cũng là liều mạng. Ha ha, Lão Tử ra tới, không thể tưởng được đi, còn tưởng rằng Lão Tử đã chết đi, tiểu tể tử, các ngươi có điểm thủ đoạn sao? Thế nhưng phục sinh, lấy hắn nhẫn lực. Tự nhiên liếc mắt một cái nhìn ra được tới, khải hồng đám người kỳ thật là phục sinh chi khu. Đã là chết quá một lần người. Trong lòng nhiều ít có chút kinh ngạc, lúc trước tiên tộc vẫn là có chút thủ đoạn, thế nhưng cấp chính mình bố trí đường lui, thế nhưng phục sinh. Phục sinh lại như thế nào, khuyết tật như thế to lớn, muốn đền bù há là dễ dàng như vậy, một đám phế vật rất rưởi, Thiên lô kiêu ngạo vô cùng. Khải hồng đám người sắc mặt xanh mét. Minh ma, hôm nay đó là ngươi ngày chết. Nhìn đến thiên lô chỉ còn lại có một viên đầu, hơn nữa thực lực cũng bất quá siêu phàm, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bên ta hơn 10 người siêu phàm, vây sát đối phương dễ như trở bàn tay. Chỉ bằng các ngươi này đàn giáp rưởi, cũng muốn giết ta. Thiên lô chủ động đón đi lên, đầu nháy mắt trứng đại, giống như một tòa tiểu sơn giống nhau, minh lực tung hành, thậm chí ở lỗ thai phía dưới, diễn hóa ra hai chỉ hư hào cánh tay tới. Chết! Tiên tộc cùng minh đồng nhân có thể nói là cựu hận tự hải vừa thấy mặt dư thừa nói đều không có, nháy mắt liền ra tay. vừa ra tay đó là mạnh nhất công kích. thiên lô sắc thật lợi hại, chẳng sợ đối mặt hơn 10 người siêu phàm đánh kích, như cũng có thể chống đỡ được, còn có thể đủ khởi sướng phản kích. khải hồng đám người đã từng là vương cảnh cường giả, nhưng mà phục sinh lúc sau, chẳng sợ có đời trước kinh nghiệm cùng hiểu được. trung quy là một lần nữa bắt đầu, lực lượng khống chế, các loại chiến pháp vận dụng đều phải ở tân thân hình một lần nữa đi rèn luyện, đi để cao khống chế trình độ. hướng chi. Phục sinh sẽ không không có tệ đoàn, bọn họ phục sinh chi khu, kỳ thật là có khuyết tật tồn tại. Thiên Lô cố nhiên bị thương cảnh giới rơi xuống, lại phi phục sinh, thân hình là thân hình hắn, hắn như cũng là đỉnh cường giả, bất luận là chiến pháp vận dụng, hoặc là lực lượng khống chế, đều ở khải hồng đám người phía trên. Đặc biệt là Thiên Lô trung quy còn xuất lại một chút đỉnh cường giả đặc tính, đầu càng là cứng rắn vô cùng, chẳng sợ tùy ý khải hồng đám người công kích, lấy bọn họ siêu phàm thực lực, căn bản không gây thương tổn Thiên Lô. Đây là một cái thật lớn ưu thế. Hoàn toàn không cần phòng thủ, chỉ lo tiến công là được. Bởi vậy, chẳng sợ Khải Hồng mười mấy người vây công thiên lô, chiếm cứ thượng phòng, muốn bắt lấy thiên lô, căn bản là không có khả năng. Hứa dương thừa dịp thiên lô dây dưa Khải Hồng đám người thời điểm, đã phân phó dưới hết, hướng tới Tân Thành mà đi. Trường 683, Tân Thành Linh Mạch Tân Thành một loạn, Khải Hồng đám người càng không dành bận tâm địa cầu, đặc biệt là đem rời đi Tân Thành tiên tộc võ giả xử lý một đám khiến cho mỗi người cảm thấy bất an, đều ở phòng bị Minh Đồng Nhân tập kích, tự nhiên sẽ không nhớ Thương Tiến vào địa cầu sự tình. Chỉ cần một ngày không có đánh chết Minh Đồng Nhân, tiên tộc liền một ngày không được can bình, yêu cầu thời khắc đề phòng. Hứa Dương thậm chí nghĩ đến, khải hồng đám người nói không chừng, sẽ nghĩ hỏa thủy đồng dẫn, đem Minh Đồng Nhân dẫn tới Trấn Tây Thành, thậm chí đi tìm Hoa Hạ hợp tác. Trước mắt Thiên Vong xét lượng là ổn định Trấn Tây Thành cục diện, đàng ra tay tới ứng đối đệ nhị điều thông đạo, thậm chí còn. Nghĩ Cách khiến cho tân thành rời, trấn tây thành hoàn toàn không chế này một phương địa vực. Trước mắt tới nói, nơi phiến địa vực thăm dò phạm vi còn không lớn, xa hơn một chút địa phương, còn không có thăm dò. Một ít khoáng sản chờ linh tinh đều không có phát hiện nhiều ít. Đặc biệt là linh thạch, linh dược chờ, tu luyện tương đối khan hiếm tài nguyên, phát hiện đến độ không nhiều lắm. Dị yêu năng lượng hạt nhân đủ thay thế một bộ phận, nhưng mà có chút sử dụng, yêu hoạch là không có biện pháp thay thế. Hứa Dương đứng ở giới hết trong miệng, Thực mau liền tới Tân Thành phụ cận, mà Thiên Lô đã bắt đầu chạy thoát, dẫn đi rồi Khải Hồng đám người. Một cái di tích chỉ chấn áp một cái Minh Đồng Nhân, nếu phát hiện Minh Đồng Nhân tung tích, Khải Hồng đám người tự nhiên đuổi sát không bỏ, chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một cái khác Minh Đồng Nhân tập kích Tân Thành sự tình. Minh Đồng Nhân mới là địch nhân lớn nhất, cho nên siêu phàm ra hết, Tân Thành trong vòng không có siêu phàm tọa chấn. Hoa Hạ trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là sẽ không mạo phạm tiến công. Cho nên, mặc dù không có siêu phàm tọa trấn, Khải Hồng vẫn là tương đối yên tâm. Huống chi, Tân Thành bố trí nhất định phòng ngự cấm chế, một khi lọt vào công kích, bọn họ cũng có thể đủ nhận thấy được. Tân Thành nội, võ giả bắt đầu giới nghiêm, cảnh giác Tân Thành ngoại động tĩnh. Mặc dù cảm thấy Hoa Hạ không có khả năng khởi xướng công kích, cũng không thể không làm một ít chuẩn bị. Tới gần Tân Thành thời điểm, Hứa Dương phát hiện Tân Thành một ít bất đồng chỗ. Tân Thành linh khí so chấn tây thành nồng đậm không ít, tựa hồ linh khí hội tụ ở Tân Thành trong vòng. Lại tựa hồ Tân Thành Nội có quần quần không ngừng linh khí ra đời. Cùng tồn tại nhiếp khôn giới, hơn nữa ở vào cùng địa vực, lẫn nhau cách xa nhau cũng không tính quá xa, vì sao linh khí độ dày sẽ có như vậy rõ ràng trên lệnh? Hứa Dương trong lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ là bởi vì trấn Tây Thành ở cửa thông đạo, linh khí dung hướng thông đạo đưa vào địa cầu, mới đưa đến trấn Tây Thành linh khí độ dày tương đối thấp. Kia Tân Thành Nội quần quần không ngừng dung hướng linh khí, lại là sao lại thế này? Chẳng lẽ là tiên tộc ở Tân Thành bố trí cái gì cấm chế pháp môn? Gì? Đột nhiên liền, rơi hết kinh ngạc một tiếng. Làm sao vậy? Ra, nơi đó thế nhưng có một cái linh mạch. Linh mạch. Hứa dương nhìn về phía tân thành nơi vị trí, ý của ngươi là, tân thành là kiến ở một cái linh mạch thượng. Không sai, tuy rằng chỉ là một cái tiểu linh mạch, lại cũng coi như là bảo địa Linh mạch A. Hứa dương đối với linh mạch cũng là có điều hiểu biết, đơn giản chính là ngầm có một cái linh thạch khoáng sản, giống như một ít ngọc thạch mạch khoáng cùng loại. Bất quá linh mạch không phải đơn giản linh thạch khoáng sản, cần thiết đạt tới nhất định số lượng dự trữ, hơn nữa có thể diễn hóa ra linh khí, đồng thời có thể thu lấy trong thiên địa linh khí cung cấp nuôi dưỡng tự thân, hơn nữa có nhất định có thể lớn mạnh linh mạch tự thân năng lực. Tuy rằng lớn mạnh tốc độ là cực kỳ thông thả, mà nếu là linh mạch thượng thành lập thành trì, tông môn linh tinh tiêu hao linh mạch không ngừng hội tụ mà đến linh khí, như vậy này linh mạch liền sẽ không tiếp tục lớn mạnh. Một khi thu lấy linh khí lượng, vượt qua linh mạch hội tụ linh khí lượng. Như vậy này linh mạch cất giữ linh khí sẽ không ngừng tiêu hao, cấp bậc sẽ liên tục giảm xuống, chờ giảm xuống đến một cái phân giới điểm, linh mạch đem biến thành bình thường linh thạch mạch khoáng mà phi linh mạch. Thiên Vong phát hiện quá linh thạch quặng, hơn nữa tiến hành rồi khai thác. Linh mạch lại là chưa từng phát hiện. Ở linh mạch thượng tu luyện là có rất nhiều chỗ tốt, ít nhất một chút linh khí càng nồng đậm. Tân thành thế nhưng thành lập ở một cái linh mạch thượng. Mặc dù lại tiểu nhân linh mạch, kia cũng là một cái linh mạch, không phải linh thạch quặng có thể so. Khó trách khải hồng đám người sẽ vứt bỏ mặt khác một chỗ địa phương thành trì, tất cả đều rời tới rồi tân thành nơi này tới, đều không phải là chỉ là vì khoảng cách chấn Tây Thành càng gần, càng là vì này một cái linh mạch. Tân thành nguyên bản là một tòa rách nát tiểu thành, tựa hồ là tiên tộc năm đó còn xuất lại. Như thế xem ra, lúc trước tiên tộc thành trì kiến tạo nơi, đều là tồn tại linh mạch. Bảo bối A. Hứa dương hai mắt mạo quang, này linh mạch cần thiết lộng đi. Êt nhi, mau đi đem linh mạch cấp thu. Giới hết vẻ mặt bất đắc dĩ, lấy nó hiện tại thực lực, muốn thu đi linh mạch, khó khăn quá cao. Đặc biệt là linh mạch phía trên, kiến tạo thành trì, bên trong tu luyện giả vô số. Ra, không được à, ta nuốt không dưới húng chi ở thành trì phía dưới, ta vô pháp đem thành trì nuốt vào đi. Hơn nữa, bên trong người quá nhiều, ta một khi đem nhiều người như vậy nuốt vào đi, dễ dàng ra vấn đề, ta sẽ khống chế không được. Giới hết thực lực, trung quy yếu đi một ít. Hứa dương có chút tiếc nuối bất quá nghĩ lại tưởng tượng chính mình đây là tiến vào lần khu nếu không có biện pháp một lần dọn đi kia có thể chia làm rất nhiều lần a một chút đem linh mạch lộn đi hết nhi toàn mà đi đào linh mạch ra linh mạch một khi phá hư vượt qua một phần ba là sẽ giáng cấp thậm chí mất đi linh mạch đặc tính này linh mạch không lớn móc xuống một bộ phận nói không chừng sẽ mất đi linh mạch đặc tính chỉ có thể xem như linh thạch vãng đồng dạng thể tích linh thạch vãng là xa xa so ra kém linh mạch vị ích lợi lớn nhất hóa Linh mạch hứa dương cũng không tính toán phá hư. Trừ phi thật sự vô pháp được đến linh mạch, như vậy liền phải nghĩ cách đem linh mạch phá hư, không thể đủ tiện nghi tiên tộc. Nếu có thể bước đi tiên tộc, có lẽ có cơ hội lưu lại linh mạch. Hứa dương cũng biết, nếu là khải hồng đám người vô pháp đem linh mạch mang đi, tất nhiên sẽ phá hư linh mạch. Đây là một cái thời gian kém vấn đề, nếu là thực thi thích đáng, vẫn là có cơ hội đem linh mạch hoàn chỉnh bảo tồn xuống dưới. Vào thành. Làm phá hư. Tiên lô đã đem khải hồng đám người hấp dẫn đi rồi. Tân thành nội không có siêu phàm, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là lục tinh mà thôi. Chẳng sợ nhân số lại nhiều, Hứa Dương cũng không bỏ ở trong mắt, có giới hết ở, tùy thời có thể thoát hiểm rời đi. Hắn đều không phải là tới liều mạng, mà là tới làm phá hư, mục đích là đảo loạn tiên tộc cục diện. Tân thành bố trí phòng ngự cấm chế, hơn nữa giờ phút này tiến vào độ cao đề phòng, lại là khó không đến Hứa Dương. Chính xác nói là khó không đến giới hết nhẹ nhàng liền tiến vào tân thành trong vòng, hứa dương không có lập tức ra tay làm phá hư, từ giới hết trong miệng ra tới, biến thành tiên tộc võ giả, nên ngang mà đi dạo lên. Tân thành nội tiên tộc nhân loại không ít, trong đó không ít đều là nhất tinh cấp bậc võ giả, thuộc về người thường phạm chủ, hứa dương trà trộn vào tới, sẽ không khiến cho bất luận cái gì chú ý, người nhiều, không có khả năng ai đều nhận thức. Huống hồ, hứa dương biến hoa khuôn mặt, cùng phan hướng có như vậy một vài phân tương tự, đạo không phải vì giả mạo phan hướng. Chủ yếu là vì cho người ta một loại quen thuộc cảm giác, sẽ không có vẻ quá xa lạ, mà khiến cho chú ý. Tân thành sơ kiến, xã hội trật tự cũng không có hoàn thiện. Trường 684, đối địch, không có nhân tử. Tân thành nội là không có cửa hàng linh tinh, người thường có thống nhất quản lý, phân phối nhiệm vụ, đồ ăn, có chuyên môn đội ngũ phụ trách, tóm lại phân công còn tính minh xác. Này không giống như là một nhân loại xã hội, càng như là một cái công trường, lãnh đạo, quản lý giả, công nhân. Mà công nhân còn có cao cấp công nhân cùng cấp thấp công nhân tri phân. Tiên tộc người thường tiêu chuẩn, là nhất tinh cùng nhị tinh thực lực người, đây là thuộc về sống lại loại ra đời lúc sau, tư chất không được, truyền thừa cũng phi thường không hoàn thiện, tiềm lực hữu hạn Hứa dương cũng lý giải tân thành hiện giờ diện mạo, chỉnh thể trật tự đều không có thành lập lên, hơn nữa dân cư kỳ thật còn chưa đủ. Sở dĩ là hiện giờ bộ dáng, cùng khải hồng đám người mới vừa phục sinh thời gian không lâu có quan hệ. Nhóm đầu tiên phục sinh, đã là lão nhân trừ bỏ Khải Hồng chờ phục sinh cường đại, Thiên Phú tốt đã là lục tinh, hoặc là ngũ tinh thực lực, cũng là trước mắt tân thành chủ yếu quản lý giả. Thuộc về đệ nhất bối tân nhân loại, lang trọng đám người là sao đồng lửa, thuộc về tuổi trẻ một thế hệ. Thực lực đã sắp đuổi kịp thế hệ trước, có thể thấy được bọn họ Thiên Phú vẫn là phi thường ưu việt, khó trách Khải Hồng như thế coi trọng bọn họ. Mặc dù tiên tộc xã hội hệ thống còn không có thành lập, nhưng mà giai cấp tôn ti lại là đã sơ hiện manh mối. Hứa Dương không rõ lắm tiên tộc cường thịnh là lúc Hay không tồn tại minh xác, cứng nhắc tôn ti chi phần, hiện giờ loại này tôn ti chi phần đã dần dần bảy biện ra tới. Lang trọng đám người, thuộc về tôn quý nhị đại thân phận. Thực lực không cường, địa vị đều tương đối thấp. Một ít thô nặng sống, đều là người thường ở làm. Thực lực tốt, thiên phú tốt, chỉ cần tu luyện, cái khác sự tình không cần phải sen vào. Thậm chí còn có người hầu hạ, nghe theo điều khiển. Hứa dương suy đoán khải hồng đám người trọng sinh lúc sau, tư tưởng thượng đã xảy ra một ít biến hóa. Cảm thấy phía trước tiên tộc hệ thống, cũng không chính xác, người thường không nên hưởng thụ Thái Bình chờ đáy ngộ. Bởi vậy, đang ở đi cá lớn nuốt cá bé hệ thống. Hơn nữa là thực trực quan, không có nhiều ít trật tự ước thúc này một loại hệ thống. Thậm chí làm tốt, tất yếu là lúc, từ bỏ người thường tính toán. Nói không chừng lúc trước tiên tộc gần như hủy diệt, bọn họ những người này phục sinh lúc sau, tư tưởng thượng đã xảy ra biến hóa, cảm thấy không nên lại bị người thường liên lụy, bọn họ muốn lớn mạnh, cần thiết cường giả yêu đáy, kẻ yếu khổ lao Loại này ý tưởng là đúng hay sai, hứa dương không đáng bình phán, lại là có thể nhìn ra được tới, khải hồng này đó tiên tộc phục sinh cường giả tư tưởng thượng chuyển biến. Bọn họ, kỳ thật đã mất đi đời trước hết dũng. Sống lại một đời, trở nên tương đối tích mệnh. Bọn họ thật sự không bằng ân trường không đáng người. Chẳng sợ có khuyết tật tồn tại, thật muốn liều mạng, chưa chắc sẽ bại bởi ân trường không đáng người, thậm chí sẽ thắng thảm. Lúc ấy triệu nhất kiếm bọn họ mới vừa đột phá siêu phàm không lâu, chiến pháp còn không có năm giữ. Đại đa số dựa tự thân thức tình năng lực, cùng khải hồng đám người chiến đấu, kỳ thật là rơi vào rồi hạ phong. Triệu Nhất Kiếm ngoại trừ Lưu Đại Căn cũng là dựa vào siêu cường phòng ngự, áp chế Âm Thẹn một bậc. Nhưng mà Âm Thẹn thật sự muốn liều mạng, hắn sẽ không có cách nào đột phá Lưu Đại Căn phòng ngự, không quá khả năng. Rốt cuộc lúc trước là vương cảnh cường giả, chẳng qua muốn trả giá đại giới quá lớn, thậm chí còn trả giá thảm trọng đại giới, còn chưa nhất định có thể đủ đem Lưu Đại Căn đánh chết, hắn không dám đua.